Không. này, này hình như là thư tịch trung ghi lại nguyên anh chân quân đột phá hóa thần đạo người 66 đạo thiên phạt lôi kiếp. Lời này vừa nói ra, mọi người xôi chảo. Song viện cảm giác trong cơ thể linh lực ở thiên kiếp dẫn động hạ có chút muốn áp chế không được. Nhưng là nàng không yên tâm, nàng trong cơ thể sinh cơ quá ít, hơn nữa lần trước mạnh mẽ xuất quan, bị thương căn cơ. Lần này đột phá đến hóa thần kỳ tỷ lệ rất nhỏ, huống chi nàng không yên tâm chính mình tông môn. Nếu là chính mình đột phá thất bại. Như vậy, nguyên bản liền hai mặt thụ địch vạn đạo tông không có nàng lao ra hỏa này áp trận, những cái đó tiểu đệ tử đã không có trưởng thành thời gian, muốn như thế nào đối mặt tu tiên giới tinh phong huyết vũ. Vạn đạo tông thành quân mấy người, tự nhiên nhìn ra xong viện lo lắng. Lục tiêu nắm nắm tay. Lao tổ. Người an tâm đột phá đi. Vạn đạo tông, còn có chúng ta. Chúng ta đã trưởng thành. Bị lao tổ bọn họ che chở, bọn họ vì vạn đạo tông phụng hiến cả đời, hiện giờ lại còn muốn che chở bọn họ. bọn họ cũng đến trường thành cũng đến che chở đã già rồi lao tổ đông lai cũng văn phong tới rồi song viện người yên tâm đột phá đi vạn đạo tông còn có chúng ta đâu song viện nhìn bọn họ không hề áp chế chính mình trong cơ thể linh lực dịch hoàn từ chính mình nhẫn chữ vật móc ra mấy cái đan dược trong đó một quả vẫn là lúc trước tịch ly công hiến linh dược sở luyện chế duyên thọ đan lao tổ cầm đi không cần tỉnh vạn đạo tông còn cần ngài đâu song viện nhìn mấy viên mượt mà đan dược Mặt trên còn có linh khí vần quanh, trong mắt có chút ướt ác. Từ Vạn Đạo Tông bắt đầu đi xuống sườn núi lộ lúc sau, bọn họ này đó lao ra hỏa liền bắt đầu vì tông môn để đường rút lui, có thể để lại cho hậu bối đệ tử sẽ để lại cho hậu bối đệ tử. Run rẩy xuống tay cầm mấy viên đan dược. Đích xác, hiện giờ trọng nguyên đại lục linh lực sống lại, còn tăng thêm không thể biết trước biến cơ, nếu là nàng có thể đột phá, cũng có thể đủ hộ thượng Vạn Đạo Tông, trọng nguyên đại lục một vài Đại Thịnh Dương bi cảnh không gian dao động đều bình phục lúc sau, Tịch Ly rõ ràng cảm giác được một cổ mơ hồ bài xích chi lực. Liên ở Tịch Ly thân ảnh sắp rời khỏi bí cảnh một khắc, cảm giác giữa mày nóng lên. Một viên nho nhỏ đạm kim sắt hạt châu cùng một mạt màu trắng quang đoàn phi vào Tịch Ly thức hải. Tịch Ly cả kinh, đại thần thức hướng thức hải vừa thấy, kia đổ vật đi vào lúc sau, liền an tĩnh cùng hắc bạch căn nguyên chi lực ngốc tại cùng nhau, mà kia viên kim sắt xá lợi cùng an tĩnh ngốc tại một bên. Đến nỗi kia đoàn màu trắng quang đoàn. bị sinh cơ hạt giống cùng hướng quang quay trung quanh tịch ly cảm giác được bên trong thuần tỉnh sinh cơ tịch ly không biết chính là kia quang đoàn là thế giới này vì hồi báo nàng thịnh dương bí cảnh trung sinh linh tín ngưỡng biến thành nơi này là sinh cơ cũng là hy vọng ở tịch ly đối kháng thiên đạo kia một khắc đặc biệt là kia viên xương cốt biến thành xá lợi bên trong ẩn chứa trọng nguyên đại lục một tia căn nguyên tri lực ở kim sắc xá lợi cùng tịch ly ký kết khế ước thời điểm kia một tia trọng nguyên đại lục căn nguyên tri lực cũng cùng tịch ly dung hợp tới rồi cùng nhau Làm tịch ly trên người lây dính thượng trọng nguyên đại lục căn nguyên tri lực, không hề bị thiên đạo bài xích. Mà trọng nguyên đại lục căn nguyên tri lực xuất hiện cùng đối kháng, sử trọng nguyên đại lục thiên đạo xuất hiện một tia cái khe. Nào đó giam cầm cũng bị mở ra một chút. Mà bị phong ấn thượng vạn năm cửu dương đại lục cùng trọng nguyên đại lục trung gian cách một cái lúc trước bị Dương Vương Húc Dương phong ấn nho nhỏ không gian. Dương Vương Húc Dương không cam lòng ngã xuống ở hóa thần kỳ, nhưng là thiên đạo thiếu hụt, đột phá vô vọng, không thể không sáng lập này nho nhỏ không gian. Nguyên bản là nghĩ thủ chính mình vô số tài phú yên giấc ngàn thu cùng này, chính là trước người trộm trộm đi một mạt kiểu Dương đại lục căn nguyên chi lực, ở hắn hấp thu sau khi thất bại, nếu ở thời gian diễn biến hạ, làm cho cả tiểu không gian trưởng thành vì một cái loại nhỏ bí cảnh. Mà theo hoàn khí tích lũy, rốt cuộc ở có người tiến vào đến này bí cảnh trung bắt đầu bùng nổ. Dương Vương Húc Dương muốn lợi dụng này đó tu sĩ, thậm chí là bí cảnh trung sở hữu sinh linh, tới hoàn thành hắn sống lại mộng, hoàn thành hắn kế hoạch lớn chí khí. Tích ly từ này Thịnh Dương bí cảnh trung mỏng manh thiên đạo ý thức truyền đạt chung Đại Khái đã biết một chút sự tình nguyên do Thịnh Dương bí cảnh bởi vì ẩn chứa một kia cửu dương đại lục căn nguyên chi lực trải qua vô số tuế nguyệt tự mình diễn biến đã trở thành một cái tiểu bí cảnh ở bị Dương Vương hút Dương không ngừng áp bách thời gian kia mới sinh mỏng manh thiên đạo ý thức cảm giác được trọng nguyên đại lục thiên đạo ở xuống lại vì tự cứu tự chủ tới gần vì thế mạnh mẽ ở trọng nguyên giới mở ra thông đạo. mà cuối cùng tịch ly thả ra thịnh dương bí cảnh căn nguyên chi lực, cửu dương đại lục căn nguyên chi lực chủ động hướng trọng nguyên đại lục căn nguyên chi lực dựa sắt dung hợp, thúc đẩy hai bên đại lục thiên đạo tiến thêm một bước viên mãn, hai bên hoàn toàn hợp thành nhất thể, cái này thịnh dương bí cảnh trực tiếp đem cửu dương đại lục cùng trọng nguyên đại lục liên tiếp ở cùng nhau, tuy rằng hai bên vẫn là hai khối đại lục, muốn hoàn toàn dung hợp, còn cần vô số thời gian cùng cơ duyên, chính là chẳng sợ như thế, hai khối đại lục cũng có đi thông một cái con đường. trọng nguyên đại lục cùng Cửu dương đại lục không hề là hai khối đơn độc đại lục ngăn cách với thế nhân mà ở thịnh dương bí cảnh rốt cuộc cùng trọng nguyên đại lục một tia căn nguyên tri lực dung hợp sau trọng nguyên đại lục ngoại căn nguyên tri lực cảm giác được dương vương húc dương uy hiếp vì thế mạnh mẽ nguyên áp. Tiêu mạt bí cảnh trung một tia mỏng manh thiên đạo ý thức cũng cùng với dương vương húc dương phi hôi yên diệt, hoàn toàn biến mất ở thịnh dương bí cảnh trung thịnh dương bí cảnh trung vô số sinh linh cũng rốt cuộc có thể đột phá trúc cơ kỳ đi thông hai bên đại lục Không cần vĩnh viên cùng kia dương vương húc dương cung điện mai táng ở trong bí cảnh. Vô số ngốc tại bí cảnh trung tu sĩ cảm giác được bài xích lực càng lúc càng lớn. Hai bên nhìn lẫn nhau thân ảnh càng lúc càng mở nhạt Trải qua trong khoảng thời gian này sống chết có nhau, hai bên đại lục rất nhiều tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều sinh ra một ít cảm tình. Liên đạo hữu. Có duyên lại gặp gỡ. Tàng đạo hữu. Nếu là có cơ hội nhất định phải đến ngươi trọng nguyên đại lục đi lên một chuyến. Nội pháp đại sư. ngày sau có duyên nhất định phải cùng người tham thảo một chút phật môn kinh điển điển tịch ghi lại ý ẩn đạo hữu tiêm đi rồi chương 410 hóa thần đại điển ở tịch ly thân ảnh hoàn toàn biến mất ở bí cảnh thời điểm một đạo màu tím nhạt vầng sáng đắp xuống ở tịch ly trên người cái chán ấn ký nháy mắt đại lượng màu tím nhạt dung nhập cái chán ấn ký biến mất không thấy tịch ly thân hình chậm rãi xuất hiện ở tây xuyên chi hải trên không chờ đợi ở trên thuyền rất nhiều tu sĩ tiếp được những cái đó nhanh chóng rất xuống tu sĩ thiên nguyên đại lục chiến thiên các đệ tử nhìn thật lớn chiến thiên bảng hai ngày này vẫn luôn ở không ngừng lập lòe kia muốn lượng không lượng bộ dáng đem trông coi đệ tử cấp vào đầu bức thai rốt cuộc ở mấy cái đệ tử nhón chân mong chờ chung chiến thiên bảng rốt cuộc ở hôm nay đại lượng tịch ly này tịch ly là ai như thế nào chưa từng có nghe người ta nói quá chẳng lẽ là mặt khác đại lục người chính là những cái đó đại lục cũng chưa từng có tên này gọi là tịch ly cái gì nghe đồn a chính là có thể bước lên chiến thiên bằng người sao có thể không có thật bản lĩnh tịch ly bị nhà mình sư phó mang về tông môn nhìn tông môn ngoại còn ở rơi xuống lôi kiếp ngươi song viện lao tổ ở đột phá hóa thần kỳ ngươi cùng đông đảo đệ tử ở bên ngoài quan khán đi song viện lao tổ đột phá sự tình quan vạn đạo tông cũng sự tình quan toàn bộ trọng nguyên đại lục hiện giờ cửu dương đại lục cùng trọng nguyên đại lục đã liên thông tuy rằng hai bên đều là nguyên anh kỳ vì cảnh giới cao nhất nhưng là nếu là trọng nguyên giới có thể có một cái hóa thần kỳ tu sĩ Như vậy khẳng định muốn an toàn tốt hơn rất nhiều. Hiện giờ mọi người đều cảm giác được trong thiên địa linh lực ở dần dần khôi phục, vui sướng đồng thời cũng là nhân tâm dung chuyển thời điểm. Không trung tử sắc thiên lôi một đạo một đạo rơi xuống, thật lớn uy lực. Cho dù là đứng bên ngoài vây, bị kết giới bảo hộ, tịch ly cũng cảm giác được khủng bố. Trong cơ thể lôi linh lực cũng ẩn ẩn bị dẫn động. Rốt cuộc, thiên lôi ở ngày thứ ba dạng sáng rốt cuộc tới rồi cuối cùng. Chú ý song viện chân quân đột phá không chỉ là vạn đạo tông trên dưới. Vô số trọng nguyên giới tu sĩ cũng ở chú ý nơi này. Vạn đạo tông đệ tử nhìn không trung kiếp vân dần dần tan đi, tâm cơ hồ nhảy tới cổ họng. Nếu là song viện lao tổ đột phá tới rồi hóa thần kỳ, đó là tốt nhất, chẳng những củng cố Vạn đạo tông, còn cấp trọng nguyên đại lục tương lai tăng thêm rất nhiều bảo đảm. Nếu là song viện lao tổ đột phá thất bại, như vậy có chín thành 9 tỷ lệ là ngã xuống. Vạn đạo tông mất đi một cái nhãn hiệu lâu đời tu sĩ cấp cao, vẫn là đã nửa bước hóa thần chân quân, như vậy tuyệt đối là trọng đại đả kích. Mọi người nhìn kiếp vân tan đi sau, chậm chạp không thấy động tĩnh. Mọi người không khỏi dần dần tâm sinh bi thương. Liên ở có chút đệ tử bi thương rơi lệ khi, không trung đột nhiên lại đánh xuống một đạo lôi kiếp. Lôi kiếp qua đi, màu sắc rực rỡ linh lực bắt đầu hội tụ. Này! Đây là thành công! Đây là hóa thần linh vũ! Linh lực biến thành nước mưa, một giọt một giọt rơi xuống. Vạn đạo tông trên dưới nháy mắt hoan hô. Lục tiêu triệt rất bảo hộ đệ tử kết giới. Mọi người, tại chỗ ngồi xong. Hấp thu linh lực, thính tâm hiểu được. Nghe được trưởng môn thanh âm, các đệ tử nghe lệnh ngồi xuống đả tọa. Hóa thần tu sĩ linh vũ đâu, chính là đối kim đan nguyên anh tu sĩ đều là hữu dụng. Tịch Ly tinh tâm ngồi xếp bằng, giàu có linh lực nước mưa đã không có kết giới ngăn cản, một giọt một giọt rừng ở Tịch Ly trên người. Mới đột phá không lâu trúc cơ trung kỳ tu vi, lại bị kéo. Tịch Ly vội vàng vận chuyển công pháp, lãnh đạo linh lực hướng về trong cơ thể đan điển cùng gân mạch mà đi. Nàng mới đột phá trúc cơ trung kỳ không lâu, giờ phút này củng cố tu vi mới là tốt nhất. Vạn đạo tông ngoại đã sớm quan khán các tu sĩ, nhìn vạn đạo tông trên không màu sắc rực rỡ tường vân, minh bạch đây là trọng nguyên giới đệ nhất vị hóa thần đạo người ra đời. Sôi nổi lấy ra đưa tin bữa chú. Vạn đạo tông song viện chân quân đột phá hóa thần, trở thành hóa thần đạo người tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ trọng nguyên giới. Vô số tu sĩ đi trước vạn đạo tông quan khán, chúc mừng tu sĩ bài đẩy vạn đạo tông toàn bộ phương sĩ. Tịch ly cảm thụ được trong cơ thể linh lực. dần dần cảm giác này linh lực tựa hồ cùng ngày thường linh lực lại có điều bất đồng So ngày thường linh lực nhiều vài phần ý nhị tịch ly dần dần đắm chìm ở bên trong giống như tịch ly như vậy đệ tử cũng có chẳng qua đại bộ phận đệ tử đều đã tỉnh lại bị lục tục tỉnh lại lục tiêu mấy người đưa ly hiện trường dịch hoàn cùng thành quân chuyên môn ở hiện trường nhìn phong ngừa tiến vào hiểu được đệ tử gặp được bất chấp cùng ngoài ý muốn thời gian từng ngày qua đi hiện giờ còn ngồi dưới đất người chỉ còn lại có ba cái tịch ly Dạ thất cùng một cái ngoại môn đệ tử tịch ly cảm thụ được sống hay chết luân thiên. ở bị chết bao phủ sao trời hạ sinh cơ đột nhiên toát ra giống như xuân sao măng trong cơ thể sinh cơ hạt giống cùng hướng quăng cũng bị đưa tới tịch ly thức hải trung huyền bí sao trời hạ hai tiểu chỉ an tinh ở tịch ly bên người trong cơ thể âm dương bắt quái đồ dần dần xoay tròn càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh mà hắc bạch sắc bát quái đồ bên trong không hề là đơn thuần âm cùng dương sống hay chết huyền bí một chút thẩm thấu đi vào Tịch ly ở dạ thất cùng cái kia ngoại môn đệ tử đều sau khi tỉnh dậy ngày thứ ba, rốt cuộc thức tỉnh. Mở mắt ra, liền thấy được cách đó không xa thủ nhà mình sư phó. Phun ra một ngụm trọc khí, đứng lên, tuy rằng trong cơ thể thập phần thoải mái, nhưng là đứng dậy quá mạnh, tịch ly vẫn là có chút cứng đờ. Thành quân vội vàng tiến lên, đỡ lấy chính mình đệ tử. Như vậy cấp làm gì? Tịch ly linh lực vận chuyển tứ chi, kia cổ cứng đờ lúc này mới dần dần biến mất, hơi hơi mỉm cười. Sư phó. Ta không có việc gì không có việc gì liên hảo tu vi củng cố không tồi nộ tính cũng có thể nhà mình đệ tử tư chất cùng nộ tính là tuyệt đối không có nhưng bắt bẻ nhưng là lời nói vẫn là không thể nói quá thấu phòng ngừa nhà mình đệ tử kiêu ngạo thích ly cười cười ngồi trên nhà mình sư phó khoan kiếm trở lại thác nguyệt phong hiện giờ tông môn đúng là bận rộn thời điểm song viện lao tổ đột phá hóa thần kỳ khắp nơi tới tụ vạn đạo tông cũng tính toán ở mấy ngày sau tổ chức một cái hóa thần đại điển đến lúc đó Trọng nguyên đại lục tới tu sĩ khẳng định rất nhiều. Hơn nữa nghe nói, cửu dương đại lục tu sĩ cũng tới. Cho nên lần này vạn đạo tông hóa thần đại điển tổ chức phá lệ long trọng. Nếu không phải tịch ly mấy ngày nay còn ở ngộ đạo trung thành quân đã sớm bị lục tiêu sư bá an bài đi làm việc đi. Hiện giờ tịch ly ngộ đạo kết thúc, thành quân chân quân tự nhiên cũng đã bị an bài thượng. Mà bọn họ này đó thân truyền đệ tử tự nhiên cũng là có nhiệm vụ. Tông môn đã có thế lực khác lục tục đã đến. mấy cái phong đầu thân truyền đệ tử làm vạn đạo tông trung kiên lực lượng đại biểu nên đón tư phương mà tịch ly cũng ở trong đó hoan nên ngự kiếm tông các vị đạo hưu đi vào ta vạn đạo tông các vị đạo hưu bên này thỉnh chúc mừng quý tông song viện lão tổ đột phá hóa thần tịch ly đi theo nhà mình sư huynh mặt sau phụ trách đăng ký lui tới tặng lễ tu sĩ ha ha ha chắc tiểu tử không tồi a đã nửa bước kim đăng kỳ có thể có thể chắc cầm nhìn về phía người tới chắp tay tam thúc Tịch Ly ngay vậy, ngừng đầu, lúc này mới nhìn đến một đội ăn mặc màu lục đậm pháp bảo tu sĩ. Nhìn nội ngũ cùng quần áo, hẳn là thế ra người, hơn nữa cùng sư huynh có chút quan hệ. Đi đầu một người nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cảm giác được tịch Ly ánh mắt, nhìn phía tịch Ly. Chương 411 khắp nơi tới hạ. Tịch Ly hành lễ. Văn bối tịch Ly gặp qua chân quân. Chắc Vân cười to. Vị này tiểu đạo hữu chính là thành quân chân quân quan môn đệ tử tịch Ly đi. Không tồi không tồi. Còn tuổi nhỏ linh lực tu vi cũng đã là trúc cơ trung kỳ. Thành quân chân quân thật sự là hảo phúc khí A. Chắc vân lại vỗ vỗ chắc cầm bà vai. Người tên tiểu tử thúi này, nhưng thật ra có cái hảo sư muội Chắc cầm ôn nhuận cười cười. Tam thúc, bên này thỉnh. Tịch ly nhìn kia một đội người đi xa, một bên đồng dạng phụ trách đón khách nam giai nhìn tịch ly có chút tò mò ánh mắt, truyền âm. Đó là linh khư tông quản hạt mà thế ra, đồng dạng cũng là người nhị sư huynh gia tộc, chắc ra vị kia dẫn đầu chân quân là trác gia lục trưởng lao trác vân tịch ly lúc này mới hiểu rõ nguyên lai nhị sư huynh gia tộc là linh khư tông thế gia nhưng thật ra không có nghe người khác như thế nào nhắc tới quá tịch ly nhớ hảo trác gia lễ vật trọng nguyên đại lục tu sĩ chỉ cần là có điểm thế lực cùng tên tuổi cơ hồ đều tới tham gia vạn đạo tông song viện lão tổ hóa thần đại điển cựu dương đại lục tu sĩ đến một tiếng du dương tiếng chuông vang vọng đỉnh núi mọi người nhìn lại chỉ thấy vạn đạo tông đón khách đại môn chỗ một hàng tu sĩ dần dần đến gần, tới người trừ bỏ mặc đặc biệt chỉnh tề tam xếp hàng ngũ, còn có mặt khác tu sĩ trọng nguyên đại lục tu sĩ tuy rằng cũng nghe nói hiện giờ trọng nguyên đại lục cùng một cái cửu dương đại lục liên thông giới môn, nhưng là giờ phút này nhìn thấy trong lời đồn cửu dương đại lục tu sĩ vẫn là khó tránh khỏi có chút tò mò cùng kinh ngạc. nay cửu dương đại lục tu sĩ lớn lên cũng thật cao lớn, như thế nào tất cả đều là nam tu, ta nghe nói cửu dương đại lục nơi đó thịnh hành luyện thể nam tôn nữ thi. như thế nào chỉ có như vậy mấy cái yêu tu đối với cửu dương đại lục tu sĩ trọng nguyên đại lục tu sĩ tò mò mà đối với trọng nguyên đại lục tu sĩ cửu dương đại lục tu sĩ đồng dạng cũng thập phần tò mò hai bên phía dưới đệ tử đều nhịn không được đánh giá đối phương song viện hiện giờ là trọng nguyên giới đệ nhất vị đột phá hóa thần kỳ tu sĩ tự nhiên cũng liền đại biểu toàn bộ trọng nguyên đại lục tự mình tiến lên ninh đón cũng coi như là cho cựu dương đại lục cực đại mặt núi có bằng hưu từ phương xa tới bất diệt thuyết hổ. Hoan nên các vị đến từ Cửu Dương Đại Lục đạo hữu. Cửu Dương Đại Lục tu sĩ cảm nhận được trước mặt người này hơi thở cường đại, sắc mặt ngưng trọng chút. Xem ra lúc trước từ còn chưa tan đi hư ảnh nhìn thấy hóa thần lôi kiếp là thật sự, hơn nữa người này còn đột phá hóa thần kỳ. Liên Thiên, Cung Tinh Vân cùng Phong Thượng Đình đại biểu cho Cửu Dương Đại Lục, hơi hơi chắc tay. Ta chờ đại biểu Cửu Dương Đại Lục đặc tới chúc mừng Trọng Nguyên Đại Lục Vạn Đạo Tông song viện đạo hữu đột phá hóa thần kỳ. Nguyên bản còn nghĩ Nếu là hư ảnh vị giả, hoặc là người nọ đột phá thất bại, bọn họ cũng không ngại lại đây tìm tòi đến tốt cùng. Nhưng là giờ phút này nhân ra đích sắc có cái hóa thần đạo người, bọn họ nguyên bản kế hoạch cũng không thể không chuyển biến vì đệ nhị điều. Tuy rằng hương phấn với phong bế nhiều năm đại lục giờ phút này rốt cuộc cùng mặt khác đại lục tương liên, thiên địa linh khí cũng ở dần dần sống lại. Nhưng là khó tránh khỏi cũng làm cho bọn họ hứng khởi nhất quyết cao thấp tâm, đặc biệt là nghe trở lại kiểu dương đại lục tiến vào thịnh dương bí cảnh trung đệ tử. Nhắc tới những cái đó trọng nguyên đại lục đệ tử bất phàm sau. Phải biết rằng, ở thịnh dương bí cảnh trung thắng, không đại biểu hiện tại là có thể đủ thắng. Cửu dương đại lục không chỉ có riêng chỉ là những cái đó tiến vào bí cảnh trung đệ tử, còn có rất nhiều điệu thấp không hiện sơn lộ thủy bất phàm tu sĩ. Đối với cửu dương đại lục một ít tu sĩ đấy mắt khiêu khích cùng chiến ý, trọng nguyên đại lục đông đảo tu sĩ cũng đều bị khơi mào chiến ý. Hai bên chiến ý sôi trào. Đông lại là một đạo xa xưa tiếng trung vang lên yêu tộc cơ gia hồ gia bạch gia ngạo gia tán gia đến đại biểu nam vực yêu tộc năm đại yêu tộc dẫn theo chúng yêu đã đến yêu tộc tán yêu minh đến hải tộc văn gia cảnh gia lôi gia đến trọng nguyên đại lục thượng yêu tu cơ hồ vào giờ phút này tụ tập cựu dương đại lục tu sĩ nhìn mấy hành minh mông quần quận yêu tu mang theo các loại đồ vật tiến vào vạn đạo tông đón khách quảng trường đứng ở cựu dương đại lục đội ngũ mặt sau cùng ít ỏi không có mấy yêu tu nhìn thấy nhiều như vậy yêu tộc tức khắc kích động dung rẩy, bọn họ cũng chính là tu vi tới rồi nguyên anh kỳ mới dám kết thành một cái tiểu đội ngũ, mà nguy hiểm đi theo kiểu dương đại lục tam đại thế lực tiến vào trọng nguyên đại lục, mà lưu tại phong xuyên hàn mạc đông đảo yêu tu lại là không thể không thành thành thật thật ngốc tại chỗ đó, yêu tộc huyết mạch có tương thông chỗ, hai bên đánh vào cùng nhau, có huyết thống tương liên yêu tộc, không khỏi nhìn nhìn hai bên, trọng nguyên đại lục yêu thú lớn lên phần lớn mỡ phì thể tráng, trừ bỏ đã chịu thú hình hoặc là huyết mạch mạnh mẽ ảnh hưởng. giờ phút này nhìn thấy cửu dương đại lục kia một tiểu đội trưởng đến trình tự không đồng đều yêu tu mày nhăn chết khẩn. mà đối với trọng nguyên đại lục yêu tộc yêu tộc cửu dương đại lục yêu tộc hai mắt tỏa ánh sáng trong mắt là hâm mộ cùng ghen ghét còn có hướng tới đông ngực chùa thánh phật chùa niệm phật thanh luyện điểm đến đối với cửu dương đại lục tu sĩ mà nói thân xuyên áo cả sa tăng bảo đệ tử phật môn lại là một đạo sinh đẹp phong cảnh tuyến a di đà phật chúc mừng song viện thí chủ đột phá hóa thần kỳ Chùa Thánh Phật Pháp Lai Đại Sư dẫn đầu chúc mừng song viện. Song viện nhìn lao hữu, cười đáp lễ lại. Các vị đại sư đi vào ta vạn đạo tông, hoan nên. Hoan nên. Tây vực, vô cực tông, huyết u môn, âm hồn tông, luyện thi tông, thanh hoan tông đến. Một hàng ma tu mang theo các mẫu lễ vật tiến lên. Vô cực tông bái luân chắp tay. Chúc mừng song viện đạo nhân. Nô chờ đại biểu Tây vực ma tu hướng đạo người chúc mừng. Ha ha ha. Các vị đạo hữu đường xa mà đến Bùn đạo nhân đại biểu vạn đạo tông, đại biểu đạo môn hoan nên các vị đạo hữu, Tiêu giao môn đến. Mọi người nhìn lại, vạn đạo tông đệ tử nhìn từ thẩm rượu mang đội một hàng tiêu giao môn người. Phía dưới chúng đệ tử đối với tiêu giao môn người, bởi vì tịch ly cùng lê tích sự tình làm cho rất lớn, nhiều ít đều có chút cùng thù địch quá. Nhưng là giờ phút này hội tụ tại đây tu sĩ đông đảo, người tới là khách, nhưng thật ra không có cố tình khó xử bài sắc mặt. Song viện tiến lên hoan nên. Thẩm rượu chắp tay. van bối huệ tiêu giao môn đệ tử chúc mừng xong viện đạo nhân ha ha ha không cần đa lễ chờ nhìn đến thẩm rượu phía sau túi đầu lê tích cũng không nói gì thêm lê tích giấu ở ống tay háo hạ tay chặt chẽ nắm móng tay thật sâu véo vào lòng bàn tay nhẹ nhẹ máu tươi nhiễm hồng nội y tay áo. túi đầu liếc mắt một cái không nói giờ phút này nàng căn cơ bị hao tổn không gian bị hủy không gian nội phược lao cũng đã hồn phi phách tán nếu không phải sư phó còn nghiệm cũ tình thế nàng khắp nơi tìm kiếm linh dược tẩm bổ thân thể nàng khả năng đã sớm tu vi tấn hủy chỉ là một sớm bị phế từ thần đàn ngã vào vực sâu nàng cảm giác bốn phía tu sĩ đều đang xem nàng chê cười thầm diệu cảm nhận được nhà mình đệ tử run nhẹ nhẹ thân mình có chút bất đắc dĩ hắn mang lê tích tới nơi này cũng chỉ bất quá là muốn mang nàng ra tới giải sầu làm nàng nhiều kết giao chút bằng hữu không cần tự ti tuy rằng đồ đệ thần bí không gian bị hủy tu vi cũng lùi lại căn cơ cũng bị hao tổn Chương 412 chân Tỉnh giả ý. Nhưng là mấy ngày nay hắn khắp nơi tìm dược, vì nàng tẩm bổ đan điền gân mạch, tuy rằng bởi vì tu dưỡng thời gian, sẽ so bạn cùng lứa tuổi chậm hơn rất nhiều. Nhưng là chỉ cần tu dưỡng hảo, khôi phục đến một nửa hoặc là trung thượng tư chất cũng không phải không có khả năng. Chỉ là muốn nhẫn thường nhân không thể nhẫn chi khổ. Nhưng là có hắn ở, hơn nữa hắn tin tưởng tu tiên giới như vậy nhiều tu sĩ đều có thể ngược dòng mà lên, hắn đệ tử cũng có thể. Có hắn ở. hắn đệ tử Trung Quy sẽ là so rất nhiều người mạnh hơn quá nhiều. Nhẹ nhàng nắm lấy lê tích tay, chân an. Chúc mừng xong, thẩm Diệu vì làm lê tích thả lỏng, liền mang theo đoàn người chạm hơi chút xa chút. Đối với tiêu giao môn biểu hiện, mọi người dự kiến bên trong. Nhưng không ngại có chút người vui sướng khi người gặp họa, có người khinh thường. Tiêu giao môn đệ tử đối mặt các lộ người tu tiên các màu ánh mắt, có xấu hổ, phẫn nộ, cũng có đối thẩm Diệu trần quân giữ gìn lê tích bất mãn. Cực băng lưu vực đến. Cực băng lưu vực tu sĩ, an mặc hậu mao pháp y rỉ, lớn lên cũng cao to. Tự nhiên là tương đối hấp dẫn cửu dương đại lục tu sĩ, đặc biệt là Phượng Lâm Quốc cùng Lan La Quốc Nữ Tu. Hai bên thẩm mỹ ở một cái điểm thượng, khó tránh khỏi liền thuận mắt rất nhiều. Đón khách tổng cộng tổ chức ba ngày, khắp nơi thế lực cơ hồ nên đến đều tới rồi. Hóa thần đại điển cử hành ngày đó, trọng nguyên đại lục cộng đồng chúc mừng. Và đạo tông quản hạt mảnh đất đối ngoại tu sĩ, giống nhau giảm giá 10% ưu đãi. Mà thế tục giới cũng được đến đến từ tu tiên giới linh vũ phúc trạch cùng vạn đạo tông xuống phía dưới phát tiểu quà tạo. Tịch ly đoàn người trải qua quá mấy ngày vội chân không chạm đất lúc sau, rốt cuộc được đến giải phóng. Mấy ngày nay, tịch ly đoàn người chẳng những muốn bồi khắp nơi đồng tu vì đệ tử đi dạo, còn muốn chủ trì trật tự. Cuối cùng hai ngày còn muốn tiếp thu tứ phương khiêu chiến. Tịch ly có thể nói là nhận được nhiều nhất thiệp người chi nhất. Đặc biệt là cửu dương đại lục tu sĩ. Mà Trọng nguyên đại lục, tịch ly hung danh bên ngoài nhưng cũng có rất nhiều tán tu, yêu tu cùng kiếm tu khiêu chiến. Tuy rằng nàng cũng thích thích chiến đấu tăng lên chính mình, nhưng là liên tục chiến đấu, là cá nhân cũng sẽ mệt. Cho nên ở rốt cuộc được đến giải phóng kia một khắc, tịch ly liền về tới thác nguyệt phòng, mị mị phao một cái tám. Tính toán ngày mai liền bế quan. Chính là nàng ý tưởng còn không có thực hiện, liền nhận được miểu pháp môn phó thanh phong đệ tử Túc Ái mời. Túc Ái làm tịch ly xem thuận mắt số lượng không nhiều lắm bằng hưu, tịch ly rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Ngày hôm sau, tịch ly liền thay đổi một thân pháp ý đi đi theo túc Ái đi vạn đạo tông sơn môn hạ phương sĩ. Hiện giờ là vạn đạo tông hóa thần đại điển, nhưng thật ra không có nhiều ít không biết sống chết tu sĩ quái dối, nhưng là vạn đạo tông vì để người vắng nhất, vẫn là khai mấy cái phương sĩ tiên thành hộ thành đại trận. Tịch ly cùng túc Ái ở phương sĩ đi dạo. Tịch ly, ta nói cho ngươi, ta cảm giác ta vận khí mấy ngày nay càng ngày càng tốt. Hắc hắc, ta cảm thấy ngươi chính là ta phúc tinh. Tịch ly nhúng mày. Như thế nào cái hảo pháp? Nói đến cái này, Lê Tích thần bí hề hề ở tịch ly bên thai nói. Ngươi là không biết, từ trước ta ra cửa trước nay đều không có nhặt quá linh thạch, hiện tại ta ra cửa đều nhặt được linh thạch. Nga. Vậy ngươi nhặt được nhiều ít linh thạch. Túc ai hắc hắc cười không ngừng. Hướng về tịch ly dựng lên một đầu ngón tay. Một ngàn. Túc Oai lắc đầu, ý bảo tịch ly tiếp tục đoán. Tịch ly xem nàng kia phó vui vẻ bộ dáng, hướng cao báo, nhưng là túc Oai đều nhất nhất lắc đầu. Nhiều lần như vậy rồi, ta không đoán. Ha ha. Một khối hạ phẩm linh thạch. Tịch ly thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sập đến. Túc ấy nhìn Tịch ly xem ánh mắt của nàng, cũng không ngại. Tịch ly, ngươi là không biết, ta trước kia vận khí có bao nhiêu không xong, không nói ra cửa nhặt linh thạch chuyện tốt như vậy, chính là ra cửa không ném linh thạch đều là tốt nhất. Quá vãng, trên người nàng liền tuyệt đối không thể có cái gì chân quý đồ vật, nếu không không phải bị trộm, chính là ném. May mắn. Hiện tại ta vận khí càng ngày càng tốt, hơn nữa, hắc hắc, sư phó hắn trả lại cho ta chuyên môn tìm người luyện chế nhận chữ vận trừ phi ta chính mình cam tâm tình nguyện, nếu không vĩnh viễn cũng rất không được. Ta cảm giác ta tiền đổ một mảnh quan minh. Tịch ly tưởng nói có khoa trương như vậy sao, nhưng là rốt cuộc là nhịn xuống, lẳng lặng nhìn túc ái cao hứng đông nhìn xem tây nhìn xem. Tịch ly đi theo túc ái ở phương sĩ các quầy hàng thượng chuyển. Đừng nói, túc ái thật là có chút nốc. Người khác nói cái gì? Nàng có tám phần trở lên đều tin tưởng. Cái nào tiểu quán chủ nói hắn đó là cái gì bảo bối, nàng còn ở một bên phụ họa, nhìn đến như ý liền mua, cũng mặc kệ hữu dụng vô dụng. Mà càng khoa trương chính là, túc ai đối với những cái đó đáng thương người đều sẽ cấp thượng một hai viên linh thạch. Tịch ly có thể tưởng tượng đến túc ái nhẫn chữ vật đồ vật liền tính sẽ không rớt, nhưng là cũng sẽ bị nàng tiêu hao thất thất bát bát cảnh tượng. Tịch ly bên thai lại vang lên túc ai thấp thấp oán giận thanh. Ai? Ta thật là quán ốc. ta Linh thạch a. Bất quá kia tiểu hài tử cũng là đáng thương, quần áo đều bị hư hao như vậy. Tịch Ly cảm thấy như vậy, Túc Ái cùng cái này lạnh nhạt chiếm đa số tu tiên giới không hợp nhau. Đại hai người ngồi vào trà lâu nghỉ ngơi thời điểm, Tịch Ly rốt cuộc hỏi ra khẩu. "Túc Ái, người rõ ràng biết có chút tu sĩ phần lớn là gạt người, vì cái gì còn phải cho bọn họ linh thạch?" Túc Quái lấy điểm tâm tay dừng một chút, lại dường như không có việc gì đem điểm tâm đưa vào trong miệng. "Hắc hắc." Tịch Ly Tuy rằng bọn họ phần lớn đều là gà ta, nhưng là bọn họ cũng có sắc quá chẳng ra gì sao. Ta tuy rằng linh thạch không phải rất nhiều, năng lực cũng hữu hạn, nhưng là ta linh thạch đủ dùng, cho bọn hắn một chút cũng không cái gọi là. Bọn họ sống không dễ dàng, ta có thể giúp một chút chính là một chút. huống hổ, hổ, ta cấp vui vẻ, bọn họ lấy cũng vui vẻ sao. Nhân sinh trên đời, còn không phải là đồ một cái vui vẻ sao. tịch Ly không nói chuyện nữa, hướng chính mình trả. Túc ấy nhìn nhìn cách đó không xa vừa mới nàng trợ giúp quá một người, kỳ thật nàng mới không có đi rất xa, liền nghe được người nọ thấp thấp mắng một tiếng ngốc tử. Nhưng là kia thì thế nào đâu, nàng có thể minh bạch sinh hoạt không dễ, người khác trải qua quá cái gì, nàng không biết. Nàng cấp với trợ giúp người là bộ dáng gì, nàng cũng không biết, nhưng là ít nhất nàng cấp với cùng nàng tương ngộ người một hy vọng. Không hỏi qua đi, không cầu tương lai. Hơn nữa, cũng có người là thật sự yêu cầu nàng linh thạch. Thích ly điểm một phần trà lâu đặc sắc đồ ăn. Hai người cúi đầu ăn cao hứng. Bên hai trong lúc lơ đãng liền nghe được trà lâu người nói chuyện. Nghe nói sao? Nghe nói vừa mới nam vực yêu tộc cơ gia thất trưởng lão coi trọng một cái cửu dương đại lục yêu tu, muốn đem nhân già cưới vào cửa. Là cái kia xà yêu sao? Cái gì xà yêu? Nghe nói nhân gia là thân cụ thần thú đằng xà huyết mạch yêu tu. Nếu là thần thú hậu duệ, người nọ ra khẳng định không muốn a? Người biết cái gì? Theo đáng tin cậy tin tức nói, cửu dương đại lục yêu tu quá kêu kêu một cái cực kỳ tàn ác. Nếu không phải may mắn đào thoát một ít yêu tu, đã sớm bị cửu dương đại lục tu sĩ diệt chủng. Ai, ta còn biết, nghe nói vọng hải tông một cái đệ tử muốn cùng cực băng lưu Vực phượng lâm quốc một cái công chúa liên hôn. Ta thảo, bọn họ động tác nhanh như vậy sao? Chương 413 nhân, cũng không phải là, mới gặp mặt không lâu, liền liên hôn, cũng không biết là thật sự tâm duyệt đối phương đâu, vẫn là lợi ích động nhân tâm. Thu tiên người có mấy cái nói chuyện gì cảm tình, đương nhiên là ích lợi liên minh a. Phượng Lâm quốc khẳng định muốn hướng Cửu Dương Đại Lục phát triển, rốt cuộc ai không biết bọn họ cùng Vạn Đạo Tông quan hệ không tốt, hiện giờ Vạn Đạo Tông song viện lao tổ lại đột phá tới rồi hóa thần kỳ, bọn họ đương nhiên phải vì chính mình điệu tìm đường ra a. Điều này cũng đúng, Tia Cửu Dương Đại Lục nghe nói tài nguyên cũng không thế nào phong phú, phần lớn đều là dựa vào chiến đấu gen thể, tài nguyên cơ hồ toàn dựa mấy cái bí cảnh trống Hiện giờ tuy rằng thiên địa linh lực sống lại, nhưng là muốn hoàn toàn sống lại vẫn là yêu cầu chút thời gian. Nếu là có thể đáp thượng cực băng lưu vực phượng lâm quốc này tuyến đó là tốt nhất bất quá. đương nhiên, bất quá ta cũng nghe nói thính phong các cùng bách bảo các cũng cố ý cùng cửu dương đại lục hợp tác. Cha lâu đam luận nhiều nhất vẫn là gần nhất tu tiên giới phát sinh đại sự. Tịch ly cùng túc ái hai người vừa ăn biên nghe, nhưng thật ra cũng mùi ngon. Đảo mắt hóa thần đại điển nửa tháng đã qua, khắp nơi cũng sôi nổi cáo lui. túc áy cũng bị nhà mình sư phó lôi kéo trở về tu luyện tịch ly cũng rốt cuộc có thời gian hảo hảo bế quan tổng kết gần nhất đoạt được hiểu được mà toàn bộ thiên nguyên đại lục lại náo nhiệt lên vô số tu sĩ hỏi thăm một cái tên gọi tịch ly tu sĩ chà lâu cùng khắp nơi tin tức các đều tại đàm luận cái này thần bí tu sĩ cái này tịch ly rốt cuộc là ai à như thế nào chiến thiên bảng thượng trừ bỏ tên ngoại cái gì tin tức đều không có a theo lý thuyết có thể bước lên chiến thiên bảng tu sĩ nhất định là thanh danh hiển hách tu sĩ Chính là thế nhưng trước nay đều không có người nghe nói qua này tịch ly. Có cùng tên người, nhưng là nghe nói chiến thiên các người đều đối lập quá, đều nhất nhất bài trừ. Này thiên nguyên đại lục gần mấy ngàn năm nội đều không có người bước lên chiến thiên bảng, nổi danh phủ không giới. Mặt khác mấy cái đại lục cũng không có nghe nói qua có người này a Đúng vậy, ta cảm thấy có thể là mặt khác đại lục điệu thấp tu sĩ. Suy nghĩ một chút, thiên nguyên đại lục tự nước toạc tới nay, tuy rằng năm gần đây có vô số tiểu đại lục trở về. Nhưng là so với mặt khác đại lục mà thôi, chúng ta thiên nguyên đại lục thiên đạo vẫn là có thất. nay bước lên chiến thiên bằng người, càng là ít ỏi không có mấy. Đúng vậy, nếu không phải thiên nguyên đại lục còn miễn cưỡng cùng mặt khác mấy cái đại lục tương liên, ta phỏng trừng thiên nguyên đại lục đều phải ngã ra 3.000 tiểu thế giới, biến thành tói tinh tự do đại lục. Ai? nay mất đi đại lục khi nào mới có thể trở về a Nghe nói gần nhất quan tinh trai tu sĩ cấp cao nói, ngày gần đây lại sẽ có đại lục khôi phục Chỉ là nghe nói lúc trước còn bị mất một cái quan trọng khối Cái kia khối vào nhầm thời không loạn lưu Đến nay rơi xuống không rõ Thảo Chúng ta đây không phải còn phải đợi thật lâu Thật là không quen nhìn những cái đó Xem thường chúng ta thiên nguyên đại lục mặt khác đại lục tu sĩ Ai nay có biện pháp nào đâu Chúng ta thiên đạo còn không có hoàn toàn viên mãn Nếu là muốn đột phá cao tu vi Phải đến mặt khác đại lục đi đột phá Chủ yếu Những cái đó tu sĩ chẳng những khinh thường chúng ta còn mẹ nó muốn giao cái gì bảo hộ phí. Hiện giờ chiến thiên bảng lại ra một thiên tài, còn không biết bọn họ muốn như thế nào chê cười chúng ta đâu. Phú không giới còn lại tám đại lục cũng có chút ốc, ở tìm hiểu qua đi, đều không có cái này cái gì tịch ly, nhưng là mấy phương đều nhất trí cho rằng, kia tịch ly là cái điệu thấp tu sĩ, cũng nhất định là bọn họ nhà mình đệ tử. Vì thế trong tối ngoài sáng treo giải thưởng, hơn nữa thông cáo nếu là cái kia tịch ly xuất hiện, nhất định trọng lực tài bồi. Chỉ tiếp, hàng giả tới không ít, chính là không có một cái đối thượng tịch ly tĩnh tâm ngồi xếp bằng nam tâm hướng thiên tùy ý trên bầu trời thiên lôi đánh rứt ở chính mình trên người một bên bị tịch ly cắm trên mặt đất hình vương cũng lẳng lặng tiếp thu thiên lôi lễ rửa tội một người một kiếm đã tại đây sinh lôi vực bế quan nửa tháng nay nửa tháng tới nay tịch ly trên người lôi linh lực không ngừng lập lòe bị tịch ly tế luyện quá hình vương cũng trở nên càng thêm có ánh sáng độ tiêu đem một lần nữa trở lại vạn đạo tông nhất đạo kiếm trải qua chùa thánh phật lễ rửa tội Tuy rằng trên người sát khí biến mất thất thất bát bát, nhưng là cũng dẫn tới phẩm dai giảm xuống, vô pháp lại lấy thánh đạo kiếm thân phận ngốc tại vạn đạo tông nội. Hiện giờ chỉ có thể làm một phen bình thường kiếm đặt ở sinh lôi vực chung. Tịch ly phun ra một hơi, mang theo nhẹ nhẹ lôi điện. Trong mắt chợt lóe rồi biến mất tia chớp, mấy ngày này, tịch ly cảm giác thân thể của mình lại tới một cái bao hòa độ. Muốn lại có điều tăng tiến, nhất định phải tiến vào đến càng nội vây đi. Nhưng là tịch ly lại không tính toán mấy ngày này liền lập tức tiến vào. bởi vì nàng thu được nhà mình sư phó một phần truyền âm tịch ly thay đổi một bộ quần áo sửa sang lại hảo tự mình bước lên thác nguyệt phong chủ phòng tới thời điểm sư phó cùng hai vị sư huynh đã chờ ở tại chỗ tịch ly hành lễ sư phó nhị sư huynh tam sư huynh thành quân nhìn nhà mình đệ tử tu vi lại có điều tăng tiến vui mừng gật gật đầu không tồi tu luyện chăm chỉ nhưng là cũng muốn nhớ kỹ làm việc và nghỉ ngơi kết hợp không thể quá mức mệt nhọc đã biết sư phó Thành Quân lấy ra một quả ngọc giản, đưa cho Tịch Ly. Ly Nhi nhìn một cái, đây là tông môn phía dưới truyền đến tin tức, người Lục tiêu sư thúc nói có thể cho người xem xem. Tịch Ly lấy quả ngọc giản, thần thức tham nhập, tức khắc cau mày. Ngọc giản thượng ghi lại gần nhất trọng nguyên giới phát sinh sự tình, đặc biệt là có quan hệ thiên đạo phục hồi như cũ sự tình. Ngọc giản thượng nói, trọng nguyên đại lục thiên đạo hỗn loạn, khắp nơi năng lượng có chút bạo động, khắp nơi trừ bỏ một ít sơn xuyên con sông trở biến đổi lý tính. càng là xuất hiện một ít đã từng bị vùi lấp bí cảnh, thậm chí là một ít cấm địa, phong ấn địa. Hiện giờ trọng nguyên giới tính cả cửu dương đại lục, bởi vì các nơi biến loạn, đã tạm thời liền ở cùng nhau. Mà ở trọng nguyên đại lục đông bực phật muôn nơi, nghe nói xuất hiện trọng nguyên đại lục căn nguyên tri lực. Ngươi lục tiêu sư thúc nói, từng nghe nói qua ngươi ở thịnh dương bí cảnh trung tham dự quá căn nguyên tri lực sự tình, muốn hỏi hỏi ngươi cái gì cái nhìn. Tịch ly nhũ như mày, nàng trong cơ thể có được cửu dương đại lục cùng trọng nguyên đại lục căn nguyên chi lực. Trong khoảng thời gian này, tự nhiên là cảm giác được hai người cũng có chút bạo động. Sư phó, có lẽ Thiên Cơ Tông các vị tiền bối nói không có sai, trọng nguyên đại lục thiên đạo muốn viên mãn. Cái loại này ẩn ẩn triệu hoán, Tịch Ly biết, là này phiến thiên địa ở tự mình diễn biến. Thành quân đánh ra một cái kết giới, nhìn chính mình ba cái đồ đệ, trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc vẫn là nói, kỳ thật, ở trọng nguyên đại lục, có một bí mật bị mấy đại nhãn hiệu lâu đời thế lực vẫn luôn nghiêm mật gác. Ta Vạn Đạo Tông chính là trong đó một cái. Chuyên thuyết, Trọng Nguyên Đại Lục kỳ thật là từ một khối thật lớn trên đại lục, bởi vì chiến tranh tách ra tới, kỳ thật bằng không. Viễn cổ đại chiến thời kỳ, nguyên bản thuộc về 3000 tiểu thế giới Thiên Nguyên Đại Lục một khối Trọng Nguyên Đại Lục, bởi vì ở vào viễn cổ đại chiến chủ chiến trường, tu sĩ vì thắng được cuối cùng thắng lợi, phong ấn trụ một ít đồ vật, đem Trọng Nguyên Đại Lục làm thành một khối phong ấn địa. Chương 414 Chùa Thánh Phật một hàng. Phong ấn trấn pháp, dẫn tới nguyên bản sinh tồn ở Trọng Nguyên Đại Lục vô số con dân sinh linh đồ thán. máu chảy thành sông, thiên đạo càng là trực tiếp băng thoái, cuối cùng càng là vô ý rơi vào khe hở thời không, thiên đạo mấy lần sụp xuống, đồng dạng tại đây vô số tuổi tác, trọng nguyên giới tu sĩ sinh dưỡng sinh lợi mới miễn cưỡng duy trì đến bây giờ. Chỉ là trọng nguyên đại lục cũng phát sinh quá vô số lớn nhỏ chiến tranh, dẫn tới rất nhiều truyền thừa tuyệt tự. Hiện giờ thiên đạo lại lần nữa viên mãn, chúng ta mấy đại tông môn từ truyền xuống tới một ít trong ngọc giảng, suy đoán khả năng trọng nguyên đại lục sẽ lại lần nữa trở về đến thiên nguyên đại lục. Thành quân nhất thời có chút phức tạp, quá khứ những cái đó truyền thừa, có rất nhiều không phải ngọc giản thư tịch một loại, mà là máu tươi loang lổ huyết thư, có thể thấy được lúc ấy trọng nguyên đại lục thẳng thiết. Bọn họ tổ tiên là như thế nào sinh tồn xuống dưới. Quá khứ lịch sử bọn họ không có tham dự quá, cho nên không có thể hội quá, không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Chỉ là bọn hắn lại có thể từ những cái đó huyết thư nhìn thấy lao tổ nhóm tuyệt vọng cùng đau. Mặc cho ai bị từ bỏ, bị hiến tế, lại sao có thể không có câu hán hận Cho nên từng ấy năm tới nay, bọn họ đối ngoại chuyển ra tin tức cũng chỉ là bọn họ trọng nguyên đại lục chỉ là bởi vì thiên nguyên đại lục chiến tranh dẫn tới thiên đạo sụp đổ tách ra đi, bởi vì bọn họ từ đầu đến cuối đều chỉ là lúc trước đại chiến hy phẩm. Bọn họ đời đời không hy vọng hậu thế sinh hoạt ở khủng hoảng oán hận chung. Thích Ly đột nhiên có chút sáng tỏ. Một sớm công thành vạn quất khô. Nếu là trọng nguyên giới lại lần nữa trở về thiên nguyên giới, như vậy quá vãng bị vùi lấp trôi đi vạn sự vạn vật nên từ đâu nói đến? Chúng ta lại đãi như thế nào? Thành quân có chút thở dài, bọn họ cùng thiên nguyên đại lục trung gian cách không chỉ là những cái đó, càng là vô số tuế nguyệt sinh ra vô pháp hủy diệt ngăn cách. Sư phó, vạn sự vạn vật đều là hủy diệt cùng tân sinh luân hồi, quá khứ trọng nguyên đại lục đã hủy diệt, hiện giờ trọng nguyên đại lục đã đạt được tân sinh. Thành quân sửng sốt, ngay sau đó cười, sờ sờ tịch ly đầu. Ngươi nhưng thật ra xem thông thấu. Cũng là, hiện giờ trọng nguyên giới không nợ bọn họ cái gì. Quá khứ trọng nguyên giới cũng không nợ bọn họ cái gì. Vì sư muốn cùng các ngươi nói chuyện thứ hai, sự tình quan tông môn mật tân, các ngươi ba người cần thiết thể không cùng bọn họ lộ ra. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, an ý giơ tay thể. Ta tịch ly, chắc cầm, làm vũ tuyệt không đem hôm nay sở nghe được tông môn mật tân để lộ ra đi. Nếu không tâm ma cuốn thân, tu vi không được tiến thêm, thiên kiếp thêm thân, phi hôi yên diệt. Thành quân trong tay linh lực vừa động, từng khối lệnh bài xuất hiện ở trong tay. đây là ta vạn đạo tông thác nguyệt phong một mạch lệnh bài phàm là tiếp này lệnh giả đều đến trưởng quản thác nguyệt phong bảo hộ hảo vạn đạo tông vì vạn đạo tông mà chiến cho dù chết cũng quyết không thể lui về phía sau nửa phần chắc cầm lam vũ tịch ly quy xuống ba người quy xuống hôm nay ta đem này chủ phong thân truyền một mạch vạn chiến lệnh truyền cho ngươi thân là thác nguyệt phong thân truyền đệ tử thân là lam vũ cùng tịch ly sư huynh chắc cầm ngươi có bằng lòng hay không tiếp trưởng này vạn chiến lệnh đệ tử nguyện ý hảo hôm nay vi sư liền cho ngươi thác nguyện phong đại sư huynh thân phận sư phó thác nguyện phong đại sư huynh một vị đã thiếu hụt thật lâu mặt khác phong đầu cùng phía dưới đệ tử đều còn nhìn đâu chắc cầm nguyên bản còn muốn lời nói ở nhìn đến sư phó trong mắt tang thương sau rốt cuộc là dừng lại xuống dưới là đệ tử tuyệt không cấp vạn đạo tông thác nguyện phong mất mặt làm tốt vạn đạo tông thác nguyện phong đại sư huynh trước hảo hảo hảo thành quân trong mắt có chút ướt ác. ta thác nguyệt phong cùng các ngươi sinh lôi vực thích pháp sư tổ một mạch là vạn đạo tông căn cơ nơi ta thác nguyệt phong một mạch phụ trách đối ngoại bảo hộ vạn đạo tông không chịu người khác nhìn trộm kinh lục mà các ngươi thích pháp sư thúc một mạch là phụ trách trấn thủ vạn đạo tông tồn tại bọn họ phụ trách bảo nội bảo vệ cho ta vạn đạo tông căn cơ nơi chúng ta hai mạch lẫn nhau nâng đỡ gắn bó tương tồn hai người không thể thiếu một các ngươi nhớ kỹ sao đệ tử ghi nhớ trong lòng hảo Thành quân vui mừng nhìn nhà mình ba cái đệ tử, những năm gần đây hai cái nam đệ tử tuy rằng cùng kia một mạch quan hệ cũng không phải đặc biệt hảo, nhưng là lại cũng là minh hiểu thị phi, hiểu đại cục, sẽ lấy hay bỏ người. Mà hắn tiểu đệ tử, càng không cần hắn lo lắng. Vạn đạo tông thành lập sơ, lão tổ từng có một lời, vạn đạo tông sẽ có một thai hỏa ngập đầu đông xuống, muốn bài trừ này chú, nếu không có thiên mệnh, nếu không không một tuyến sinh cơ. Ba người cả kinh, thành quân dơ tay, ý bảo ba người không cần lo lắng. Nguyên bản ta và ngươi vài vị sư tổ cho rằng nhiều năm như vậy đi qua, nói không chừng kia một kiếp khó đã qua đi, chỉ là không nghĩ tới, ở mấy năm trước, kia kiếp số buông xuống, chẳng qua cũng xuất hiện một đường sinh cơ. Thành quân bất động thanh sắc nhìn nhìn tịch ly. Các ngươi cũng không cần lo lắng chuyện khác, hiện tại các ngươi duy nhất phải làm sự tình chính là biến cường, liền tính thiên sập xuống, còn có sư phó cùng ngươi sư thuốc sư tổ mấy cái cái cao đỉnh. Chỉ có các ngươi biến cường, vạn đạo tông mới có thể đủ đứng sừng sững không đến. Minh Bạch sao? Đệ tử Minh Bạch. Cuối cùng một việc, mấy ngày sau, Chùa Thánh Phật, Chùa Niệm Phật cùng Thanh Nguyễn Hiểm bởi vì căn nguyên tri lực sự tình, riêng mời trọng nguyên giới mấy thế lực lớn, Vi Sư cũng sẽ đại biểu vạn đạo tông đi, các ngươi ba cái cũng chuẩn bị chuẩn bị, đến lúc đó đi theo Vi Sư cùng đi. Hảo! Vi Sư muốn công đạo sự tình đã công đạo xong rồi, các ngươi nếu là không có mặt khác sự tình, liền lui ra, chuẩn bị đi thôi. Là! Tịch ly trở lại động phủ sau, liền bắt đầu thu thập đồ vật. chuẩn bị một ít đồ vật, tuy rằng lần này là cùng nhà mình sư phó cùng nhau đi ra ngoài, nhưng là ra cửa bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ gặp được không biết biến số, nguy hiểm không chô không ở. đem hy vọng toàn bộ đặt ở người khác trên người, không phải tịch ly hành sự tác phong. đợi cho ngày đó tiến đến thời điểm, thành quân mang theo tịch ly ba người cùng đang ở chủ điện lục tiêu sư thúc cùng thích pháp sư tổ hội hợp, hai người cũng mang theo đệ tử, lục tiêu sư thúc mang theo triển hải, thích pháp sư tổ mang theo dạ thất cùng đông đường. Một hàng chín người hướng về đông vực chùa Thánh Phật mà đi. Dọc theo đường đi cũng gặp được quá rất nhiều bước vào vội vàng tu sĩ. Hiện giờ trọng nguyên đại lục tu sĩ đã phát hiện rất nhiều cổ tu di chỉ, rất nhiều quen biết tu sĩ kết bạn ở bên nhau đi tìm cơ duyên. Đoàn ngươi tới chùa Thánh Phật thời điểm, đã có mặt khác thế lực tới. Trung nguyên vực mấy thế lực lớn lẫn nhau chào hỏi sau, liền gom lại cùng nhau. Thích Ly cảm thấy lưỡng đạo phẫn hận ánh mắt, dương mắt nhìn lên. Trong đó một đạo mịt mờ thu lên. Chỉ là tịch ly vẫn là đem ánh mắt ngừng ở tiêu giao môn một đạo nhân thân thượng. Ân hoa cũng không có kiên rẻ, phẫn hận chừng mắt nhìn tịch ly liếc mắt một cái. Lúc trước hắn tiến vào đến bí cảnh sau, đang làm rõ ràng sự tình sau, muốn đi tìm tịch ly thế nhà mình sư muội báo thù chính là chính mình mỗi lần muốn đi tìm tịch ly phiền toái thời điểm, liền sẽ gặp được rất nhiều không thể hiểu được phiền toái. Ngăn cản hắn đi tìm tịch ly phiền toái, như không phải hắn mạng lớn, khả năng đã sớm ngã xuống ở thịnh dương bí cảnh trung. chương 415 căn nguyên chi lực căn ướt. Hiện giờ nhớ tới, đều còn cảm thấy sởn tóc gáy, lông thơ đứng trồng ngược, cũng càng thêm cảm thấy này tịch ly quỷ dị đến cực điểm, cũng không trách nhà mình sư muội thua tại nàng trong tay. Bất quá hắn nhất định sẽ không bỏ qua này tịch ly. Tịch ly làm lơ ân hoa ánh mắt, đi theo nhà mình sư huynh lúc sau. Chắc cầm cùng lam vũ, thậm chí là ở đây đại đa số tu sĩ đều cảm giác được hai bên không khí không quá thích hợp. Lê tích túi đầu, che khuất đáy mắt ám mang. Thích Ly đi theo tông môn trưởng bối tới rồi chùa thánh Phật cho bọn hắn chuẩn bị phòng cho khách. Lục Kiêu nhìn nhìn mấy cái đi theo lại đây trưởng kiến thức tiểu bối đệ tử. Các người có thể đi này chùa thánh Phật ngoại viện nhìn xem, cũng có thể cùng nơi này đại sư nhóm tham thảo tu hành, nhưng nhớ lấy không thể lung tung treo trọc thị phi. Là. Thích Ly cự tuyệt vài vị sư huynh hảo ý, trở lại chính mình phòng. Triển hải nhìn Thích Ly đóng lại cửa phòng, cười treo gẹo chắc cầm cùng la vũ. Các người hai cái cái này tiểu sư mội thật đúng là cái hũ nước ta. Đông đường điểm môi. Cũng không biết làm cái gì, cả ngày thần thần bí bí. Đóng cửa lại, tịch ly thiết trí mấy cái kết giới, rốt cuộc vẫn là chống đỡ không được, lập tức té ngã trên mặt đất. Mồ hôi lạnh theo gương mặt một giọt một giọt rơi xuống. Tịch ly cắn răng, cảm giác được trong cơ thể căn nguyên chi lực ở điên cuồng chấn động, ẩn ẩn có muốn phá thể mà ra tư thế. Tịch ly đan điền chỗ hướng quang, từ đan điền ra tới, lo lắng nhìn tịch ly. tỷ người làm sao vậy tịch ly cả người run rẩy đau đớn truyền khắp khắp người căn nguyên chi lực năng lượng vốn là cường đại không phải phàm nhân có thể có được nàng có thể có được lại cũng không phải khế ước hiện giờ không có khế ước pháp tác hạn chế trọng nguyên giới cùng cửu dương đại lục căn nguyên chi lực bọn họ ở trong cơ thể điền cuồng tàn sát bừa bãi tịch ly cơ hồ cắn một ngụm ngân nha máu tươi tự tịch ly trên người xuất hiện nàng cảm giác tự tiến vào tới rồi này chùa thánh phật địa giới trong cơ thể kim màu trắng căn nguyên chi lực liền bắt đầu bạo động càng là tới gần càng là như thế giờ phút này thế nhưng tới rồi một phát không thể vãn hồi tư thế trong cơ thể hắc bạch mạt thế căn nguyên chi lực nguyên bản ở vào ngủ say trạng thái giờ phút này bị tịch ly trong cơ thể động tĩnh bừng tỉnh cảm giác được tịch ly nguy cơ cũng bắt đầu trở nên táo bạo nhìn không ngừng làm ầm ý kim màu trắng căn nguyên chi lực hắc bạch căn nguyên chi lực trên người dần dần xuất hiện nhẹ nhẹ hắc khí chậm rãi tới gần hai người càng ngày càng gần đột nhiên lập tức chướng đại lộ ra một chương thật lớn miệng lập tức nuốt hai cái căn nguyên chi lực hắc bạch căn nguyên chi lực đột chướng đại vài lần hắc bạch sắc trong cơ thể cửu dương đại lục cùng trọng nguyên đại lục căn nguyên chi lực muốn lao ra chính là hắc bạch căn nguyên chi lực chính là không có miệng hai tên gia hỏa là tự nguyện dung hợp cho nên không có sinh ra bài xích hơn nữa hai người đều thuộc về tu tiên giới loại này cao vị diện căn nguyên chi lực nhưng là hắc bạch căn nguyên chi lực bất đồng nó là đến từ mạt thế giới cấp thấp giao diện căn nguyên chi lực muốn dung hợp hai cái cao vị diện căn nguyên chi lực biểu dương đại lục cùng trọng nguyên đại lục căn nguyên chi lực khẳng định không muốn húng chi hắc bạch căn nguyên chi lực không phải muốn dung hợp bọn họ là muốn trực tiếp cắn nuốt rất bọn họ chẳng qua hắc bạch căn nguyên chi lực cấp bậc tuy rằng không có hai người cấp bậc cao nhưng là lại ở số lượng thượng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế hai người dãy rủa càng là lợi hại hắc bạch căn nguyên chi lực trên người hắc khí liền càng là nhiều liền càng là không muốn khẩu càng là liều mạng muốn cắn nuốt rất hai người thiên nguyên đại lục các phái thực lực tụ tập cùng nhau nhìn trên đài cao mồ hôi lạnh ròng ròng lão giả đột nhiên diệp đàn đạo quân đột nhiên lùi lại vài bước trong miệng tanh ngọt làm hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt các vị mong rằng tiến lên chợ lão phu một phen có thứ gì đang ở ngăn cản lão phu thi pháp còn lại người nghe ngôn sắc mặt đại biến mấy ngày này bọn họ cảm giác lúc trước từ thiên nguyên đại lục phân ra đi kia khối đại lục ở ẩn ẩn hướng về thiên nguyên đại lục tới gần lại chậm chạp không thấy dung hợp nếu là thời gian lâu rồi nói không chừng kia khối đại lục mảnh nhỏ lại sẽ bị vọt vào cái nào thời không đường hầm trung bất đắc dĩ bọn họ này người đi đường mới thỉnh động thiên cơ tông thái thượng lao tổ xuất khiếu đạo quân diệt đàn ra tay lợi dụng thiên nguyên đại lục căn nguyên tri lực mạnh mẽ lôi kéo trọng nguyên đại lục căn nguyên tri lực này nguyên bản nên thuận buồm xuôi gió sự tình lại xuất hiện biến cố tịch ly đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi cảm giác được càng thêm tê tâm liệt phế đau đớn từ thần hồn chỗ sâu trong truyền đến lục tiêu mấy người còn ở chùa thánh phật trong đại điện thương lượng căn nguyên chi lực công việc liền nhìn đến thành quân đột nhiên đứng lên sư Minh lục tiêu khó hiểu những người khác cũng nhìn phía sắc mặt không tốt thành quân ly nhi đã xảy ra chuyện thành quân thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ người khác nghe ngôn cũng phản ứng lại đây lục tiêu cùng thích pháp theo sát mà thượng về cái kia đạo môn thậm chí là trọng nguyên tân tấn đệ nhất thiên tài tịch ly một ít người ánh mắt có chút lập lòe một ít đạo môn tu sĩ cũng theo đi lên phật môn người sợ là có cái gì âm mưu lợi dụng bọn họ phật môn làm cái kia đối với vạn đạo tông đạo môn không giống nhau nha đầu ở bọn họ phật môn địa bàn xảy ra chuyện cũng sôi nổi theo đi lên cuối cùng đại điện thượng đại bộ phận tu sĩ đều theo lại đây tịch ly móng tay sớm đã bẻ gãy máu tươi lưu tại màu trắng xanh thạch gạch thượng trói mắt đến cực điểm trong cơ thể hắc bạch căn nguyên chi lực càng trướng càng lớn tịch ly thân thể cũng bởi vì thật lớn năng lượng bành trướng lan ra dưới từng cây mạch máu gân mạch xông ra ẩn ẩn có muốn bạo liệt cảm giác. Thành quân phá vỡ trận pháp khoảnh khắc, liền nhìn đến nhà mình đệ tử này phó thảm thiết bộ dáng, đồng tử đột nhiên co rú lại. Vội vàng trong tay linh lực vừa động, liền muốn áp xuống tịch ly trong cơ thể năng lượng. Tới rồi thích pháp vội vàng ngăn cản. Nàng trong cơ thể năng lượng áp chế không được. Hắn là phụ trách bảo hộ Vạn Đạo Tông sinh lôi vực bảo hộ người, bảo hộ tông môn cùng vài thứ kia cả đời, tự nhiên nhìn ra tịch ly giờ phút này hiện tượng. Nàng trong cơ thể năng lượng hẳn là bị cái gì dẫn động. Giờ phút này nhúc nhích, sẽ chỉ là dậu đổ bìm leo. Thành quân bắt cấp, nhưng là nghe xong thích pháp nói, lại không dám lại có điều động tác. Kia sư thúc, ta sửa như thế nào trợ giúp nàng. Ta tổng không thể nhìn ta đệ tử ở trước mặt ta xảy ra chuyện đi. Thích pháp đẩy ra thành quân, trong tay linh lực di động, một đám thủ quyết xuất hiện, cuối cùng hóa thành một cái nhu hòa vòng sáng bao bọc lấy tịch ly. Chỉ là trong phút chốc, thích pháp liền cảm giác được cái gì? truyền âm lục yêu. Lục yêu, thông chi xong viện lão tổ. Lục tiêu không có do dự trong tay liền thi linh quyết một đạo vạn giảm truyền âm lệnh xuất hiện tới rồi những người khác thấy vậy không dám quáy giày thích pháp phật môn tu sĩ đem hiện trường vây quanh càng là ngăn trở mặt khác tu sĩ tới gần Liên đạo môn tu sĩ đều đừng ngăn cản trừ bỏ vạn đạo tông cùng tam đại chùa tu sĩ cấp cao bất luận kẻ nào đều không được tới gần tịch ly kia gian sân thậm chí chùa thánh phật còn xuất động chấn thủ chùa miếu mấy đại kim cương trong đó liền có một vị từng manh động quá tu tiên giới nộ mục kim cương bên ngoài nhìn đến động tĩnh tu sĩ cấp thấp có chút tò mò muốn tìm tòi đến tuột cùng tu sĩ đều bị ngăn ở bên ngoài chắc cầm cùng lam vũ muốn đi vào cũng bị ngăn lại bắt cấp muốn xông vào hai vị thí chủ mong rằng không cần xúc động bên trong có quý tông ba vị chân quân ở chương 416 hạo kiếp ngụ ý chính là liền tính vài vị đi vào cũng trợ giúp không được gấp cái gì thích pháp liên hợp phật môn vài vị cao tăng cùng nhau áp chế tịch ly trong cơ thể kia cổ năng lượng pháp lai đại sư trong tay phật tấn liền huy cảm giác được dưới nền đất giao động nhũ mày. pháp viễn, ngươi đi đem chùa thánh phật hộ chùa đại trận mở ra chùa thánh phật người nghe ngôn trong lòng kinh hãi pháp viễn cũng không có do dự cầm pháp lai like cấp lệnh bài lập tức liền chạy tới mở ra hộ chùa đại trận cấm địa còn lại mấy người thấy vậy sắc mặt cũng càng thêm trình trọng phải biết rằng chùa thánh phật hộ chùa đại trận đó là chùa thánh phật giữ nhà trí bảo nghe nói là chùa thánh phật khai sơn đại sư sở lưu vi hộ người lưu lại một cái đường lui cũng chính là chùa thánh phật trừ phi gặp được trí mạng nguy cơ tỉ như diệt chùa nguy cơ thời điểm có thể mở ra đồ vật mở ra khó khăn cũng thập phân đại mấy phương nhân mã nguyên bản còn không quá minh bạch vì cái gì chùa thánh phật nhân vi một cái đạo môn trúc cơ thiên tài như thế mất công Liên tính là muốn ngăn cản đạo phật đại chiến cũng không cần như thế nhưng là thực mau ở đây người sắc mặt liền nghiêm túc xuống dưới Ông ngong ngong chùa thánh phật nên bắt đầu kịch liệt chấn động một đạo thật lớn cái khe từ minh đức giảng kinh đường mặt đất vỡ ra phía dưới chuyển đến một cổ nóng rực năng lượng giao động. Chùa thánh Phật ngàn Phật thắp chỗ, lập tức bay ra 18 vị kim cương, liên tục kết trận. Hòa hồng sắc dung nham phun trào mà ra. Đang ở Minh Đức giảng kinh chàng người chỉ cảm thấy mặt đất một trận kịch liệt đong đưa. Thiên cơ tông đồ phàm, sắc mặt biến đổi, cùng mấy thế lực lớn đối diện, không hẹn mà cùng hỗ trợ ngăn chặn dưới nền đất còn ở phun trào mà ra dung nham. Ở đây Nguyên Anh chân Quân đều có cảm giác, đây là thiên địa linh lực ở cuộn. dưới nền đất chỗ sâu trong truyền đến thật lớn năng lượng dao động hiển nhiên không phải đơn giản cái gì dưới nền đất núi lửa phun trào khiến cho liền tính là dị hỏa biến thành dung nham cũng không có lợi hại như vậy năng lượng dao động lại còn có có thể lôi kéo bọn họ trong cơ thể linh lực cùng khí tức mọi người không hẹn mà cùng ra tay bởi vì này dưới nền đất bạo loạn đúng là bọn họ trước đó thảo luận căn nguyên chi lực thiên cơ tông mấy đại nguyên anh chân quân kết trận trong tay mai rủa thiên cơ thuẫn xoay tròn chúng chân quân trợ lực Như thế đại bạo ngược năng lượng dao động, hiển nhiên không phải căn nguyên chi lực tự mình hoàn thiện, nếu là giờ phút này làm căn nguyên chi lực bạo động, ảnh hưởng trọng nguyên đại lục, như vậy hậu quả vô pháp đoán trước. Thiên nguyên đại lục chúng tu sĩ mới cảm giác được có chút nhẹ nhàng, hiển nhiên lực cản ở giảm bớt, nhưng là còn không đợi mọi người thả lỏng, lực cản lại lần nữa tăng mạnh, thậm chí có càng ngày càng cường xu thế. Mọi người nhìn về phía trung ương chỗ Diệt Đàn, Diệt Đàn sắc mặt trắng bệnh, mặt như dây vàng. Nhưng là còn ở kiên trì. Các vị thỉnh đem hết toàn lực giờ phút này nếu là không thể dùng thiên nguyên đại lục căn nguyên tri lực dẫn động kia khối đại lục căn nguyên tri lực muốn kia khối đại lục trở về cũng chỉ có thể sử dụng thiên nguyên đại lục căn nguyên tri lực bổ khuyết mọi người nghe ngôn không hề lưu thủ nếu là phải dùng thiên nguyên đại lục căn nguyên tri lực bổ khuyết kia khối đại lục thiên đạo chỗ trống bọn họ tự nhiên càng thêm nguyện ý dùng kia khối đại lục căn nguyên tri lực đi bổ khuyết nếu là thiên nguyên đại lục căn nguyên tri lực đi bổ khuyết kia khối đại lục thiên đạo như vậy thiên nguyên đại lục trung tâm vực linh lực khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng nhưng là nếu là là kia khối đại lục chính mình căn nguyên chi lực bọn họ liền sẽ không đã chịu cái gì ảnh hưởng thân ở chùa thánh phật sở hữu tu sĩ cấp cao đều ở phong ấn chùa ở đế bạo loạn năng lượng vạn đạo tông các vị mau tới trợ lực căn nguyên chi lực bạo động thiên hạ sinh linh hạo kiếp mọi người sắc mặt căng chặt gân xanh bại lộ có người nhìn đến một bên còn ở thế tịch ly áp chê trong cơ thể năng lượng vạn đạo tông mấy người không khỏi hô to giờ phút này ở toàn bộ trọng nguyên đại lục trước mặt một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ nên từ bỏ khi vẫn là đến từ bỏ thành quân sắc mặt xanh mét nhưng là lại không thể nơi hà ở trọng nguyên giới sở hữu sinh linh trước mặt bọn họ không có lựa chọn nào khác thành quân run rẩy xuống tay đôi mắt bỏ bừng thích pháp một trương mặt già cũng tái nhợt như tờ giấy ở bỏ chạy chính mình linh lực kia một khắc tịch ly đột nhiên phun ra một búng máu tịch liệt sẽ rách cảm giác đau đớn làm tịch ly từ nửa hôn mê chung đau tỉnh gian nan mở to mắt trước mắt có chút phím hắc ly nhi kiên trì kiên trì tịch ly hoảng hốt gian tựa hầu nghe tới rồi nhà mình sư phó thanh âm thành quân khuynh tẫn toàn lực ngăn trở dưới nền đất bạo loạn căn nguyên tri lực muốn thừa sớm kết thúc hảo cứu chính mình đệ tử tịch ly ngẩng đầu nhìn thấy mọi người ở kết trận áp chế dưới nền đất căn nguyên tri lực bạo động những cái đó các tiền bối có chút đã tóc trắng xóa câu lưu eo có chút kim đan lão tu thậm chí là ở thiêu đốt chính mình tinh huyết Một ít trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tu sĩ cũng ở bên ngoài chuyển vận chính mình linh lực. Nàng đương nhiên minh bạch một cái thế giới căn nguyên chi lực bạo động đại biểu cho cái gì. Nếu không thế giới này sụp đổ, nếu không trên thế giới này thăng, hủy diệt cũng hoặc là tân sinh. Nhưng là vô luận kia một cái lộ, nếu là không có khống chế tốt, đều sẽ thương vong vô số sinh linh. Đặc biệt là thế giới này còn tồn tại vô số không có linh lực tu vi thế tục phạm nhân. Thích ly run run rẩy rẩy bỏ dậy. Trong cơ thể đau đớn cùng linh hồn đau đớn làm nàng mỗi một động tác đều làm vô cùng gian nan. Dư quang chú ý tới bên này thành quân, nhìn từ tịch ly làn ra chỗ không ngừng chảy ra máu tươi, khỏe mắt muốn nước ra. Ly nhi, thành quân không ngừng từ chính mình đan điền rút ra linh lực. Lục tiêu theo sát mà thượng, thích pháp nguyên bản đầy đầu hoa dâm tóc, đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến tuyết trắng. Đã có tu vi thấp tu sĩ nga xuống, thó nguyên vô nhiều tu sĩ đã có người ở thiêu đốt thó nguyên. Tịch Ly cảm giác được trọng nguyên đại lục căn nguyên chi lực cũng ở kháng cự, bản năng muốn hấp thu Tịch Ly trong cơ thể căn nguyên chi lực vì nó trợ lực. Friend. Chùa Thánh Phật hộ chùa đại trận mở ra, vô hình dao động tự toàn bộ chùa Thánh Phật địa giới truyền khai. Thật lớn năng lượng dao động tản ra, đại trận bao bọc lấy toàn bộ chùa Thánh Phật, ở giữa không trung bày biện ra một cái thật lớn hình bầu dục. Friend. Mọi người chỉ thấy nguyên bản trống không một vật không chung, một đạo vô hình thật lớn năng lượng bị kết giới ngăn. Diệc Đàn đoàn người đột nhiên lui về phía sau vài bước, đang ở trung ương Diệc Đàn đột nhiên phun ra một búng máu, lao tổ. Một bên Thiên Cơ Tông đệ tử thấy vậy, nóng nổi. Diệc Đàn khởi động vòng eo, nhìn lại lần nữa bị bắn ngược hồi lực lượng, mày nhăn chết khẩn, chẳng lẽ thật sự vô pháp ngăn trở sao? Nhưng nếu là kia khối Đại Lục thật sự trở về, hơn nữa hấp thu Thiên Nguyên Đại Lục trung ương vực linh lực như vậy, các vị toàn lực ứng phó, không được lưu thủ. Đoàn người nguyên bản có chút muốn từ bỏ tâm. ở nhìn đến diệt đàn không tiếp thiêu đốt tự thân tu vi thời điểm sắc mặt lại lần nữa ngưng trọng có lẽ sự tình so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng phanh thật lớn năng lượng dao động lại lần nữa tự không chung mà tả đánh ở chùa thánh phật hộ chùa đại trận thượng hộ chùa đại trận kết giới đột nhiên dao động pháp viễn mang theo một hàng chùa thánh phật đệ tử trong tay phật tấn tung bay duy trì được đại trận thời gian càng lâu mọi người sắc mặt liền càng là tái nhợt máu tươi bắt đầu từ một ít người mắt mũi khẩu trong thai chảy ra. Chương 417 trở về. Tịch ly trong tay linh lực phát ra, làn ra bởi vì nàng động tác mà một tấc tấc vỡ ra. Huyết nhục tung bay, tịch ly tùy ý đau đớn xé rách linh hồn. Nàng sư phó ở phía trước, sư thúc sư tổ ở phía trước, sư minh sư tỷ bằng hưu ở phía trước. Nàng còn có bạn bè thân thích ở phía sau. Nàng cũng không thể lui. Nàng muốn thử một lần. Vạn nhất có thể đâu, chẳng sợ cái này khả năng vạn chung không tồn một. tịch ly nhìn nguyên bản bạch kim sắc căn nguyên chi lực ở dần dần tách ra tiêm màu trắng căn nguyên chi lực năng lượng ẩn ẩn có lao ra tịch ly trong cơ thể tư thế nếu không phải hắc bạch căn nguyên chi lực liều chết đại nặng cùng kim sắc căn nguyên chi lực hấp dẫn giờ phút này sợ là đã sớm lao ra tịch ly trong cơ thể tịch ly nhắm mắt lại thần hồn chi lực bao bọc lấy táo bạo căn nguyên chi lực nô lấy chư thần hiệu lệnh hướng thiên điệu ngự lực tịch ly trong cơ thể sinh cơ một chút một chút hướng về bên ngoài tan đi tịch ly sở đứng phía đá xanh mà. dần dần từ khe đá trưởng phòng ra một tia lục ý dần dần càng ngày càng nhiều cây cối từ dưới nền đất xuất hiện chùa thánh phật hoa cỏ cây cối sôi nổi lay động tựa hồ ở đáp lại tịch ly trong cơ thể căn nguyên chi lực đột nhiên dừng một chút tịch ly thần thức chung đột nhiên xuất hiện một chút một chút ánh sáng màu xanh lục ánh sáng càng ngày càng nhiều nhanh chóng trong truyền bá ở đây có được một linh căn tu sĩ như có cảm giác ngẩng đầu liên tiếp cửu dương đại lục kia phiến tây xuyên chi hải đột nhiên quát lên gió to ở trên biển săn thú hải thú cửu dương đại lục tu sĩ liền thấy nguyên bản còn tính bình tĩnh mặt biển bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn vô số tu sĩ nhanh chóng rút lui mặt biển bọn họ cũng là gần nhất mới dám tới này phiến hải vực săn giết hải thú rốt cuộc cửu dương đại lục hải thú rất ít hải vực cũng ít bọn họ đối với biển rộng có một loại trời sinh sợ hãi chỉ thấy mặt biển thượng xuất hiện vô số bạch khí vô số hải thú trồi lên mặt biển hoảng sợ khắp nơi tán loạn mọi người đột nhiên nghe được rầm rầm thanh âm càng lúc càng lớn Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, vô số hoa cỏ cây cối lay động đông đưa. Thanh âm càng lúc càng lớn, truyền bá cũng càng ngày càng quảng. Tịch Ly sắc mặt càng ngày càng bạch, thần thức tiêu hao lợi hại, cái loại này phản phất dây tiếp theo liền phải phi hôi yên diệt cảm giác, làm nàng toàn bộ linh hồn đều có chút phiêu đãng. Liên ở nàng cảm giác chính mình sắp kiên trì không đi xuống, một chút không giống nhau lục ý xuất hiện ở Tịch Ly trong tầm mắt. Dần dần càng ngày càng nhiều. Tịch Ly quanh thân thảm thực vật bởi vì Tịch Ly máu tươi nhộn dần. lớn lên lục ý rạt rào, tịch ly trong mắt rốt cuộc xuất hiện một tia ánh sáng, ánh sáng càng ngày càng nhiều, nhan sắc cũng chậm rãi phong phú lên. Từ nguyên bản màu xanh lục nhiều ra một ít mặt khác nhan sắc, tịch ly sửng sốt, nhưng là ngay sau đó chính là mừng như điên, vô số quang điểm hướng về tịch ly hội tụ, chúng tu sĩ đột nhiên cảm giác thân thể đột nhiên ấm áp, trong cơ thể linh lực có nhẹ nhẹ sinh động, bởi vì nhiều ngày đấu tranh mỏi mệt tựa hồ cũng ở một chút một chút biến mất, tịch ly thần hồn thành kính rửa vào cửu dương đại lục. trọng nguyên đại lục cùng mặt thế giới căn nguyên chi lực giữa mày chỗ ấn ký nóng bỏng càng thêm sáng ngời pháp lai một đôi láo mắt thấy nhắm mắt lại tịch ly trong mắt tinh quang lập lòe đây là tín ngưỡng chi lực cái này tiểu va nhi thế nhưng có thể dẫn động tín ngưỡng chi lực hơn nữa trên người còn lập lòe nồng đầm phật quang thật sự là một cái tu phật tuyệt thế thiên tài bất quá giờ phút này không phải nói này đó thời điểm pháp viễn linh lực tụ tập thanh âm truyền khắp toàn trường các vị thí chủ tĩnh tâm trầm khí xem thiên địa phúc âm mọi người tựa hồ cũng cảm giác được cái gì sôi nổi nhắm mắt tinh tâm trầm khí cái loại này phảng phất linh hoạt kỳ ảo cảm giác lại lần nữa tập thượng mọi người trong lòng cái loại này trong lòng thành kính hy vọng không ngừng phóng đại dần dần quan điểm càng ngày càng nhiều một ít quan điểm từ mọi người trên người xuất hiện vô số quan điểm tụ lại hình thành một cái thật lớn năng lượng đoàn tịch ly trong cơ thể căn nguyên chi lực dần dần bình tĩnh xuống dưới dưới nền đất năng lượng dao động cũng càng ngày càng nhỏ đông diệt đàn đoàn người cảm giác được thần hồn phảng phất bị một liều búa tạ. đầu óc đột nhiên đau xót diệt đàn đột nhiên lại lần nữa hộp máu chẳng lẽ thật sự ngăn cản không được vừa mới kia cổ năng lượng là tín ngưỡng chi lực đi hiện giờ kia khối đại lục tín ngưỡng chi lực tác động thiên đạo bọn họ đã mất đi cơ hội trừ phi mà sắt những cái đó truyền lại tín niệm chi lực người nhưng là nếu là như vậy diệt sắt vô số sinh linh phản vệ không chỉ có bọn họ sẽ đã chịu ảnh hưởng liên thiên nguyên đại lục cũng sẽ bị lan đến Diệp đàn thở dài, mệnh số đã định, bọn họ đã vô lực xoay chuyển. Nếu là còn muốn kia khối đại lục trở về, trừ phi thiên nguyên đại lục căn nguyên chi lực hồi quỹ. Mọi người nhìn phảng phất trong nháy mắt liền càng thêm già mua diệp đàn, nhất thời không biết nên giảng chút cái gì. Thôi, thời vậy, mệnh vậy. Các vị, thiên nguyên đại lục viên mãn không thể lại đẩy. Mọi người minh bạch, giờ phút này chỉ có thể đủ dùng thiên nguyên đại lục căn nguyên chi lực bổ khuyết kia khối đại lục thiên đạo. Chất khởi trọng nguyên đại lục tu sĩ còn không co tùng một ngụm liền cảm giác nguyên bản bị ngăn chặn căn nguyên chi lực lại lần nữa xuất hiện dao động mọi người sắc mặt một bạch chủ trì trận pháp song viện vừa mới chuẩn bị mạnh mẽ dùng linh lực lại lần nữa áp chế một tiếng mênh mông tiếng chuông từ phía chân trời chuyển đến một đạo màu ngân bạch cột sáng từ phía chân trời mà tả chiếu xạ ở trọng nguyên đại lục thượng khoảnh khắc trọng nguyên đại lục bắt đầu kịch liệt lay động chưa từng có bao lâu liên quan toàn bộ cửu dương đại lục cũng bắt đầu lay động vô số sinh linh hoảng loạn khắp nơi buu đảo giang giác một đạo vang lớn xé rách trọng nguyên đại lục phía chân trời một cái không gian thật lớn cái khe xuất hiện ở trọng nguyên đại lục trên không mọi người nhìn đen nhánh không gian cái khe đồng tử manh xúc không trung cái khe ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt hóa thành một đạo thật lớn cồn sáng lập tức bao bọc lấy trọng nguyên đại lục ở chạm đến tây xuyên chi hải thời điểm do dự một cái trước mắt vẫn là lướt qua tây xuyên chi hải đồng thời bao bọc lấy cửu dương đại lục Phang. Mọi người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lại sau đó, liền cảm giác được dư thừa linh khí. Tịch Ly té ngã trên mặt đất, bị cách đó không xa Tất Phong đỡ lấy. Tịch Ly thí chủ, mau ăn vào này đan dược. Tịch Ly miễn cưỡng mở to mắt, không có tiếp Tất Phong trong tay đan dược, run run rẩy rẩy từ chính mình nhẫn chữa vật chung lấy ra một viên chữa thương đan dược. Tất Phong nhìn lẳng lặng lốc tại chính mình bàn tay chỗ đan dược, mặc mặc, thu hồi. Cảm ơn. Tịch Ly vẫn là nói một tiếng tạ. Tịch Ly thí chủ khách khí. Phong còn tưởng rằng trải qua thịnh dương bí cảnh, người ta hai người đã xem như bằng hữu. Tịch Ly không nói gì, hấp thu đan dược linh lực, miễn cưỡng mới chống đỡ chính mình không có hôn mê qua đi. Thiên Nguyên Đại Lục sở hữu tu sĩ cảm giác được kịch liệt sơn băng địa liệt, sớm đã tập mãi thành thói quen. Nếu là ngay từ đầu, bọn họ còn muốn kinh hồn táng đảm sợ hãi một phen, chỉ là gần nhất loại này động tĩnh đã không phải một lần hai lần. Thiên Nguyên Đại Lục tu sĩ cũng đã biết, đó là lúc trước đại chiến bị tách ra đi mảnh nhỏ ở trở về. Hôm nay này động tĩnh lớn như vậy, nhưng thật ra so quá vang những cái đó động tĩnh còn muốn đại. Lần này hẳn là sẽ là một khối khá lớn mảnh nhỏ đi. Ai biết được, lần trước những cái đó phi thăng đi lên đại lục, nghe nói đều còn có toàn bộ đều là phàm nhân đại lục, bị phi thăng động tĩnh dọa cái chết khiếp. Hi hi. Vô dụng, phàm nhân chính là phàm nhân. Chương 418 vẩn dưỡng. Ngươi còn đừng nói, nghe nói những cái đó đại lục tối cao tu vi cũng mới kim đăng kỳ, lần này động tĩnh như vậy đại. Không phải là vượt qua cái kia Kim Đan kỳ đi. Ha ha ha. Liên tính là vượt qua Kim Đan kỳ lại như thế nào? Những cái đó đồ nhà quê, cho rằng kẻ hèn một cái Kim Đan kỳ tu sĩ liền có bao nhiêu lợi hại giống nhau, ở ra ra tay của ta, nhất chiêu đều không qua được. Ha ha ha. Chính là những cái đó tu sĩ một cái so một cái phế vật, nghèo muốn chết. Liên một kiện giống dạng pháp y li bảo khí đều không có, thực lực cũng nhược muốn chết. Một cái kim đan kỳ nghe nói còn đánh nữa thôi thắng mấy đại tông môn trúc cơ đệ tử. Phế vật. Ta xem, liền tính là tới Nguyên Anh kỳ cũng là phế vật. Lần này, động tĩnh là từ Nam Nguyên Hải bên kia chuyển đến, kia khối đại lục nên không phải muốn cùng đám kia yêu thú địa giới giáp giới đi. Ai biết? Muốn thật là, cũng là chính bọn họ xui xẻo. trong nguyên giới tu sĩ cùng cửu dương giới tu sĩ còn có chút nốc nhưng là bên thai sóng biển làm cho bọn họ hoàn hồn. sinh hồng sắc nước biển, cao cao trục khởi kinh đào trục lãng manh liệt minh ông như vậy xích hải ở trọng nguyên đại lục cùng cửu dương đại lục tuyệt đối không có hơn nữa toàn thân linh lực làm người nhịn không được muốn hít sâu mấy hơi thở đã có tu sĩ đã chịu linh lực cọ rửa ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu trọng nguyên đại lục tu sĩ biết nay chỉ sợ là đã trở về tới rồi thiên nguyên đại lục cửu dương đại lục tu sĩ cũng không nghĩ tới trọng nguyên giới đồn đái thế nhưng là thật sự bọn họ thế nhưng thật là thuộc về một khối cao đẳng đại lục càng không nghĩ tới bởi vì hai giới dung hợp Thiên nguyên đại lục trực tiếp đem bọn họ cũng để ra đi lên. Cựu dương đại lục tu sĩ nhất thời không biết nên hỉ hay nên buồn. Bọn họ không thể so trọng nguyên tu sĩ, bọn họ cũng không phải là nơi này. Cùng trọng nguyên tu sĩ nhận tổ quy tông so sánh với, bọn họ chính là mang thêm. Nếu là người khác không cao hứng, bọn họ khả năng liền xong rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, cựu dương đại lục tu sĩ cấp cao đều có chút hoảng sợ. Trọng nguyên giới cao giai tắc bình tích nhiều, cái gọi là nhận tổ quy tông còn còn không nói. Hiện tại bọn họ còn nhớ rõ Phảng Phất còn thân ở ở thật lớn năng lượng khi cảm thụ. Khắp nơi nhanh chóng triệu khai một cái hội nghị khẩn cấp, tính cả mang lên Cửu Dương Đại Lục. Cuối cùng, Trọng Nguyên Giới cùng Cửu Dương Giới tạm thời liền thành một cái liên minh, Trọng Nguyên Giới trận pháp đùa chú đại sư liên hợp Cửu Dương Đại Lục luyện khí sư nhanh chóng ở hai giới bên cạnh chỗ bố hảo phòng ngự. Có ngoại địch ở phía trước, hai bên hợp tác thập phần phù hợp. Hơn nữa năm gần đây, Trọng Nguyên Giới náo động không ít, hợp tác tổ chức năng lực cũng không yếu. Hành động lên, hiệu quả thập phần rõ ràng thực mau ở thiên nguyên đại lục tu sĩ còn không đệ bụng nam nguyên yêu tộc cũng không có phản ứng lại đây thời điểm trọng nguyên đại lục cùng cửu dương đại lục cũng đã liền thành một đường thành quân nhìn như cũ hôn mê bất tỉnh tịch ly đôi mắt có chút hồng tịch ly đã hôn mê nửa tháng tự lần trước trọng nguyên đại lục cùng thiên nguyên đại lục dung hợp tới nay liền hôn mê tới rồi hiện giờ trọng nguyên đại lục cùng cửu dương đại lục đã cùng thiên nguyên đại lục tu sĩ giang quá vài lần bởi vì linh lực nồng đậm Hai giới đã lục tục có nguyên anh tu sĩ đột phá hóa thần kỳ. Hóa thần lôi kiếp tụ tập, cũng làm đang ở Nam Nguyên Hải đối diện yêu tộc không dám dễ dàng tới gần. Trọng nguyên đại lục thực lực vượt qua thiên nguyên đại lục tu sĩ đoán trước. Tuy rằng như vậy thực lực cũng không có uy hiếp đến thiên nguyên đại lục thế lực lớn, nhưng là tụ tập ở bên nhau thiên nguyên đại lục tu sĩ cũng tương đương với một cái thiên nguyên đại lục cỡ trung thế lực. Đặc biệt là hơn nữa cái kia không biết là từ đâu toát ra tới cửu dương đại lục. Nguyên bản thiên nguyên đại lục tu sĩ còn tưởng rằng trọng nguyên đại lục tu sĩ trở về sau, còn thân ở nam nguyên yêu tộc địa vực, nhất định sẽ đi cầu bọn họ. Nhưng là nửa tháng đi qua, nhân gia càng thêm ổn định. Trận pháp một cái hợp với một cái, có chút hiếm lạ cổ quái ngoạn ý làm những cái đó yêu tộc căn bản tới gần không được. Tuy rằng yêu tu cũng không phải không có trận pháp sư, nhưng là vì một người tu tiểu thế lực, tựa hồ lại không đáng. Mà nhân tộc bởi vì cách nam nguyên hải, lại vô pháp dễ dàng tới gần. Kia khối nguyên bản là lồng giam nguy hiểm địa vực ngược lại là thành bảo hộ trọng nguyên đại lục một khối địa phương. Sự tình liền có chút rằng co xuống dưới. Thế lực lớn ngại với mặt mũi cùng khinh thường, không có chiều bọn họ động thủ. Tiểu thế lực muốn động, lại phải tốn phí thật lớn đại giới. Phong trong, dịch hoàn nhìn như cũ mặt ủ mày trao thành quân, hơi hơi thở dài. Tiểu ly nhi còn không có tỉnh sao. Thành quân bực bội lắc đầu. Tịch ly lần này đã chịu thương quá nghiêm trọng, chẳng những là thân thể thượng thương tổn. Gân mạch đan điền, cơ hồ đều xuất hiện cái khe. Càng nghiêm trọng chính là, tịch ly thần hồn cũng đã chịu nghiêm trọng thương tổn. Hơn nữa, ở bị thương giai đoạn, còn vận dụng thần hồn cùng linh lực, dẫn tới thương càng thêm thương. Thiếu chút nữa phi hôi yên diệt. Nếu không phải cuối cùng song viện lão tổ ra tay, liên động tịch ly trong cơ thể âm dương nghịch sinh hoa, tịch ly đã sớm tiêu tán với trong thiên địa. Cái này nha đồng đốc. Dịch hoàn nhất thời cũng có chút thương tâm, bọn họ cũng đều biết, cuối cùng kia cổ lực lượng. là tịch ly dẫn động tín ngưỡng chi lực, nàng dung nàng thanh kính, cầu nguyện sinh cơ, dẫn động bọn họ trong lòng tín ngưỡng. tịch ly xích tử chi tâm là cứu trọng nguyên giới vô số sinh linh nhịp cầu, chỉ là hiện giờ nàng lại hôn mê bất tỉnh, trọng nguyên giới khắp nơi cũng móc ra chính mình chân quý các loại chữa thương thánh dược, nhưng tịch ly vẫn là không có tỉnh lại. thành quân thậm chí là muốn đi ra này phiến cái gì nam nguyên hải, đi bên ngoài cho hắn đồ đệ nhìn xem có hay không cái gì có thể cứu trị nàng linh dược, chính là hiện tại trọng nguyên đại lục. Ở phong bế thế lực khác đồng thời, cũng đem chính mình phong ở này phiến hải vực chung. Muốn đi ra ngoài, bọn họ cũng chỉ có không ngừng biến cường. Nơi này tối cao tu vi cũng không phải là cái gì nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ, mà là xuất khiếu kỳ. Trung gian cách hai cái đại giai, muốn đi ra ngoài cấp đồ đệ tìm linh dược thực lực đều không có. Thành quân chỉ có không ngừng liều mạng tu luyện. Chiến thiên các đệ tử nhìn chiến thiên bảng thượng đã từng hồng biến mấy khối đại lục thần bí tu sĩ, tịch ly tên lấp lánh nhấp nháy, không khỏi thở dài vị này thiên tài đệ tử sợ là giữ nhiều lãnh ít có cái gì hảo hiếm lạ tu tiên giới thiên tài yêu nghiệt nhiều đi có thể sống sót mới kêu chân chính thiên tài đệ tử tịch ly cảm giác linh hồn của chính mình phiêu phiêu đãng đãng mơ mơ màng màng trung tựa hồ cảm nhận được một cổ ấm áp thần hồn theo bản năng tới gần kim sắc đồ đằng mềm nhẹ bao bọc lấy tịch ly thần hồn chân an đầy người đều là vết rách nàng một chút kim quang thẩm thấu tiến tịch ly thần hồn bên trong cái chán ấn ký cũng tản mát ra nhu hòa bạch quang chầm rãi chảy xuôi quá tịch ly tràn đầy vết thương thân thể tịch ly thương thế quá mức trong mắt chẳng sợ trong thân thể có thành quân bọn họ uy linh dược cùng hướng quang bọn họ trị liệu cũng khôi phục và thông thả nếu không phải trong khoảng thời gian này tịch ly hô hấp trở nên càng ngày càng bằng thẳng thành quân đoàn người thật đúng là trầm không giới khí chùa thánh phật pháp lai láo tổ cũng đã đột phá tới rồi hóa thần trong tay phật quang một chút hối nhập tịch ly thân thể Đãi cuối cùng một mạt ánh sáng biến mất thu hồi tay thành quân chặt tay Đa tạ đại sư, chương 419 huyết mạch, vị này đại sư đại khái là nhà mình đệ tử hôn mê sau, trừ bỏ tông môn tu sĩ cấp cao tới số lần nhiều nhất tu sĩ chi nhất. Hơn nữa mỗi lần tới đều mang theo linh dược, hơn nữa còn cấp nhà mình đệ tử chưa thương. Nếu không phải nhà mình đệ tử thật sự yêu cầu, này đại sư thoạt nhìn cũng đích xác không có hại nhà mình đệ tử tâm tư, thành quân thật đúng là không dám phóng hắn tiến bảo. Thành quân thí chủ khách khí, tịch ly tiểu thí chủ công đức vô lượng, thả cùng Phật có duyên. Lại là những lời này, thành quân biết nhà mình đệ tử thực ưu tú, chẳng những bị đạo môn khắp nơi mơ ước, hắn còn muốn đề phòng những cái đó nhìn chúng tịch ly tu hành tu la đạo ma môn, nhìn chúng tịch ly rèn thể cường hãn yêu tộc, hiện giờ còn muốn đề phòng một cái cùng Phật có duyên Phật môn. Cái gọi là con giận nhiều không sợ ngứa, thành quân dứt khoát coi như không có nghe được. Thời gian trôi mau, tịch ly này một hôn mê chính là ba năm. Mọi người đều cho rằng vị này đã từng thiên tri tiêu tử đã trở thành qua đi. Tịch Ly tên tuổi cũng dần dần phai nhạt đi xuống. Hiện giờ trọng nguyên đại lục cùng cửu dương đại lục đã hình thành một khối chỉnh đại lục, tây xuyên chi hải đem hai bên hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Hai cái đại lục dung hợp, xử hai bên đều đã xảy ra thật lớn thay đổi. Tịch Ly thần hồn ở mơ hồ chung, tựa hồ lại nghe được vô số tiếng chém giết. Lại lần nữa mở mắt ra, Tịch Ly đôi mắt bị một mảnh kim quang lập loè có chút không mở ra được đôi mắt. Đãi một lát sau lúc sau, Tịch Ly lúc này mới dần dần mở mắt ra. lúc này mới thấy rõ ràng chính mình ngốc địa phương là chính mình thức hải cái kia kim sắc đồ đằng trung tâm hiện giờ kim sắc đồ đằng đã mở rộng không ít cũng càng thêm hoàn thiện tịch ly từ giữa thấy được thiên vu nhất tộc tộc huy càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng nhẹ nhàng chạm đến một chút kim sắc đồ đằng lập tức cảm giác được một cổ ấm áp lực lượng bao bọc lấy tay nàng tịch ly bước ra kim sắc đồ đằng lãnh địa chờ nhìn đến thức hải bởi vì nàng bị thương cũng lâm vào ngủ say mấy tiểu tử kia tịch ly sờ sờ mấy tiểu tử kia Cảm giác được chúng nó không có sự tình lúc sau, thậm chí là còn lớn mạnh không ít, lúc này mới bông tâm. Thân thức thử trở lại thân thể. Tịch ly cảm giác mới khôi phục một chút, liền cảm giác được một cổ rét lạnh bao vây lấy nàng. Mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một tầng trong suốt kết giới, mà nàng tựa hồ là nằm ở một cái hàn tuyền phía dưới. Quanh thân là mấy cái trận pháp, tụ linh trận, dưỡng hôn trận, còn có phòng nữ trận. Nhìn một bên không ít đã không có linh khí linh thạch, tịch ly không biết chính mình hôn mê bao lâu. Nhưng là giờ phút này, thân thể không có gì không khỏe. Tịch Ly đứng lên, cả người phát ra răng rắc răng rắc thanh âm. Từ nhẫn chữ vật lấy ra tị thủy châu, mở ra phá vọng mắt, Tịch Ly rõ ràng nhìn đến trận pháp các nơi mắt trận, hơn nữa so dị vãng càng thêm rõ ràng, xem cũng càng thêm xa. Tịch Ly cảm thấy là trong cơ thể thân huyết ở nàng sinh tử hết sức, lại lần nữa gột rửa thân thể của nàng. Hiện giờ lại lần nữa tụ lực, cảm giác trong cơ thể cơ bắp gân cốt phảng phất đều có một tầng nhàn nhạt kim quang. rèn thể tu vì càng là trực tiếp tới rồi nửa bước kim đan hai cái đan điền đều có điều đột phá hơn nữa linh lực càng thêm lương thật thuần tịnh linh lực ở tịch ly trong cơ thể vận chuyển thời khắc tẩm bổ tịch ly thân thể ở không có đánh vỡ trận pháp dưới tình huống tịch ly thành công từ trận pháp khoảng cách trung xuyên qua mà qua thủy lực lượng ở gặp được tị thủy châu kia một khắc tự động tránh đi tịch ly từ một bên sóng gợn chung lúc này mới nhìn đến chính mình mơ hồ bộ dáng một đầu nguyên bản đen nhánh lượng lệ tóc đen Giờ phút này thế nhưng biến thành ngân tử sắc, da thịt sáng trong, giữa mày kia chỗ ân ký là nhàn nhạt, nhạt màu đỏ tím. Mà càng làm cho tịch ly giật mình chính là, nàng đôi mắt chỗ thế nhưng có vài miếng bảy, trong suốt tính chất, hơi hơi phiếm nhỏ vụn bảy màu quang. Tịch ly trong lòng đột có chút loạn, thần thức đảo qua toàn thân trên dưới. Thân thể vẫn là nguyên bản thân thể, chỉ là cũng đã xảy ra một chút thay đổi. Tịch ly dừng lại hướng về phía trước thân hình, trong tay linh lực vừa động, huyên hóa ra một mặt thủy kính. Đáy nước ba quang chiếu rọi ra tới bộ dáng, đích đích sắc sắc. Giờ phút này nàng, bộ dáng thanh lanh tuyệt trần, thần bí lại thần thánh. Một chương tuyệt sắc mặt, ảnh ngược ở thủy kính trung, làm nhân vi chi động dung. Chỉ là dáng vẻ này cùng nguyên bản bộ dáng, tuy rằng hình dáng chưa từng phát sinh đại thay đổi, nhưng là lại nâng cao một bước. Mà ngân tử sắc tóc dài cùng một đôi kim sắc đôi mắt, cùng với khỏe mắt chỗ vẻ, thấy thế nào đều không giống như là một nhân loại. Nhưng thật ra càng như là yêu tu có đặc thù. Bọn họ thiên vu nhất tộc tuy cũng là thần tộc hậu duệ, nhưng là tựa hồ cũng không có truyền ra là có yêu thần huyết mạch. Có lẽ là cái nào tổ tông từng có yêu tu huyết mạch, chỉ là không rõ ràng. Lại hoặc là nàng đi vào nơi này sau, cùng cái kia tiểu tịch ly thân thể dung hợp, tịch ly một nhà tổ tiên có yêu tu huyết mạch. Tịch ly tạm thời không rõ ràng lắm. Nàng bộ dáng này tuy có chút như là huyết mạch phản tổ, chỉ là trừ bỏ tóc, đôi mắt cùng vậy thân thể đại bộ phận vẫn là bảy biện gia nhân tu bộ dáng nhưng thật ra càng như là hóa hình sau yêu tu cùng nửa yêu. Nhưng là cũng không xác định rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cũng không biết trong cơ thể rốt cuộc có phải hay không yêu thú huyết mạch. Thích Ly cảm thấy dáng vẻ này Mỹ tát Mỹ, chính là quá chói mắt. Muốn thay đổi tự thân bộ dáng, chỉ là vô luận như thế nào thí, tóc nhan sắc đều không thể áp xuống, càng miễn bản kia đột ra vậy Một khi muốn dùng linh lực cường ngạnh đem vậy áp xuống, đôi mắt chỗ liền chuyển đến một cổ đau nhức. Nhịn đau thử vài lần, phát hiện vô dụng sau Tịch Ly cũng liền từ bỏ cái này ý tưởng. Nghĩ sau khi rời khỏi đây, tìm một chút tương quan điện tịch, lại làm tính toán. Thu hồi thủy kính, Tịch Ly tiếp tục hướng về phía trước du đãng. Chỉ là cái này hàn đảm cái đấy nhìn tiểu, càng là hướng lên trên, diện tích liền càng là đại. Hiện tại Tịch Ly liếc mắt một cái nhìn lại, nơi nào còn có nước suối bộ dáng, nói là một cái quảng đại ao hồ đều không quá. Tịch Ly nhất thời tìm không thấy phương hướng, cũng không biết chính mình hiện giờ rốt cuộc là thân ở nơi nào. tịch ly thân ảnh ở trong nước nhanh chóng du đãng dần dần lệch khỏi quỹ đạo cửu dương đại lục cùng trọng nguyên đại lục tân thành lập cửu nguyên đại lục chỉ là đang không ngừng bay lên thời điểm cảm giác được chung quanh nước gợn có chút quá mức bình tĩnh rốt cuộc tịch ly hậu tri hậu giác cảm giác được chung quanh nước biển có chút biến sắc sinh hồng sắc nước biển từ thiếu biến nhiều sinh hồng sắc thủy còn có chứa một cổ mùi tanh của biển chỉ là lại không có máu tươi hương vị tịch ly đột nhiên nghĩ tới nàng hôn mê phía trước từng nhìn đến quá nặng nguyên đại lục thành lập địa phương Nơi xa kia phiến rộng lớn màu đỏ hải vực. Tịch Ly muốn thay đổi phương hướng, chỉ là đã vì khi đã muộn. Trung quanh nguyên bản bình tĩnh nước biển, đột nhiên xuất hiện rất nhiều đôi mắt. Tịch Ly cả kinh, nháy mắt phòng bị nhìn kia từng đôi đôi mắt. Thật lớn đôi mắt ở xích hồng sắt trong nước biển bảy biển ra kim sắc. Bọn họ đem Tịch Ly bao quanh vây quanh, Tịch Ly cảm giác được từ bọn họ trên người truyền đến uy áp. Tịch Ly từ bọn họ trên người cảm giác được thấp nhất tu vi cũng có chút cơ cao kỳ, trong đó thậm chí là có nguyên anh kỳ dao động. Còn không ngừng một con. Tịch ly toàn thân căng chặt. hai 420 kỳ ngư tộc. Kỳ thánh nhìn nho nhỏ một con tịch ly, mở miệng. Tịch ly nhìn một trương thật lớn miệng, bên trong còn có sắc nhọn hàm răng, tức khác muốn lui về phía sau. Kỳ thánh một chương thật lớn cá miệng đóng mở gian, cùng chung quanh đồng bạn không tiếng động giao lưu. Cái này vật nhỏ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không biết, nhìn có chút giống nhân tộc, lại có chút giống yêu tộc. Nàng có vẻ, nhân tộc không dài như vậy đi. Người xem nàng, một đầu ngân tử sắc đầu tóc nhưng thật ra cùng giao long làm ra yêu có chút giống. Chính là trên người nàng giống như lại không có những cái đó giao long tộc xú vị, ngược lại là có chút hương, nàng huyết mạch hẳn là rất cao đi, bằng không như thế nào như vậy hương, chúng ta có thể ăn nàng, tăng lên huyết mạch sao. Lao tứ, ngươi một ngày chỉ biết ăn ăn ăn, cũng không nhìn xem trong tộc điện tịch, cái nào có thiên phú yêu tộc sớm như vậy liền hóa hình. Chúng ta yêu tộc, huyết mạch càng cao, hóa hình liền càng khó hảo sao. xem nàng cốt linh vẫn là cái tiểu hoa nhi sớm như vậy liền hóa hình có thể là huyết mạch quá thấp còn ăn thấp kém hóa hình quả Chậc chậc chậc. thật đáng thương nàng không phải là bởi vì huyết mạch thiên phú quá thấp bị lam gia vứt bỏ đi cũng có khả năng ai thật là đáng thương nói vậy không phải nói giao long nhất tộc làm ra con nối roi ít nhất sao nghe nói lam gia một quả trứng đều bị những cái đó lam ra trưởng lão bảo hộ kín mít lúc trước hát phong tôm tộc yêu đến trộn còn bị bọn họ làm chín trưởng lao đánh cái chết khiếp. Đúng vậy, nếu là này tiểu hoa nhi là lam gia tiểu thể tử, liền tính là huyết mạch không tốt, nhưng là có thể phá xác ra tới, nhưng cái đó lam gia người cũng không nên từ bỏ nàng a. Ai biết a? Bất quá, nếu gặp chúng ta, chúng ta liền tính không ăn nàng, tổng không thể tiện nghi nhân tu đi. Đúng vậy, những người đó tu chân chính là quá giảo hoạt, kia khối đại lục có trận pháp bảo hộ, chúng ta lại tới gần không được. trước kia chúng ta đều có thể tận tình ở khắp nam nguyên hải vực thượng du lịch hiện giờ nhiều kia cái gì cửu nguyên đại lục tu sĩ chúng ta còn muốn đường vòng đi thật là phiền đã chết đương phiền nghe nói bọn họ cũng sẽ tham gia sau đó không lâu chín giới đại bỉ đến lúc đó chúng ta đi lên tấu bẹp bọn họ làm cho bọn họ biết hai mới là này phiến nam nguyên hải lão đại tịch ly nhìn những cái đó thật lớn đôi mắt không ngừng chuyển động thật lớn miệng chương đóng mở hợp gian tựa hồ ở giao lưu cái gì Tịch ly nhất thời không có ở trên người chúng nó cảm giác được mãnh liệt sát khí, đôi mắt bất động thanh sắc quan vọng bốn phía, muốn tìm cơ hội đào tẩu. Chẳng qua chẳng sợ tịch ly làm đã thử cần nấp, ở cao hơn nàng tu vi quá nhiều yêu thú trước mặt, liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Tịch ly hành động, lập tức đã bị kỳ thánh bắt giữ tới rồi. Thật lớn cá cần một quyển, tịch ly nho nhỏ một con, đã bị cá cần bao vây kín mít. chung quanh một trận dòng nước, tịch ly cảm giác chính mình ở tròm dâu bao vây hạ, nhanh chóng di động tới. Một đám kỷ cá mang theo tịch ly dần dần hướng về nam nguyên hải biển sâu bơi đi, cũng lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản phương hướng. Tịch ly không biết đến tột cùng ở hải vực bơi bao lâu, ở vòng đi vòng lại du đắng hạ, tịch ly bị hoảng có chút vượng vượng trầm trầm Nhưng là tịch ly không biết bọn họ mục đích đến tột cùng là cái gì, cho nên trước sau không dám thả lỏng, căng chặt cuối cùng một cây huyền, không cho chính mình hôn mê qua đi. Nhẫn mại tư vị phá lệ làm người bị chịu dày vo, tịch ly bị buông ra thời điểm, thiếu chút nữa té ngã. Nỗ lực chống đỡ thân thể của mình, lào đảo lắc lư, rốt cuộc kiên trì. Đại thấy rõ chung quanh cảnh tượng lúc sau, tích ly cảnh giác càng là đạt tới tối cao phong. Chung quanh là một đám vây quanh nàng cá, mỗi một con đều lớn lên thật lớn vô cùng, quanh thân linh áp càng là khủng bố. Tích ly không có gặp qua loại này cá, cũng không có ở điển tịch trung gặp qua, rất có khả năng là nơi này độc đáo sinh vật. Chung quanh bầy cá cũng tò mò nhìn này chỉ tuổi nhỏ, thân thể cũng nho nhỏ yêu thú. Tịch Ly đột nhiên bị trong đó một con hình thể tương đối nhỏ lại cá đánh lui lại vài bước, té ngã trên mặt đất thời điểm Tịch Ly vẫn là không có nhịn xuống nhiều ngày tới nay sóc nảy mang đến choáng váng, sắc mặt trắng bệch nôn mửa, kỳ thánh hóa thành hình người, nhìn thoạt nhìn dị thường mảnh mai yêu thú nhãi con, cảm giác được trước người tiếng bước chân Tịch Ly nhịn xuống khó chịu, đề phòng nhìn hóa thành hình người yêu thú, tuy rằng kỳ thánh hóa thành hình người nhưng là thật lớn yêu thú bản thể, tạo thành chẳng sợ có hình người ngoại hình bộ dáng, cũng như cũ cao lớn dị thường. Thích ly ở hắn trước mặt có vẻ càng thêm nhỏ lại. Ngươi là Giao long tộc lam gia tiểu tệ tử. Kỳ thánh nhìn từ trên xuống dưới thích ly, nhìn bộ dáng cùng kia lam gia là phá lệ giống nhau, nhưng là hơi thở lại không khớp. Nhưng là vạn nhất là lam gia vị nào cùng bên ngoài cái gì lung tung rối loạn yêu thú sinh hạ yêu tộc hậu dưới đâu. Đều nói long tính dâm, xa đồng dạng như thế, làm Giao long tự nhiên cũng không kém bao nhiêu. Nếu không phải bọn họ huyết mạch không phải giống nhau xà hóa Giao long, là có được thần thú long tộc huyết mạch. Sinh sản con nối dõi cũng sẽ không như vậy gian nan. Những cái đó ra hỏa gần nhất mấy năm nay vì bảo trì trong tộc huyết mạch, cũng nghiêm khắc yêu cầu phía dưới tộc nhân, không cần ở bên ngoài làm loạn, nhưng là vạn nhất liền có hay không nhịn xuống đâu. Lưu lại cái gì con nối dõi cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Hơn nữa nhìn trước mặt tiểu hoa nhi, còn tuổi nhỏ, cũng đã hóa thành hình người, trên người trừ bỏ một đầu tóc, đẹp ở ngoài, căn bản không có lưu lại cái gì yêu thú lợi hại đồ vật. Đã không có sắc bén hàm răng. Lợi chào, cùng tiêm giác, cũng không có lợi hại vậy, bảo hộ chính mình. Kia khỏe mắt chỗ hai ba phía ở bọn họ trong mắt cơ hồ đều là vô dụng tồn tại. Có thể hóa thành hình người, khẳng định là ăn cái gì đặc biệt thấp kém hóa hình đồ vật. Tỷ như nhân tu có khi luyện chế thất bại hóa hình đan dược, hoặc là những cái đó phẩm giai không cao hóa hình quả. Thích ly bị kỳ thánh nói hỏi sướng suốt. Ngay sau đó minh bạch này đàn cá đem nàng coi như yêu thú. Liên tưởng đến chính mình từng ở thủy kính nhìn thấy chính mình hiện tại bộ dáng. Tịch ly còn không biết bọn họ trong miệng giao long tộc lam ra cùng bọn họ có quan hệ gì, là hữu là địch. Chỉ có thể căng ra đầu làm bộ có chút ngây thơ bộ dáng. Không đều là nói yêu thú khai trí là theo tuổi cùng huyết mạch tới sao. Tuy rằng nàng hiện tại thân hình ở nhân tộc nơi đó cũng là thuộc về thành thục, nhưng là ở cao lớn cường tráng yêu tộc trước mặt vẫn là quá mức với nhỏ sinh. Hơn nữa nàng cốt linh cho dù là ở nhân tộc bên kia cũng không phải tính đại. càng đừng nói là ở yêu tộc bên này. Kỳ Thánh đoàn người nhìn nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ có chút ngây thơ tịch ly, nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút bán tín bán nghi. Nhưng là tịch ly cốt linh đích xác tiểu nhân đáng thương. Nếu là lấy tịch ly tuổi tới tính, bọn họ yêu tộc con nối dõi khả năng đều còn ở vỏ trứng bên trong, hoặc là còn ở yêu thú mẫu thai chung ẩn dưỡng đâu? Chính là tịch ly cũng đã sinh ra, còn trưởng thành như vậy, có chút tàn tật bộ dáng. Trong khoảng thời gian ngắn, Kỳ Thánh một hàng yêu đối tịch ly đều có chút đồng tình. Tịch ly tuyệt đối là bọn họ gặp qua nhất thảm yêu thú, không gì sánh nổi, đương nhiên trừ bỏ những cái đó còn không có khai trí cấp thấp yêu thú cùng phản thú. Chương 421 tuyệt lộ. Lao tam, nay tiểu tể tử sẽ không đầu góc cũng có vấn đề đi. Mấy chỉ nguyên anh kỳ cá cũng sôi nổi hóa thành hình người, nhìn tịch ly, tò mò trên dưới đánh giá. Kỳ thánh không xác định gật gật đầu. Xem nàng bộ dáng này, phỏng trừng nơi đó là có chút vấn đề. Bằng không hảo hảo một con yêu thú. Như thế nào sẽ tiến vào đến kia phiến biển Hải Vực, còn ở bên trong chuyển động đã lâu, tựa hồ là tìm không thấy phương hướng. Sinh hoạt ở trong biển yêu thú, cái nào không có một chút tìm phương hướng bản lĩnh? Bằng không bọn họ huyết mạch cùng tu vi dùng để làm cái gì? Còn không bằng một ít không có linh khí phàm thú. Chúng ta đây đem nàng mang về tới làm cái gì? Thiên Phú huyết mạch không tốt, đầu óc còn có vấn đề, có thể tồn tại mọc ra tới, đều là không dễ dàng, cũng vất vả kia làm ra yêu. Như vậy cái tiểu phế vật. cũng có thể đủ bảo hộ lớn như vậy. Đúng vậy, tam ca, nguyên bản con nghĩ, nếu là nàng tuy rằng là cái không có gì thiên phu yêu, nhưng là tốt xấu cũng có khả năng là làm ra huyết mạch, còn có thể theo chân bọn họ trao đổi vài thứ, chính là hiện tại nàng bộ dáng này. Hắn không có nói, nếu là là bọn họ ký ngư tộc, tuy rằng huyết mạch tương liên, bọn họ nhất tộc huyết mạch số lượng cũng không thể so giao long tộc làm ra cường nhiều ít, nhưng là như vậy cái tiểu phế vật, bọn họ cũng sẽ không bảo hộ. Yêu thú giới cường giả vi tôn. Như vậy phế tiểu yêu, mặc kệ là ngốc tại gia tộc vẫn là yêu tộc, đều là sẽ bị yêu cười nhạo. Nói không chừng này chỉ tiểu yêu cũng là vì quá phế vật, bị yêu ghét bỏ, ném ra tới, bị bọn họ nhặt được. Kỳ thánh nhất thời cũng có chút do dự. Nhưng là nghĩ đến cái gì? Tính, trước mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta trước dưỡng này tiểu tể tử một đoạn thời gian, không phải nửa tháng sau, diêm khôn tộc địa muốn mở ra sao. Vừa lúc giao long tộc cũng phải đi, nếu là này tiểu tể tử là những cái đó ra hỏa huyết mạch. Cũng có yêu nhận lãnh như vậy trách môn vừa lúc mượn cơ hội này đến chút chỗ tốt, nếu có phải hay không. kia đến lúc đó lại giết này chỉ tiểu yêu cũng không muộn lại nói, nàng như vậy tiểu một con, có thể ăn luôn nhiều ít đồ ăn. Tam ca nói có đạo lý, tiểu tể tử, ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi còn có chút tác dụng, không phải như vậy phế vẩn, còn có trưởng bối của ngươi muốn ngươi, bằng không, liền tính chúng ta muốn thả ngươi đi, không giết ngươi, ngươi cũng không có cái kia tánh mạng tại đây nam nguyên hải tồn tại. Tịch ly bị an bài ở một cái cùng loại với sỏ hến thân xác. Nhìn có chút giống là phòng ở đồ vật, tịch ly ngoan ngoãn ngồi ở bên trong một cái nô lên địa phương. Kỳ thánh nhưng thật ra cũng không có không yên tâm tịch ly. Tại đây Nam Nguyên Hải chỗ sâu tròng, nàng một cái nho nhỏ chúc cơ kỳ tiểu yêu. Nếu không phải dọc theo đường đi có bọn họ bảo vệ, đã sớm bị đáy biển cường đại thủy áp nghiền nát. Nếu là kia tiểu yêu không nghĩ ra, muốn tự sát, bọn họ cũng sẽ không ngăn. Xong viện sắc mặt khó coi trở lại vạn đạo tông. một hàng chờ ở vạn đạo tông nghị sự đại điện tu sĩ thấy song viện trở về nguyên bản cao hưng đứng lên nhưng là chờ nhìn đến song viện sắc mặt sau tức khắc lại thấp thỏm lên lao tổ lục tiêu nắm song quyền nhất thời khẩn trương không biết muốn nói chút cái gì bọn họ không muốn sửa quy tắc một câu đem cửu nguyên đại lục người đánh vào vực sâu không muốn thay đổi quy tắc liền ý nghĩa bọn họ phía dưới đệ tử có đại bộ phận đều là muốn đi chịu chết bọn họ không muốn quy thuận với thiên nguyên đại lục cho nên không chiếm được bọn họ che chở Nhưng là giờ phút này sự tình làm nguyên bản có chút do dự người càng thêm dao động. Xong viện đạo nhân, nếu không chúng ta liền quy thuận. Người nói chuyện đúng là cửu dương đại lục vọng hải tông đại trưởng lão Bọn họ mấy năm nay chèn ép quá lợi hại. Từ bọn họ đại lục cùng kia khối thiên nguyên đại lục liền ở bên nhau sau, từ lúc bắt đầu linh lực sống lại vui vẻ, đến sau lại bị chèn ép hắn giận. Bọn họ ngay từ đầu cũng tin tưởng chỉ cần bọn họ kiên trì đi xuống, một ngày nào đó sẽ đánh bại những cái đó khinh thường bọn họ tu sĩ. Nhưng là sự thật thường thường đều là tăng khốc. Bọn họ bao nhiêu năm trôi qua, chẳng những muốn gặp phải phụ cận yêu tộc tập kích, còn muốn đối mặt đến từ thiên nguyên đại lục thế lực khác chen ép. Có thế lực lớn đi đầu, phía dưới những cái đó tiểu thế lực cũng học theo. Bọn họ ở mở ra trận pháp bảo hộ tự thân đồng thời, cũng cung cấp với đem chính mình cũng quan vào nhà giam. Cung cấp trận pháp linh thạch linh thảo các dạng bảo bối một ngày nào đó là sẽ hao hết. Những cái đó nguyên bản thuộc về bọn họ trọng nguyên đại lục cùng kiểu dương đại lục bí cảnh. Bởi vì dung nhập thiên nguyên đại lục nguyên nhân, đã chịu thiên nguyên đại lục cấp bậc cấp chế, nếu là không thể đủ hoàn toàn cùng thiên nguyên đại lục tương dung hợp. Những cái đó bí cảnh cũng mở ra không được. Đều nói trời không tuyệt đường người, chính là bọn họ trước mặt duy nhất lộ cũng bởi vì sau đó không lâu chín giới đại bị hoàn toàn bị phong kín. Nguyên bản nghĩ khắp nơi đoàn kết, dựa vào các thế lực lớn tích lũy, bọn họ chỉ cần kiên trì, chỉ cần lại tranh thủ một ít thời gian, bọn họ lại nhiều đột phá mấy cái hóa thần kỳ chính là quá vang ở bọn họ trong mắt lợi hại nhất tồn tại ở người khác trong mắt cũng bất quá là cái tiểu tu sĩ thiên nguyên đại lục tối cao tu vi là xuất khiếu kỳ đạo quân một cái ngón tay liền có thể nghiền chết bọn họ bọn họ liền tính đột phá lại nhiều hóa thần kỳ ở những cái đó thế lực trước mặt đều là không đủ xem hiện giờ những người đó còn yêu cầu bọn họ gia nhập chín giới đại bỉ đây cũng là bọn họ duy nhất dung nhập chín giới cơ hội chính là theo đại gia từ nơi khác tìm hiểu ra tin tức biểu hiện Thiên Nguyên Đại Lục ở chín giới trung căn bản liền thuộc về Lót Đế tồn tại. Bọn họ quá vãng tham gia chín giới đại bỉ tu sĩ tiến vào 10 cái, khả năng tồn tại đi ra còn khả năng không có một cái. Nhưng là mỗi một lần chín giới đại bỉ, các đại lục người đều cần thiết đạt tới nhất định số lượng mới được. Thiên Nguyên Đại Lục cũng bởi vì thiên đạo không được đầy đủ, các phương diện tồn tại rất nhiều khuyết tật, mấy năm nay ở chín giới đại bỉ trung đều là thuộc về tặng người đầu. Mấy năm nay khắp nơi rách nát đại lục sôi nổi trở về. Chính là đại bộ phận đều là một ít không có linh lực đại lục. Bọn họ trọng nguyên đại lục nhưng thật ra trở thành trong đó lợi hại nhất tồn tại. Chính là bọn họ bởi vì quá vãng đau không muốn trở về. Thiên nguyên đại lục lúc này cũng đúng là thuộc về khuyết thiếu nhân số thời điểm. Hơn nữa trọng nguyên đại lục đi đầu, làm những cái đó tuy rằng mặt ngoài thuận theo khắp nơi trở về đại lục cũng có ngẩng đầu lên thế. Thiên nguyên đại lục thế lực nhưng đều là trải qua vô số tuế nguyệt mới diễn biến ra tới, ai lại nguyện ý nhường ra chính mình địa bàn phân ra chính mình tài nguyên nếu là không thể đủ áp xuống trọng nguyên đại lục cùng cửu dương đại lục như vậy những cái đó có manh mối thế lực lại như thế nào sẽ thành thật đi xuống cho nên này cử vừa lúc một công đôi việc đã có thể bổ khuyết chín giới đại lục nhân số chỗ hổng lại có thể gõ sơn chấn hổ mà lần này đại bỉ nhân viên từ luyện khí đến nguyên anh đều có thậm chí còn thiết chí hóa thần tu sĩ tỷ thí nhưng là thành quân bọn họ lại biết liền tính trở về thì thế nào bọn họ này đó có chút tu vi cùng thực lực còn tốt một chút Nhưng là người khác đâu. Những cái đó trở về tới đại lục, những cái đó thế lực vô dụng bị trộm tới làm châu làm ngựa trở thành nô lệ người, chết đi người dữ dội nhiều. Không chỉ là bọn họ đối với thiên nguyên đại lục không có thân cận cùng lòng trung thành, thiên nguyên đại lục đối với bọn họ cũng phần lớn như thế. Trở về bất quá là thiên đạo tự mình viên mãn tất nhiên chi lộ. tịch Ly vốt ve chính mình vậy cảm giác nơi đó có chút nữa Trong tay xuất hiện một mặt thủy kính. tịch Ly phát hiện hai ngày này khỏe mắt chỗ vẻ hơi hơi biến đại một chút. Tuy rằng rất nhỏ, chính là tịch ly vẫn là phát hiện. Đặc biệt là vảy thượng cái loại này hoa văn từ lúc bắt đầu nhàn nhạt một chút, đều hiện giờ loan thoáng. Chương 422 diêm khôn tộc địa. Vô luận nàng như thế nào nếm thử, chính là tóc nhan sắc cùng vảy đều thay đổi không được. Mấy cái kỳ ngư tộc yêu tu cũng có chút tò mò cái này phế vật yêu tộc. Ngoại hình là yêu tộc đặc điểm, chính là trên người chính là không có một chút yêu tu hơi thở. Chính là thấy tịch ly cũng không có rời đi kia gian nho nhỏ vỏ sò so nhà ở. Thành thật ngốc tại bên trong, cũng không khóc không náo Cảm thấy tịch ly nhát gan mất mặt đồng thời, cũng cảm giác được không thú vị. Mấy ngày nay, tới quan khán tịch ly yêu tu nhưng thật ra càng thêm thiếu. Nhưng là tịch ly thông qua vỏ sòi nhà ở khoảng cách vẫn là thấy được bên ngoài không ít cảnh tượng. Hai ngày này kỳ ngư tộc tựa hồ gia tăng rồi không ít. Tựa hồ là có ý thức hướng bên này đuổi. Tịch ly vẫn luôn đang chờ đợi thoát đi cơ hội. Chính là chờ nhìn đến một ít cấp thấp yêu tu trên người vết thương sau. Tịch Ly liền cảm thấy nơi này tuyệt đối không có nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Quả nhiên, nàng từ những cái đó lui tới yêu tu trong miệng tổng kết ra một cái kết luận. Nơi này là Nam Nguyên Hải vực biển sâu khu vực. Không có kim đan nguyên anh tu vi liền tiến vào tư cách đều không có. Cho dù là kim đan yêu tu, nếu là không có tốt vận khí cùng lợi hại yêu tu che chở, cũng có hơn phân nửa sẽ ngã xuống ở Nam Nguyên Hải. Cấp thấp yêu tu muốn tiến vào đến Nam Nguyên Hải biển sâu vực, nếu không có cao gia yêu tu mang theo che chở. liền phải có trưởng bối cấp bảo mệnh độ vật. Nếu là tịch ly tùy tiện đi ra ngoài, chẳng những trốn không thoát đi, còn sẽ lập tức bị cường đại nước biển thủy áp nghiền nát, hoặc là bị các loại hung thú giết chết. Tịch ly nhưng thật ra từ bỏ nguyên bản con đường kia, rốt cuộc nàng còn không có cái kia thực lực có thể bình yên vô sự đi ra này nam nguyên hải biển sâu vực, chỉ có thể đủ hành sự tùy theo hoàn cảnh, không đến cuối cùng một khắc, không thể đủ đi cái kia nhất mạo hiểm lộ. Nhưng là tịch ly cũng ở vì chính mình chạy trốn kế hoạch làm chuẩn bị. nhẫn chữ vật cùng túi chữ vật các bảo mệnh đồ vật, đều bị nàng đặt ở nhất thấy được địa phương. Ma liên ở tịch ly ở làm chuẩn bị thời điểm, kỳ thánh mang theo hai cái kim đan đệ tử đem tịch ly vỏ sò nhà ở mở ra. Nhìn ngoan ngoãn ngồi ở bên trong tịch ly, kỳ thánh vừa lòng. Rốt cuộc là không có xuẩn đến mức tận cùng. Kỳ thánh ý bảo hai cái tộc nhân đem tịch ly mang đi ra ngoài. Tiểu gia hỏa, ngươi tốt nhất chờ đợi ngươi là giao long tộc lam ra người đi. Tịch ly bị trong đó một con kim đan trung kỳ kỳ cá đẩy một phen. Thích ly ngoan ngoan đi theo kỳ ngư tộc. Đôi mắt dư quang nhìn đến chung quanh đã tụ tập rất nhiều yêu tu. Đương nhiên đại bộ phận vẫn là kỳ ngư tộc bộ dáng. Trong đó cũng trộn lẫn mặt khác yêu tộc. Chỉ là ở đây yêu tu đại bộ phận đều là hỏa hồng sắc nhan sắc, hoặc là màu xanh lục. Thích ly này một đầu ngân tử sắc đầu tóc nhưng thật ra trói mắt thực. Một con nguyên anh kỳ kỳ cá tò mò đã đi tới, trên dưới đánh giá tịch ly. Tam ca, đây là người nói kia chỉ tiểu yêu. Kỳ thánh gật đầu. Tam ca trên người nàng không có dao long tộc hơi thở a hơn nữa dao long tộc lam gia người tuy rằng tóc cũng là màu bạc nhưng là bọn họ đầu tóc là bạc màu lam này tiểu yêu đầu tóc là ngân tử sắc ngươi xác định nàng là dao long tóc lam gia người kỳ thanh nhí mày hắn đương người thấy được tịch ly đầu tóc là ngân tử sắc hắn lại không phải bệnh mù màu nhưng là này nam nguyên hải tóc có thể có màu bạc yêu tộc vốn là không nhiều lắm Húng chi là trên người chiều dài vậy bài trừ đủ loại Này tiểu yêu cùng giao long tộc làm ra người có khả năng nhất có quan hệ. Hơn nữa, còn có một chút hắn không có nói, tịch ly trên người hơi thở quá kỳ quái. Không có yêu tu hơi thở, nhưng cũng không phải nhân tu hơi thở, dễ ngửi đồng thời, còn có một cổ nhàn nhạt sinh cơ. Lúc này mới làm hắn không có ở trước tiên giết chết tịch ly. Vạn nhất này tiểu yêu thật là cái nào yêu tộc hậu dưới đâu. Liên tính không phải, bọn họ cũng không phải không có một con tiểu yêu khẩu thực, hơn nữa ở ở chung thời điểm. Cũng vừa lúc cho hắn quan sát một chút tịch ly cơ hội. Nhìn một cái này tiểu yêu rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chờ giao long tộc làm ra yêu tới xác nhận quá lại nói. Khoảng cách diêm khôn tộc địa mở ra thời gian đã không có dư lại nhiều ít, tuy rằng trong lòng cũng cảm thấy tịch ly khả năng cũng có khả năng không phải giao long tộc. Nhưng là kỳ thánh vẫn là tồn một tia may mắn, hắn đã coi trọng giao long tộc long hồn thảo hảo chút năm, chỉ là vẫn luôn đều không có cơ hội. kia long hồn thảo đối với giao long tộc cũng có thập phần quan trọng tác dụng cho nên ngoại tộc muốn bắt được cơ hội không có cơ hội đều nói yêu thú hộ nhai con đặc biệt là huyết mạch cao huyết mạch lại thiếu yêu thú Kia giao long tộc lam ra nếu là có thể đáp thượng tuyến, nhưng thật ra một cái cơ hội tốt tịch ly bị kỳ thánh mang theo nhìn lại muốn quấn lấy chính mình thật lớn trong dâu tịch ly đã biết chính mình đối với bọn họ vẫn là có chút dùng nhưng thật ra yên tâm không ít vì phong ngừa lại lần nữa bị sóc bá đầu vóc choáng váng tịch ly thiết chí một cái linh lực cháo kỳ thánh thấy vậy nhướng mày nhưng cũng không nói gì thêm. Tịch Ly ngốc tại chính mình linh lực vòng bảo hộ, Kỳ Thánh tròm Dâu trực tiếp cuốn Tịch Ly linh lực vòng bảo hộ, mang theo một đám yêu hướng về một phương hướng đi tới. Bọn họ này một đội là sinh hoạt ở Nam Nguyên Hải Tây Nam Bộ Kỳ Ngư tộc dòng bên, giờ phút này chính là vì cùng chủ gia Kỳ Ngư tộc hội hợp tham gia diêm khôn tộc địa. Tịch Ly linh lực vòng bảo hộ bị Kỳ Thánh tròm Dâu cuốn lấy, bao vây kín mít, bên trong không có một tia quang, Tịch Ly cũng không dám thả ra thần thức, chỉ có thể tĩnh hạ tâm tu luyện. chính là theo linh lực hấp thu, khó tránh khỏi sẽ lây dính thượng bên ngoài kia chỉ kỳ cá hơi thở, tịch ly khỏe mắt vẩy lại bắt đầu ngứa lên. tịch ly ngăn chặn cái loại này ngứa ý, nỗ lực tu luyện. thời gian một chút một khi qua đi, trên đường kỳ ngư tộc cũng có nghỉ ngơi, tịch ly còn bị phân phối một ít yêu thú thịt. tịch ly nhìn trực tiếp ăn sống yêu thú, nhưng thật ra không có do dự, chảo quá một con cá, linh lực xoay tròn chuyển, từng mảnh thịt cá liền xuất hiện ở nàng trước mặt, cầm lấy cá phiến, để vào trong miệng, tuy rằng cá là sinh. có chứa mùi máu tươi, nhưng là lại cũng là linh lực mười phần. Một bên một con kỳ cá thấy vậy, khinh thường. Thu vi nhược, nhưng là ngươi yêu cầu còn không ý ta. Không biết còn tưởng rằng ngươi là những cái đó gầy yếu nhân tu đâu. Nếu không phải tịch ly là an sinh, hơn nữa tịch ly trên người không quá rõ ràng yêu tộc đặc thù, hắn thật đúng là muốn cho rằng tịch ly là nhân tộc. Chỉ có những cái đó suy nhược nhân tộc mới có thể đem mỹ vị thịt dùng hỏa nướng chế lộng thủ. Bọn họ yêu tộc là trực tiếp ăn. Tuy rằng cũng có một ít yêu cũng ăn qua nhân tu đồ vật, nhưng là đều nói không thể ăn, một chút đều không có mùi máu tươi, khô khốc làm yêu khó có thể nuốt xuống. Nếu không có chút thịt bị nhân tu xử lý qua đi, linh lực sẽ càng thêm sung túc, bọn họ yêu tộc ai lại nguyện ý đi ăn kia đồ vật. Làm yêu liền phải có làm yêu bộ dáng. Tịch ly không có quảng kia chỉ xem nàng không quá thuận mắt yêu tộc, tiếp tục ăn trong tay cá. Tịch ly một hàng rốt cuộc ở nửa tháng sau tới Nam Nguyên Hải Hồng Mục rừng rậm, Diêm khôn tộc địa mở ra nơi. Diêm khôn tộc địa là nam nguyên hải vượt hải yêu tộc cùng hồng mục rừng rậm yêu tộc một cái đặc thu địa phương, một cái cùng loại với bí cảnh mồ. Nơi đó mặt nghe nói là chôn giấu rất nhiều yêu tộc tổ tiên thi hải. Chương 423 sắc khí. Nếu là có thể tiến vào trong đó, có cơ duyên giả chẳng những có thể được đến một ít linh thực lễ vật, thậm chí có thể ngâm nâng lên thăng huyết mạch hóa linh chỉ, thậm chí được đến một ít lợi hại truyền thừa. Cho nên mỗi lần tới diêm khôn tộc địa mở ra thời điểm, Nam Nguyên Hải đầy đất sở hữu yêu tộc đều sẽ nghe tin lập tức hành động. Mà Diêm khôn tộc địa cũng không có hạn chế tiến vào yêu tu số lượng. Nhưng là cũng đúng là bởi vì này, tiến vào yêu tu rất nhiều, cho nên nguy hiểm cũng càng nhiều. Kỳ thánh mệnh tộc nhân trông coi hảo tịch ly lúc sau, liền đi tìm phụ cận giao long lam ra người. Tuy rằng ở đây còn có mặt khác giao long tộc, nhưng cũng không phải mỗi một chủng tộc chi gian đều là hòa bình, giống như là bọn họ kỳ ngư tộc, cũng sẽ có nội đấu phân tranh trở. Nếu là tịch ly thật là giao long tộc hậu duệ, như vậy lam ra là có khả năng nhất. đại kỳ thánh trở về thời điểm, tịch ly liền nhìn đến hắn phía sau còn đi theo một đám yêu tộc. Tịch ly toàn thân căng chặt. Ở chỗ này, nàng chạy trốn cơ hội cũng không có, chính là nàng hiện tại dáng vẻ này tuy rằng nhìn như là yêu tộc, nhưng là nàng chính mình cũng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Là thần tộc huyết mạch tác dụng, cũng hoặc là nàng bản thân cũng có yêu tộc huyết mạch, chỉ là nàng cũng không biết mà thôi. lam phong liếc mắt một cái liền thấy được ở kỳ ngư tộc trung tịch ly một đầu ngân tử sắc sợi tóc phá lệ đáng chú ý quan khán đi vào nơi này yêu tộc đích sắc liền thuộc bọn họ giao long lam gia yêu cùng chi nhất giống nhau lam gia yêu cũng tò mò nhìn tịch ly thậm chí có yêu tiến lên người ngửi lao tổ trên người nàng không có chúng ta giao long tộc hơi thở lam phong nguyên bản còn có chút vui vẻ cho rằng trong nhà lại sẽ nhiều ra một thành viên chính là hiện tại cẩn thận cảm thu hạ Kia tiểu yêu trong cơ thể căn bản không có dao lòng tộc huyết mạch, càng đừng nói là bọn họ lam ra huyết mạch. Lam phong tâm tình nhất thời trải qua trên dưới phập phồng, trên lệnh làm hắn khó chịu, sắc mặt cũng không tốt lắm. Kỳ thánh, ngươi nên không phải muốn tùy tiện tìm một cái tiểu yêu tới lửa gạt ta lam ra đi. Kỳ gia tuy rằng cũng là nam nguyên hải đại gia, nhưng là kỳ thánh một cái nho nhỏ dòng bên, nếu là cũng muốn ở bọn họ lam ra trên người loát thượng một cây mao, hắn không ngại làm hắn trực tiếp ngã xuống ở chỗ này. Kỳ Thánh cảm giác được đến từ Lam Phong trên người hóa thần uy áp, nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Không có. Ta cho rằng nàng là Giao Long tộc. Rốt cuộc tịch ly diện mạo quá có lửa gạt tính. A, ngươi không biết, ngươi cái mũi là hư rồi sao? Vẫn là ngươi này một chi kỳ ngư tộc cái mũi đều hư rồi, liền trên người nàng yêu tức đều nghe thấy không được sao? Kỳ Thánh bị Lam Phong hơi thở đột nhiên đẩy lui, tiêu lên một tiếng, máu tươi dọc theo khỏe miệng chảy ra. Lam Phong, ngươi làm cái gì? Cách đó không xa kỳ ngư chủ gia nhị trưởng lão nhìn thấy Lam Phong thế nhưng làm cho bọn họ mặt khi dễ bọn họ kỳ ngư tộc người. Tuy rằng kia kỳ thánh chỉ là một cái nho nhỏ chi nhánh, nhưng là đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Lam Phong nhìn kỳ đống nổi giận đùng đùng lại đây, nhưng thật ra cũng không sợ. Làm gì? Các ngươi kỳ gia kỳ thánh thế nhưng tùy ý lấy một cái vô dụng tiểu yêu tới lửa gạt ta lam ra long hồn thảo, như thế nào? Dám làm không dám nhận. Vẫn là chuyện này chính là ngươi kỳ nhị trưởng lão phân phó. nếu là các ngươi kỳ ra cảm thấy ta lam gia dễ trọng cứ việc hạ chiến tiếp trách môn tranh tài một hồi chơi này đó âm mưu quỷ kế lão tử không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian kỳ nhị trưởng lão nghe ngôn nhất thời sắc mặt cũng khó coi không thể tưởng được kỳ thánh thế nhưng muốn giao long tộc long hồn thảo lại còn có đem chủ ý đánh vào lam gia trên người quan trọng nhất chính là còn dùng một cái hàng giả còn bị người phát hiện thật sự là được việc thì ít hỏng việc thì nhiều ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đồ vô dụng. Kỳ Thánh túi đầu, không dám ra tiếng. Kỳ nhị trưởng lão nhìn về phía Lam Phong. Lam Phong, nay Kỳ Thánh làm những chuyện như vậy cũng không phải là nhằm vào Giao Long tộc, cũng không phải nhằm vào Lam gia. Bổn đạo quân suy đoán hắn cũng chỉ là một mảnh hảo tâm, lại không nghĩ biến khéo thành vụng. Mong rằng Lam Phong đạo quân xem ở ta kỳ ra mặt mũi buông tha hắn một hồi. Lam Phong nhìn nhìn Kỳ nhị trưởng lão liếc mắt một cái, nghị sắp mở ra diêm khôn tộc địa, rốt cuộc là không có lại ra tay. phía dưới đệ tử gây thủ chuốc oán, phất tay háo rời đi. Kỳ thánh túi đầu, kỳ nhị trưởng lão một trưởng đánh ra. Kỳ thánh nháy mắt bị quét phi, dừng ở cách đó không xa, hung hăng phun ra một búng máu. vô dụng phế vật, không có bản lĩnh, còn muốn bảo bối, gạt chủ ra, đem chủ y đánh vào dao long tộc trên người. hiện giờ ở chỗ này mất mặt xấu hổ. kỳ nhị trưởng lão đánh xong kỳ thánh sau, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía một bên tịch ly, trong mắt sát khí biểu lộ. Không thể không nói cái này tiểu yêu diện mạo quá có lửa gạt tính, chính là trên người lại không có một chút giao long tộc hơi thở. Như vậy rõ ràng trí mạng điểm, kia kỳ thánh còn đem nàng coi như giao long tộc lam ra người, chỉ có thể nói kỳ thánh trong lòng tham lam quá mức, quá hy vọng được đến long hồn thảo. Nâng lên tay hướng về tịch ly huy đi. Tịch ly nháy mắt cảnh giác, Liên ở nàng chuẩn bị mở ra sở hữu phòng ngự pháp bảo thời điểm, một trận gió nhẹ là qua. Kỳ nhị trưởng lão kia trưởng nháy mắt bị chắn trở về. Tịch Ly cảm giác được trong cơ thể máu có chút nhiệt, hơn nữa khỏe mắt vẩy lại bắt đầu ngứa lên. Kỳ nhị trưởng lão công kích bị ngăn cản, nhất thời tức giận, nhìn về phía người tới, vừa mới chuẩn bị ra tay, đã thấy rõ ràng là ai lúc sau, nháy mắt sắc mặt cứng đờ, Vội vang túi đầu, không lưng hành lễ. Văn bối gặp qua phủ phong tiên bối. Tịch Ly nhìn về phía cứu nàng yêu. Một đầu ngân bạch đầu tóc, một thân bạch gì hề, tiên phong đạo cốt láo giả. Trên người không có thuộc về cường giả uy áp, ngược lại bình đạm thực. Phù phong cũng nhìn về phía nhìn hắn tịch ly, một đôi hẹp dài đôi mắt mị mị. Tịch ly trong lòng chung cảnh báo sao vang, trực giác vị này lão giả rất nguy hiểm, thập phần nguy hiểm. Bên cạnh sở hữu yêu tu đều an tĩnh xuống dưới, có chút run sợ cúi đầu. Không nghĩ tới năm nay Diêm khôn tộc địa, côn bằng nhất tộc thế nhưng tử vị này mang đội. Thôn thiên nhất tộc, côn bằng nhất tộc cùng bạch hổ nhất tộc có thể nói là thiên nguyên đại lục lợi hại nhất yêu thú gia tộc, đồng thời cũng là nhất đặc thù tồn tại. Ba người là Thiên Nguyên Đại Lục huyết mạch nhất thuần tịnh yêu tộc, thậm chí có thể nói là thần thú huyết mạch người thừa kế, mà không phải giống Giao Long nhất tộc, là cái gì Long tộc hậu nhân. Nhưng là này ba cái gia tộc huyết mạch cũng là ít nhất, trong đó lấy thôn Thiên Xà tộc vì nhất, tiếp theo là Côn bằng nhất tộc, cuối cùng mới là Bạch Hổ nhất tộc. Chính là chẳng sợ bọn họ huyết mạch thập phần thưa thớt, nhưng là cũng không có cái nào không có mắt yêu tộc dám đi khiêu khích, yêu tộc huyết mạch áp chế cũng không phải là nói chơi. Kỳ nhị trưởng lao thấy phủ phong không nói gì. đầu thấp càng thêm thấp tịch ly muốn chạy trốn chính là lý trí lại khắc chế thân thể kia cổ cầu sinh dục phù phong giơ tay tịch ly thân thể vẫn là nhịn không được nháy mắt lui về phía sau chỉ là mới lui về phía sau nửa bước thân thể đã bị một cổ vô hình lực lượng cấp định trụ trong lòng dâng lên hoảng sợ làm tịch ly sắc mặt trắng bệnh muốn vận dụng linh khí nhưng là đều bị kia cổ lực lượng áp chế tịch ly còn muốn thí một bàn tay duỗi lại đây để ở tịch ly trên trán tịch ly thân thể nháy mắt banh thẳng cắn đầu lưới Làm đau đớn chiến thắng trong lòng đối với tuyệt đối cường giả sợ hãi. Hình vương nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Chương 424 huyết mạch phản tổ. Nhất kiếm đâm ra. Kiếm khí tiếng xe gió làm chúng yêu trong lòng kinh hãi. Này nhất kiếm là tịch ly tụ tập trên người sở hữu linh lực phát ra ra mạnh nhất công kích, thoạt nhìn thanh thế to lớn, uy lực cũng không nhỏ. Chính là lại bị lão giả dễ như chở bàn tay tiếp được. trở tay vừa chuyển, tịch ly chỉ cảm thấy thủ đoạn chỗ một cổ thật lớn lực đạo. Làm nàng nắm hình vương tay đột nhiên đau xót, thân thể đau đớn, làm nàng theo bản năng muốn buông tay. Nhưng là lại bị tịch ly sinh sôi khắc chế. Trên trán gân xanh bạo khiêu đồng thời, thân hình nhanh chóng hướng về nơi xa bạo lui. Tịch ly bằng đại trình độ hấp thu phong tinh. Chỉ là mắt thấy liền mau rời đi nửa thước xa thời điểm, tịch ly bị một cổ vô hình năng lượng lại cấp đạn trở về tại chỗ. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Đau đớn từ toàn thân lan tràn. Chúng yêu thấy vậy, sôi nổi sợ hãi. Không khỏi suy đoán này, nữ tu rốt cuộc là làm sự tình gì, có thể chọc đến phủ phong đạo quân tự mình động thủ. Tịch Ly cũng cảm giác được một trận uy áp hướng về nàng nghiền áp mà đến, bên hai vang lên lão giả lạnh nhạt nói: Ngươi trong thân thể côn bằng huyết mạch là như thế nào được đến? Chúng yêu đột nhiên cả kinh. Nguyên lai này tiểu yêu không phải giao long tộc lam ra huyết mạch, mà là côn bằng hậu duệ sao? Chính là nghe này lời nói, lại có điểm kỳ quặc. Tịch Ly cũng cả kinh, không nghĩ tới nàng biến thành như vậy là bởi vì cái gì côn bằng huyết mạch? Chính là nàng cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là hiện giờ lại không thể không trả lời. Ở chân chính thực lực trước mặt, nàng sở hữu bảo mệnh thủ đoạn đều thành không có tác dụng. Tiền bối, vãn bối cũng không biết. Phúc! Tịch ly thân hình đột nhiên đánh vào cách đó không xa trên tảng đá, phun ra máu tươi thượng còn mang theo phế phủ mảnh mỡ Cảm giác được rõ ràng trong cơ thể xương sườn chặt đứt mấy cây. Tịch ly cuộn tròn trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh. Phù phong thân hình lóe Liền xuất hiện ở tịch ly trước người, một đôi đạm mạc đôi mắt nhìn chăm chú vào tịch ly. Tiểu bối, bùn đạo quân cũng không phải là ngươi về điểm này tiểu thông minh có thể lừa gạt quá. Không biết, nếu không phải ngươi dùng cái gì thủ đoạn được đến côn bằng nhất tộc huyết mạch, ngươi một cái kẻ hèn nhân tộc như thế nào sẽ nửa yêu hóa? chung quanh các yêu tu lại là sử sốt, nhân tu. sôi nổi nhìn phía cuộn tròn trên mặt đất tịch ly, nếu là này nữ tu là nhân tộc, như vậy có thể nửa yêu hóa, trừ phi là hấp thu yêu tu huyết mạch. Mà như vậy lấy ra yêu tu huyết mạch thủ đoạn, đối với yêu tu mà nói là và tàn nhẫn cùng khó có thể tiếp thu. Chúng yêu nhìn tịch ly ánh mắt đều thay đổi. Phẫn hận, chán ghét, sắc ý cùng cựu thị. Khu khu. Tịch ly bị chung quanh yêu tu trên người uy áp lại lần nữa áp ho ra máu, suy yếu ngẩng đầu, đối mặt trên trước cao cao tại thượng lão giả. Hồi tiên bối, vạn bối không có hấp thu yêu tu huyết mạch. Làm càn. Một vị yêu tu thấy tịch ly vẫn cứ không thừa nhận, muốn động thủ. Nửa yêu hóa. cũng không phải là nửa yêu yêu hóa. Nửa yêu yêu hóa kia còn hảo, tuy rằng là yêu tu cùng nhân tu kết hợp giả, nhưng là tốt xấu trên người còn có bọn họ yêu tộc huyết mạch. Chính là nửa yêu hóa liền không được. Người như vậy, không phải bọn họ yêu tộc hậu duệ, vô cùng có khả năng là giết yêu tộc, hấp thu này tâm đầu huyết linh tinh đổ vỡ, trên người mới có yêu tộc đặc thù. Nay cũng chính là vì cái gì tịch ly rõ ràng yêu thú hóa, trên người lại không có làm yêu tu nhận đồng hơi thở. Nguyên bản bọn họ còn hướng về. Cái này tiểu yêu tuổi quá tiểu, tu vi cũng quá yếu, muốn hấp thu lợi hại yêu thú huyết mạch không có khả năng. Hiện giờ xem ra, này tiểu yêu thật đúng là gan lớn dị thường. Chẳng những hấp thu yêu tu huyết mạch, lại còn có dám can đảm hấp thu yêu tộc tam đại đầu sỏ côn bằng nhất tộc huyết mạch. Phù phong trong tay linh lực hóa trưởng, bắt lấy tịch ly cổ. Bùn đạo quân hỏi lại ngươi một lần, trên người của ngươi côn bằng huyết mạch rốt cuộc là như thế nào được đến? Cũng hoặc là ngươi sau lưng người đến tột cùng là ai? Hắn lại như thế nào được đến ta côn bằng nhất tộc huyết mạch. Có thể chém giết thần thú côn bằng nhân tộc không nhiều lắm, nhưng là nhà bọn họ tuy rằng ít người, lại cũng không phải dễ khi dễ. Tịch ly một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, cảm giác được hô hấp khó khăn, bị người bóp chặt thiết hầu mạch máu cảm giác, tịch ly chán ghét cực kỳ. Nhìn chút yêu tu bộ dáng, vô luận nàng nói gì đó bọn họ cũng có khả năng không tin. Hơn nữa nàng chính mình cũng không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào, hiện giờ mặc kệ nàng nói cùng không nói. cái này tội danh sợ là đều trốn không thoát hơn nữa đều phải chết tịch ly trên mặt xanh tím gân xanh bạo khiêu một đôi mắt che kín tơm máu gắt gao chừng mắt láo giả không cam lòng cùng tuyệt vọng hỗn loạn tịch ly cảm nhận được tử vong hơi thở càng ngày càng gần đôi tay dãy rủa muốn dọn khai láo giả tay chính là móng tay đều vặn gãy huyết nhục mơ hồ cũng không có dao động lao giả một phân hít thở không thông cùng hắc ám làm tịch ly thần hồn đều đang run rẩy. không cần nàng không cần chết cường lực cầu sinh dục tựa hồ làm có chút lắc lắc kéo kéo thần hồn nóng lên cái chan ấn ký lập lòe kim sắc lưu quang ở tịch ly trong thân thể lưu chuyển nói nắm lấy tịch ly cổ tay càng thêm khẩn ở tịch ly liền phải hoàn toàn lâm vào hắc cám là lúc lịch một tiếng lịch minh vang vọng phía chân trời một cổ thật lớn lực lượng tự tịch ly trong cơ thể tản ra với anh lão giả đột nhiên lui về phía sau Trung quanh chúng yêu nhanh trong tối lui không kịp sôi nổi bị năng lượng chấn bỏ trên mặt đất tịch ly cảm giác cảm giác thần hồn tựa hồ ở vào vô biên liệt mục chung mỗi một tấc da thịt tựa hồ đều phải thiêu đốt giống nhau nóng bỏng a cái chán chỗ ấn ký minh minh diệt diệt tịch ly toàn thân đều ở đau đặc biệt là phần lưng cái loại này đau phảng phất liền phải đem nàng cả người xé nát chúng yêu chỉ cảm thấy một cổ huyết mạch uy áp đẻ ở bọn họ trên đầu làm cho bọn họ sợ hãi phù phong đứng ở tại chỗ gắt gao nhìn nằm trên mặt đất thống khổ co rút người cùng phù phong cùng yêu cũng khiếp sợ nhìn trên mặt đất người nọ Nếu không phải bọn họ tu vi cao, gắt gao ngăn chặn trong cơ thể huyết mạch rung động, chỉ sợ giờ phút này cũng như đông đảo tiểu yêu giống nhau, bị huyết mạch đồng giá áp chế trên mặt đất. Phan tổ. Cách đó không xa một cái yêu tu khiếp sợ nhìn trên mặt đất tịch ly. Chỉ thấy tịch ly toàn thân phiếm hồng, nguyên bản trắng non trên da thịt, giờ phút này đang ở chậm rãi mọc ra một mảnh lại một mảnh vẩy, Vậy thượng sắc thái là màu đỏ tím, rực rỡ loa mắt. Tịch ly cảm giác được chính mình thần hồn đau muốn trực tiếp nổ tung Đôi tay vô ý thức gãi trên mặt đất, bùn đất. Trung quanh yêu tu cảm giác kia cổ huyết mạch lực lượng càng lúc càng lớn. Tu vi thấp một chút bị gắt gao áp quỷ dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Tịch ly cảm giác phía sau lưng chỗ đột nhiên một trận đau nhức. Phân phật. Một đôi nho nhỏ cánh tự tịch ly phía sau lưng chỗ xuất hiện. ở chúng yêu tu khiếp sợ ánh mắt hạ, tịch ly trên người sinh ra một đạo hư ảnh. Vang. Thật lớn tiếng sấm vang vọng ở phía chân trời, cả kinh chúng yêu tu càng thêm kinh hồn táng đảm Không trung gió nổi mây phun, vô số tia chớp tụ tập, ở thật lớn màn trời hạ, cùng với thiên lôi, nam nguyên hải vực Thượng Hải lãng kịch liệt cuồn cuộn A. Lịch. Thịch ly trên người hư ảnh hoàn toàn thành hình. Một con thật lớn đại điểu xuất hiện, đột nhiên bay về phía trời cao, nên hướng tức giận thiên lôi. Phù phong một đôi lão mắt trừng lão đại. mươi 425 côn bằng thần thú. Côn bằng thần thú. Là chân chính côn bằng thần thú, mà không phải cái gì thần thú huyết mạch người thừa kế. nhưng là kia tiểu hoa nhi vì cái gì trong thân thể không có côn bằng huyết mạch nhưng là giờ phút này phản tổ lại biểu hiện là côn bằng thần thu trực hệ huyết mạch nhưng là mặc kệ là bởi vì cái gì tịch ly này một huyết mạch phản tổ là côn bằng huyết mạch không thể nghi ngờ hơn nữa vẫn là bọn họ này côn bằng một mạch từ xưa đến nay tối cao huyết mạch giả mà có thể khiến cho huyết mạch phản tổ hiện tượng tịch ly tuyệt đối không phải vì cái gì huyết mạch cướp đoạn mà thu hoạch đến côn bằng huyết mạch bởi vì như vậy huyết mạch là không thuần cũng không chiếm được thiên địa yêu tộc tổ tiên tán thành. Hiện giờ hắn là nhất định không thể ngồi xem mặc kệ. Phù Phong nhất thời lại mừng rỡ như điên. Từ lúc bắt đầu nhìn đến nhà mình huyết mạch bị nhân tộc cướp đoạt phẫn nộ cho tới bây giờ mừng như điên, làm hắn giả nua khuôn mặt nhất thời có chút vằn mẹo. Nay tuyệt đối là hắn đột phá đến suất khiếu đỉnh giữa lương tự phật phồng lớn nhất một lần. Nhìn thiên lôi quần quần phía chân trời, phù Phong ánh mắt kiên định, tịch ly hắn bảo định rồi. Thiên Nguyên Đại Lục tu sĩ như có cảm giác Xôi nổi nhìn phía thiên nguyên đại lục Nam Nguyên Hải. Nơi đó đột nhiên thiên lôi cuồn cuộn, thiên uy mênh ngông cuồn cuộn. Nơi đó không phải là lại có vị nào yêu tu đột phá đi. Có thể khiến cho như vậy to lớn trận trượng, đừng không phải lại xuất hiện cái gì đại năng. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng tu sĩ tò mò quan khán. Sôi nổi lấy ra đưa tin ngọc phủ, chờ đợi mới nhất tin tức. Đang ở Nam Nguyên Hải vực rèn luyện tu sĩ sôi nổi nhanh chóng rời đi, nhìn phảng phất phải bị xé rách ra một lỗ hổng phía chân trời. Chúng tu sĩ sôi nổi lòng còn sợ hãi. Cách gần nhất cựu nguyên đại lục tu sĩ, sắc mặt phức tạp nhìn cách đó không xa phảng phất thế giới. Hai nạn cảnh tượng, chẳng lẽ yêu tộc lại muốn xuất hiện một vị lợi hại yêu tộc sao? Chiến thiên các vài vị trông coi đệ tử, nhìn giờ phút này không ngừng lập lệ chiến thiên bảng, hai mặt nhìn nhau. Đây là chiến thiên bảng lại muốn xuất hiện tuyệt thế thiên tài sao? Tịch ly cảm giác được trong cơ thể máu càng thêm nóng rực, phảng phất ở sôi trào. Cả người đều biến thành hòa hồng sắc. phía chân trời thượng vẫn là thiên lôi cuồn cuộn không có một tia muốn lui về phía sau dấu hiệu thời gian trôi qua từng phút từng giây chúng quan khán tu sĩ sắc mặt càng thêm ngưng trọng yêu tộc huyết mạch vốn chính là an cư lạc nghiệp đồ vật mà có được thần thú dị thú chờ cao cấp huyết mạch yêu thú ở tu tiên giới vốn dĩ liền không nhiều lắm càng đừng nói phản tổ yêu thú tại thượng cổ thời kỳ có thể chân chính phản tổ yêu thú đều có thể đếm được trên đầu ngón tay bởi vì yêu thú phản tổ là huyết mạch tinh lọc cũng là thân thể thần hồn các phương diện chất bay vọt. Nhưng là yêu thú phản tổ thập phần nguy hiểm cùng khó khăn, một cái không hảo chính là thân vẫn. Mà phản tổ thời gian càng dài, cũng chứng minh cái kia phản tổ yêu thú huyết mạch độ tinh khiết càng cao, nhưng là khó khăn cùng nguy hiểm cũng là thành tăng gấp bội thêm. Giờ phút này tịch ly phản tổ thời gian đã xa xa vượt qua giống nhau phản tổ thời gian, hơn nữa có càng diễn càng liệt xu thế. Phù phong ở cao hứng đồng thời lại lo lắng, ở thiên lôi giang xuống đồng thời không ngừng hướng về độ kiếp người thả xuống các loại phòng ngự đồ vật cùng bổ sung linh lực đồ vật. Chung quanh còn lại côn bằng gia tộc yêu thú cũng gắt gao vây quanh còn ở độ kiếp tịch ly bảo hộ tịch ly, không cho mặt khác yêu thú gần người. Chỉ là muốn chuẩn sắc làm được đã có thể bảo hộ trụ tịch ly, lại nếu không bị cuốn vào lôi kiếp vẫn là có chút khó khăn. Trên người đã hoặc nhiều hoặc ít bị lan đến chút lôi kiếp, mà trên bầu trời kia đạo hư ảnh đã càng thêm ngưng thật một con kim sắc đại điểu trên người lông chim lóa mắt đến cực điểm. chẳng qua rồi lại giống như cá vảy giống nhau rõ ràng là một con côn bằng thần thú vẫn là côn bằng thần thú chung huyết mạch xếp hạng trước ấy. tịch ly huyết mạch phản tổ vẫn luôn rằng có 15 thiên liền nguyên bản muốn mở ra diêm khôn tộc địa cũng bởi vì tịch ly thiên kiếp mà bị chấn áp lùi lại thiên nguyên đại lục khắp nơi đều bị nam nguyên hải động tĩnh kinh động sở hưu yêu tộc ở cuối cùng mấy ngày thời điểm đều như có cảm giác Lịch. một tiếng lịch khiếu chân phá trời cao bầu trời lôi kiếp tất cả lui tán Một đạo thật lớn thân ảnh bay lên không mà càng, thật lớn cánh ở phía chân trời thượng hình thành một đạo che trời bóng ma. Vô số linh quang lập lòe, Nam Nguyên Hải vực yêu thú cảm giác được đến từ huyết mạch chỗ sâu trong nguy áp, cấp thấp tu vi cùng cấp thấp huyết mạch yêu thú đều phủ phục trên mặt đất, run bần bật. Một sớm vân tán, vạn yêu thần phục. Thiên Nguyên Đại Lục Nam Nguyên Hải vực ra đời một vị tân tiểu yêu vương tin tức, hơn nữa vẫn là côn bằng thần thú trực hệ huyết mạch, nhanh chóng ở tu tiên giới truyền khai. Khắp nơi mây di chuyển. Này chiến thiên các trông coi đệ tử trận mắt há hốc mồm nhìn chiến thiên bảng thượng chữ viết thiên nguyên đại lục thần thú côn bằng người thừa kế chiến lược tiền 10. mau mau báo cáo cấp các chủ trông coi đệ tử vui sướng nhìn hoàn toàn ổn xuống dưới tên trong lòng vui vẻ tuy rằng không phải bọn họ nhân tộc thiên tài tiến vào chín giới chiến thiên bảng nhưng là cũng là bọn họ thiên nguyên đại lục tu sĩ a bọn họ thiên nguyên đại lục cũng rốt cuộc có thể ở chín giới trung hòa nhau một ván Mà tuy rằng đối phương tu vi mới biểu hiện ở trúc cơ kỳ, nhưng là có thể trực tiếp nhảy đến chiến thiên bảng trúc cơ kỳ tiền mười liền có thể nói là nhất cử lên trời. Ở chiến thiên bảng trung tối cao xếp hạng cũng chỉ có tiền mười cái này xưng hô, vị này tân tấn tiểu yêu vương nhảy trở thành chiến thiên bảng tiền mười, có thể nói là mấy năm nay trung sát ra mạnh nhất ác mã. Chiến thiên bảng tin tức vừa ra, lại là chấn kinh rồi toàn bộ thiên nguyên đại lục. Yêu tộc côn bằng thiên tài không có bao lâu liền truyền khắp toàn bộ tu tiên giới. Thậm chí là một ít lạc hậu thế tục giới cũng biết cái này thượng chín giới chiến thiên bảng tuyệt thế thiên tài. Phù Phong nhìn bay lượn ở phía chân trời côn bằng, trong mắt kinh ngạc cảm thán. Không hổ là đánh vỡ sở Hữu ghi lại thần thú trực hệ huyết mạch, một sớm bay lên, thẳng càng cửu thiên. Tịch Ly cảm giác được trong cơ thể lực lượng xưa nay chưa từng có cường đại, thân thể cường độ thậm chí là thẳng bức kim đăng kỳ. Chỉ là hiện giờ nàng đôi tay đã biến thành hai cánh, phía dưới là rậm rạp yêu thú. Tịch Ly hai cánh chấn động, lại lần nữa bay cao. Trong mắt kim quang lập lòe, đột nhiên có chút cứng đờ, nàng cảm giác được trong cơ thể huyết mạch có chút nhiệt, nguyên bản thuộc về Thiên Vũ nhất tộc huyết mạch, bởi vì yêu thú huyết mạch quật khởi, đã chịu kích thích đồng thời, cũng ở nhanh chóng hướng về thân thể của nàng tứ phương du tẩu. Hai bên huyết mạch, hiện giờ có thể nói là Thiên Vũ huyết mạch thân cư cốt tủy nội bộ, mà thần thú côn bằng huyết mạch còn lại là chiếm cứ da thịt. Thích Ly nghĩ đến thư tịch trung ghi lại viễn cổ lịch sử. Ở viễn cổ thời kỳ, thân tộc hậu duệ là cấm cùng ngoại tộc thông hôn. Bởi vì như vậy chẳng những sẽ hạ thấp thần tộc huyết mạch cường độ, còn sẽ tạo thành hai loại huyết mạch xung đột, đặc biệt là hai loại cường đại huyết mạch. Nếu là cái loại này tình huống xuất hiện, đương sự rất có khả năng trực tiếp nổ tan xác mà chết. Mà hiện giờ loại tình huống này, tịch ly cũng là có được yêu tộc huyết mạch cùng thần tộc huyết mạch, nhưng là rồi lại có chút không giống nhau. Ít nhất nàng giờ phút này không có cảm giác được bất luận cái gì không khỏe. Tịch ly giờ phút này tuy rằng không biết này đến tột cùng là vì cái gì, giống như là nàng cũng không rõ. Vì cái gì nàng trong cơ thể còn có được thần thú huyết mạch, còn phản tổ thành công giống nhau. Trải qua huyết mạch phản tổ, tịch ly có thể chân thật cảm nhận được, khiến cho hiện tượng này không phải thân thể, mà là thần hồn. Chương 426 phủ ra. Nói cách khác, nàng thần hồn cùng thần thú côn bằng có quan hệ. lý không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tịch ly cũng không nhiều lắm tưởng. Lập tức nhất quan trọng sự tình là trước chạy ra này đó yêu tộc vòng vây mới là. Đột nhiên chấn động cánh, nhấc lên cơn lốc. sóng biển quay cuồng đều nói côn bằng nhảy chín vạn dặm tuy rằng nàng mới phản tổ hơn nữa dùng yêu tộc tuổi cùng tu vi tới tính vẫn là một cái tiểu hài tử nhưng là có được côn bằng huyết mạch nàng lại cũng cùng ngày đó có chất bay vọn chúng yêu vừa thấy liền cảm thấy sự tình có chút không ổn vị tia tân tấn tiểu yêu vương xem tia tư thế là muốn chạy trốn phù phong cũng là sửng sốt nhưng là ngay sau đó cũng hiểu được mắt thấy tịch ly đã chạy trốn có một khoảng cách Cái này khoảng cách đối với những cái đó bình thường yêu thú tới nói có lẽ rất xa, nhưng là đối với bọn họ côn bằng nhất tộc tới nói, lại không đáng giá nhắc tới. Trong tay linh lực vừa động, chúng yêu thú chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh nảy lên trong lòng. Tịch ly chỉ cảm thấy nguyên bản thông suốt không bị ngăn trở con đường phía trước, phản phất lâm vào một mảnh lầy lội bên trong. Trung quanh trọng lực đột nhiên tăng thêm, kia chỗ không gian phản phất xuất hiện thắc loạn. Tịch ly không biết có phải hay không chính mình phản tổ yêu thú biết mạch nguyên nhân. đối với giờ phút này không gian dao động đặc biệt mẫn cảm. Tiểu gia hỏa, tuy rằng ngươi phản tổ thành công, nhưng là muốn chân chính lợi dụng hảo thần thú huyết mạch, vẫn là yêu cầu thời gian cùng dạy dỗ. Phù phong đại khái biết cái này chưa từng có nghe nói qua tiểu gia hỏa, hẳn là không phải sinh trưởng ở bọn họ yêu tộc bên trong, nàng biểu hiện ra ngoài đủ loại nhưng thật ra cùng nhân tu thập phần tương tự. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cái này thiên tư chắc tuyệt hậu bối đối với bọn họ yêu tộc không có thân cận cảm cùng lòng trung thành. Hơn nữa trước đó. Hắn còn đối nàng xuất thủ qua, kia nàng liền càng khả năng cùng bọn họ không có một tia tình cảm. Tiểu gia hỏa, hiện giờ ngươi huyết mạch phản tổ, không có côn bằng nhất tộc dạy dỗ, ở không có truyền thừa công pháp phía trước, ngươi liền ít nhất hóa thân đều làm không được. Ngươi giờ phút này muốn đi hướng nơi nào, lại có thể chạy trốn tới nơi nào. Hiện giờ tu tiên giới biết ngươi tồn tại người quá nhiều, ngươi cứ như vậy đi ra ngoài, trừ bỏ chịu chết, cấp mặt khác tu sĩ đưa tài liệu ở ngoài, ngươi còn có thể làm cái gì. Tịch ly ra sức chân cánh, tuy rằng không nghĩ thừa nhận kia lão giả nói, nhưng là kia lại là là sự thật. Hiện giờ nàng liền ít nhất hóa hình đều làm không được, hơn nữa mới huyết mạch phản tổ không có bao lâu, đối với yêu thú thân thể đều còn có rất nhiều không khỏe. Nơi này lại không phải đã từng trọng nguyên đại lục, nơi này còn có hóa thần tu sĩ, thậm chí là xuất khiếu tu sĩ. Nàng điểm này tu vi, cái gì cũng không phải. Nếu không phải côn bằng gia tộc thế lực đại nặng, chỉ bằng nàng nháo ra động tĩnh, Khả năng lúc ấy liền có khả năng bị mặt khác yêu tộc cấp sinh nuốt nhấm nuốt. Chính là tịch ly cũng minh bạch sự tình, kia lão giả chịu giúp nàng, cũng là vì nàng huyết mạch mà thôi. Rốt cuộc là vì bảo hộ hậu bối bảo hộ gia tộc huyết mạch truyền thừa, vẫn là mặt khác nàng không biết. Bọn họ quá vãng không có bất luận cái gì giao thoa, không có cảm tình, tịch ly cũng không có khả năng toàn tâm toàn ý tin tưởng lão giả nói. Chẳng sợ giờ phút này đã thấy được kia quen thuộc địa phương, còn có cách đó không xa quan khán quen thuộc thanh ảnh. Tịch ly cũng chỉ có thể đủ dừng lại đi phía trước phi thân ảnh. Nàng cảm giác được phía sau hơi thở tuyệt đối so với sư phó sư thúc bọn họ cường đại quá nhiều. Nàng không thể đủ tiến lên, lại còn có không thể biểu hiện cùng bọn họ có chút quan hệ. Các nàng hiện tại thực lực đều không đủ, nàng xúc động chỉ biết cho bọn hắn mang đến vô số phiền thoái. Nguyên bản nhìn thấy sư phó các sư thúc kinh hỉ, nháy mắt làm lạnh xuống dưới. Tới rồi các yêu thú nguyên bản còn tưởng rằng vị này tân tân yêu vương sẽ lợi dụng nơi này nhân tu cùng trận pháp ngăn lại bọn họ một ít thời gian. Cựu nguyên đại lục tu sĩ cũng làm hảo chuẩn bị, chỉ là đương nhìn đến mấy đạo hơi thở cường đại thân ảnh sau, mọi người sắc mặt trắng bệnh. Song viện cũng sắc mặt khó coi đứng ở vạn đạo tông phía trước, kia hơi thở nếu là không có cảm giác sai nói, tuyệt đối là có xuất khiếu kỳ yêu tu ở bên trong. Nay đã là thiên nguyên đại lục tối cao tu vi đại biểu, bọn họ chẳng qua là hóa thần tu sĩ ở những cái đó tu sĩ trong mắt chẳng qua là con kiến giống nhau tồn tại, song viện đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Chẳng qua ngay sau đó, liền nhìn đến kia chỉ gần nhất đem tu tiên giới náo đến ồ nào huyên náo tân tấn tiểu yêu vương đột nhiên một cái quay nhanh, sinh sôi từ bọn họ bên này gặp thoáng qua. Theo sát mà thượng mặt khác yêu tộc sửng sốt một tức, nhưng là giờ phút này tịch ly mới là bọn họ mục đích. mặc kệ đám kia nhân tu, sôi nổi hướng về tịch ly bay đi địa phương đuổi theo. thành quân chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh. Muốn phi thân đi ra ngoài, bị một bên đông lai ngăn lại. Ngươi làm gì? Nóc tại trận pháp, có lẽ bọn họ còn có một tia hy vọng, nhưng là một khi đi ra ngoài, nên đón chính là vô số nguy hiểm. Thành quân bị đông lai giữ chặt, nhất thời có chút chố mắt, nhìn đã đi xa không thấy tung tích chúng yêu, nhất thời lại hồi tưởng không tới vừa mới tim đập nhanh đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Tịch ly bởi vì nhất thời thay đổi phương hướng, trì hoãn mấy tức thời gian, rốt cuộc vẫn là bị phủ phong ngăn cản xuống dưới. Lập tức bị đề trụ. Giấy rủa không có kết quả lúc sau. tịch ly vẫn là bị mang về yêu tộc. Phù phong nhìn không ra tiếng vang tịch ly, thân thể cao lớn đứng thẳng lập sử tại tại chỗ. Một đám phù ra yêu mắt to trừng mắt nhỏ. Mặt khác yêu tộc không dám nhúng tay côn bằng phù ra sự tình, chỉ có thể đủ rất xa nhìn. Phù phong trong tay linh lực vừa động, một cái kết giới nháy mắt bao phủ khởi một mảnh địa vực. tịch ly nháy mắt cảnh giác, một đôi mắt phòng bị nhìn phù phong. Phù gia người nhìn bởi vì cảnh giác mà không tự giác dựng thẳng lên toàn thân lông chim tiểu gia hỏa, nhất thời không biết nói như thế nào. Tiểu gia hỏa, lão phu biết ngươi đối với ta phù gia không có lòng trung thành, thậm chí là ghi hận lão phu đối với ngươi ra tay sự tình. Nhưng là tiểu gia hỏa, lão phu ra tay cũng là vì ngươi tự thân thân thể là nhân tộc, không có ta côn bằng huyết mạch, cái này làm cho ta không thể không cho rằng ngươi là giết hại ta côn bằng nhất tộc tộc nhân mà luyện hóa huyết mạch. Lão phu thân là côn bằng nhất tộc lão tổ. đều có bảo hộ phù ra trước chỉ là không nghĩ tới cái này tiểu ra hỏa thế nhưng huyết mạch phản tổ lão phu xem ngươi phản tổ hết sức thiên địa kiếp lôi chung còn ẩn chứa sinh hồn kiếp hẳn là ngươi thần hồn là ta côn bằng nhất tộc hậu nhân mới có thể đủ thần hồn sinh huyết huyết mạch phản tổ hiện giờ ngươi thân là côn bằng nhất tộc hậu duệ ở không có lớn lên phía trước đối với này tu tiên giới sở hữu tu sĩ mà nói đều là linh thạch linh vật giống nhau tồn tại ngươi nhưng minh bạch lão giả nói thật sự minh bạch thịt ly còn có thể như thế nào Tịch Ly thành thật ngốc tại phù gia địa giới, chờ đợi Diêm Khôn tộc địa mở ra. Mà Tịch Ly trở thành côn bằng phù gia nhất tộc Tân tấn một viên tin tức cũng thực mau truyền khắp. Phù gia thành viên lão hơn nữa tiểu nhân, cũng tổng cộng mới có 18 vị, hiện giờ tới cái Tịch Ly, biến thành 19 cái. Cái này con số ở nhân số khổng lồ tu tiên giới, căn bản là không đáng giá nhắc tới, nhưng là phù gia có thể ổn ngồi yêu thú tam đại đỉnh cấp nhà chỗ ngồi, tự nhiên là có này nội tình cùng thực lực ở. Không nói chuyện phù gia côn bằng thần thú huyết mạch chính là này mười mấy tộc nhân chung có ba vị xuất khiếu kỳ lão tổ chương 427 trăm lão tổ khiến cho vô số thế lực không dám trêu chọc phải biết rằng ở thiên nguyên đại lục cảnh giới cao nhất xuất khiếu kỳ đạo quân nhiều lắm có ba bốn mươi cái so với mặt khác đại lục trăm vị đạo quân thực lực thiên nguyên đại lục nhược không phải nhỏ tí tẹo nếu không phải có đại lục thiên nhiên kết giới cùng chín giới hiệp nghị bảo hộ bọn họ thiên nguyên đại lục chỉ sợ đã sớm bị mặt khác đại lục công phá nhưng là này đó đều là ngoại lực bảo hộ Bọn họ tự thân thực lực chính là một khối đoàn bản. Chẳng sợ có vài thứ kêu bảo hộ, thiên nguyên đại lục mấy năm nay cũng càng ngày càng bị áp bức, Cho nên này đó tu sĩ cấp cao tầm quan trọng liền càng thêm quan trọng. Mà phù ra ba vị xuất khiếu đạo quân cùng bốn vị hóa thần đạo người, chính là bọn họ đứng sừng sững không đến căn bản. Mà còn lại phù ra thành viên, năm cái nguyên anh chân quân, năm cái kim đan, tịch ly là nhỏ nhất, cũng là tu vi yếu nhất một cái. Mà phù phong trực tiếp đem tịch ly tên bước lên phù ra tộc địa gia Phả thượng. Trở thành phù gia tiểu 19, phù ly Đối với này một xương hô cùng mạc danh nhiều ra tới rất nhiều trường bối Tịch ly không nói gì thêm An tĩnh ngốc tại trong phòng của mình tu luyện Đã không có tịch ly huyết mạch phản tổ lôi lực áp chế Diêm khôn tộc địa cũng rốt cuộc mở ra Tịch ly thân là tân tấn tiểu yêu vương Bị côn bằng nhất tộc mang theo tiến vào đến bí cảnh Phù phong vì bảo hộ tịch ly Không bị mặt khác yêu thú như hại Thậm chí trực tiếp cùng đi Vừa tiến vào đến diêm khôn tộc địa Tịch Ly liền cảm giác được một cổ tử khí. Phù phong mang theo phù gia thành viên, một đường hướng về trung tâm mảnh đất mà đi. Diêm khôn tộc địa không thể so mặt khác bí cảnh, nơi này chỉ là một cái đại hình mộ, chôn giấu rất nhiều yêu thú. Mà nơi này còn không phải chính tông mộ, nghe nói là mộ một hồi đại chiến lưu lại di tích. Nơi này chỉ có tăng lên huyết mạch độ tinh khiết hóa linh chỉ, cùng các yêu tộc tiền bối lưu lại truyền thừa cơ duyên. Nghe nói, cho dù là một ít cấp thấp yêu thú tiến vào đến nơi đây mặt, Chỉ cần tự thân có cái kia cơ duyên, đều sẽ được đến một ít cơ duyên. Tiến vào nơi này, nếu là trừ bỏ mặt khác yêu thú hãm hại, cơ duyên gì đó toàn xem vật khí. tịch Ly bị phù ra yêu bảo hộ ở bên trong, từ khoảng cách nhìn lại, một mảnh xám xịt phía chân trời. tịch Ly trái tim đột nhiên ngảy dự. Nhìn trước mắt hỗn độn đổ nát thê lương, khô héo chết đi cây cối di hải, trên mặt đất không biết tên xương cốt, nơi xa từ xương cốt xây ra sơn. Phù phong đột nhiên cảm giác một trận không gian dao động. Vừa định muốn ra tay thời điểm, đã vì khi đã muộn. Đột nhiên quay đầu, nguyên bản tịch ly sở đứng địa phương, đã giống tuyết. Còn lại phù gia yêu tu thấy vậy, đại kinh thất sắc. Lao tổ. 19 nàng không thấy. Phù phong sắc mặt cũng không phải thực hảo. Trong tay linh lực kích động, chỉ là như cũ không cảm giác được cái gì. Tại đây không gian nội tuy rằng không có gì mà khác lợi hại đồ vật công kích bọn họ, chính là nơi này cũng là áp chế bọn họ năng lực. Bọn họ côn bằng nhất tộc không gian chi lực ở chỗ này liền phát huy không bao nhiêu, nhiều lắm là bốn tầng. Hiện giờ hắn cũng tìm tòi nghiên cứu không đến tịch ly đến tột cùng ở nơi nào, chỉ biết mang đi tịch ly không phải mặt khác yêu tộc. Mang đi tiểu 19 hẳn là này không gian nội đồ vật, chúng ta tận lực không cần đơn độc tìm kiếm. Phù gia thành viên nghe ngôn, tức khác cẩn thận chia làm mấy đôi, dọc theo bất đồng phương hướng tìm kiếm. Hiện giờ tịch ly trên người cũng có bọn họ côn bằng nhất tộc huyết mạch. Bọn họ chỉ cần cách nhất định khoảng cách đều là có thể cảm ứng được. Các ngươi nếu là phát hiện tiểu 19, nếu là có nguy hiểm, không cần hành động thiếu suy nghĩ, dùng tộc lệnh truyền tin tức, đã biết sao? Là, tịch ly phát hiện chính mình bị một cổ lực lượng bao bọc lấy thời điểm, muốn dãy rua, chính là vô luận nàng như thế nào dãy rua, đều không làm nên chuyện gì. Bất quá cũng may kia cổ lực lượng tựa hồ không có gì ác ý. Đại tịch ly rốt cuộc cảm giác chính mình rất xuống đến mặt đất thời điểm, nháy mắt mở ra phòng ngự vòng bảo hộ. Hiện giờ nàng có thể hóa thành nhân thân, vẫn là phủ phong thi pháp, cho nên có thể vận dụng linh lực không phải rất nhiều. Nhưng là hóa thành nhân thân sau, nàng nhẫn chữ vật lại là có phòng ngự trận pháp linh tinh đồ vật. Đại rốt cuộc làm tốt hết thể lúc sau, tịch ly lúc này mới nhìn về phía chung quanh. nháy mắt, tịch ly thần hồn chấn động. Cái loại này phản phất tác động huyết mạch lực lượng, làm tịch ly nhịn không được có chút rung động. Thật lớn khung xương lẻ loi đứng ở một mảnh phế tích trung. Bị thương. Tuyệt vọng rồi lại kiên quyết hơi thở ập vào trước mặt. Người rốt cuộc tới. Một tiếng xa xưa thở dài phảng phất vượt qua sao trời trời cao, tiếng vọng ở Tịch Ly trong đầu, quen thuộc rồi lại thân thiết. Tịch Ly cảm giác chính mình tim đập càng thêm nhanh, máu sôi trào. Tịch Ly nhìn phía bốn phía, lại không thấy bất luận cái gì thân ảnh. Cuối cùng, nàng không thể không đem ánh mắt rừng ở kia cụ còn phía ánh, ánh ánh sáng thật lớn xương cốt phía trên. Nhìn xuống trong lòng rung động, không lương hành lễ. Văn bối Tịch Ly gặp qua tiên bối Tịch Ly lễ mới rơi xuống, trung quanh nguyên bản yên tĩnh không gian đột nhiên thổi bay một trận gió, phong phất quá hoang vu mặt đất, nhấc lên một mảnh cát bụi. Nhưng là ở tiếp xúc đến kia cụ thật lớn khung xương thời điểm, lại tự động tránh ra, bạch ngọc giống nhau xương cốt, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Hai trăm vạn năm, rốt cuộc vẫn là tới. Tịch Ly chỉ cảm thấy một trận quang hiện lên, thật lớn khung xương phía trên dần dần hiện ra một bóng người, một thân màu xám đậm pháp bảo, màu trắng tóc dài, lão giả mặt mang hiền từ nhìn Tịch Ly. lão nhân cho rằng ở hồn tán phía trước, rốt cuộc nhìn không tới côn bằng tộc hậu nhân tiến vào nơi này vực, lại chưa từng tưởng vẫn là tới. Lão giả giơ tay, đối với tịch ly vây tay. hai tử, không cần sợ hãi, lão phu nãi côn bằng thần thú cũng là ngươi lão tổ, có thể tiến vào đến nơi này vực, chỉ có thể chứng minh ngươi huyết mạch cũng đủ thuần tịnh, hơn nữa cũng là lão phu người có duyên. tịch ly không tự chủ được hướng về lão giả tới gần, cuối cùng dừng lại ở thật lớn xương cốt trước người. hai tử. hiện giờ tu tiên giới đã phát sinh lòng trời lở đất thay đổi đi nhìn đến người kia một khắc lão phu thật sự thực vui vẻ này chứng minh lúc trước chúng ta nỗ lực vẫn là không có bổn phí lão giả đột nhiên có chút thương cảm sâu kín thở dài trăm vạn năm vội vàng mà qua vạn dặm giang sơn hóa thành hôi ngày xưa bạn tốt đều đã đi rồi à lưu lại lão phu ta bất quá ta cũng thực mau có thể đi thấy bọn họ đi lão giả nguyên bản có chút lỗ chống đôi mắt lại hiện ra một tia ánh sáng hai tử Thân là ta côn bằng thần thú một viên, hôm nay ngươi ta có duyên, lão phu liền đưa ngươi một hồi cơ duyên cùng tạo hóa. Một trận hồng quang hiện lên, Tịch Ly chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thần hồn đột nhiên run lên, còn không kịp làm chuẩn bị, liền cảm giác thân thể phảng phất bị một cổ lực lượng nâng lên, trước mắt từng bức họa hiện lên. Viễn cổ thời kỳ, 3000 đại thế giới lập với vũ trụ hồng hoang trung, 3000 đại thế giới hạ là 3000 tiểu thế giới. Vạn giới luân hồi, vô số chủng tộc ra đời với hỗn độn hồng hoang trung. Này phiến vũ trụ vẫn luôn luân hồi, thịnh suy thay đổi, cho đến mấy trăm vạn năm trước. 3.000 thế giới đã xảy ra một hồi đại chiến, đại chiến từ thần giới vẫn luôn lan đến xuống phía dưới, 3.000 đại thế giới đã chịu ảnh hưởng, tiến vào đến hôn loạn thời kỳ, các biên giới hôn chiến, vô số sinh linh mai một, chủng tộc hủy diệt. Chương 428 thiên kiếp. Mà 3.000 đại thế giới hạ các tiểu ngàn giới cũng đã chịu lan đến, phụ không giới cũng đã chịu ảnh hưởng, trong đó thiên nguyên đại lục vĩ nhất. Cuối cùng. Thiên Nguyên Đại Lục thậm chí thiếu chút nữa rơi xuống, bị lạc ở thời không loạn lưu chung. Kia trận chiến đấu là vô số sinh linh ác ngộng, là toàn bộ thế giới há hắc... ám thời kỳ. Mà côn bằng nhất tộc càng là thiếu chút nữa bị diệt tộc, cường đại các chủng tộc bởi vì chiến, tranh, diệt chủng diệt chủng, suy sụp suy sụp, dần dần ở các biên giới tiêu thanh không để lại dấu vết. Này cái gọi là yêu tộc diêm khôn tộc địa kỳ thật cũng là lúc trước chiến tranh lưu lại mà nhỏ. Thích Ly chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, tâm thần đột nhiên run lên. Trước mắt là vô số người ngã xuống thân ảnh, trong đó một người thanh ảnh làm tịch ly chố mắt. Nô tộc không sợ sinh tử. Thân chết hồn bất diệt. Sắc. Thề sống chết bảo vệ gia viên. Sắc. Là trong tộc điển tịch trung ghi lại khiếu nguyệt. Thần vũ nhất tộc binh khí, phi thần vu nhất tộc huyết mạch không thể sử dụng. Nguyên lai thần vu nhất tộc còn không có hủy diệt sao. Những cái đó tộc nhân cũng có sống sót sao. Tịch ly tâm nhất thời có chút kích động. Chỉ là theo hình ảnh nhanh chóng hiện lên. Tịch ly tâm liền càng lạnh. Một cái lại một cái tộc nhân nga xuống. Từ đầu phát hoa dâm láo giả đến một vài bức còn phong hoa chính mẫu tuổi trẻ gương mặt. Đến cuối cùng còn non nớt hài tử. Lịch sử phảng phất lại một lần trình diễn. Tịch ly cảm giác trái tim có chút đau đớn. Kế nguyên với đối với cùng tộc chi gian huyết thống cảm ứng. Bi thương. Thống khổ. Không cam lòng. Tuyệt vọng. Không muốn nhận mệnh. A. Sắc. Nô lấy trăm tộc hiệu lệ. Mượn thiên địa chi lực, sắt tịch ly lại là chấn động nhìn những cái đó mặt hình quái dị tựa người phi người đổ vật quái phong vân đặc biệt là tịch ly còn thấy được lúc trước ở cái kia kỳ quái không gian gặp được cái loại này sâu kia đến tột cùng là cái gì a lao tử cùng các ngươi liều mạng bạo Và anh thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên tịch ly thần hồn phảng phất đều cảm giác được có chút không xong chính là kia cổ năng lượng đem nàng che chở tiếp tục kéo nàng đi trước màu đỏ tươi phía chân trời có người đầu tiên tự bạo kế tiếp tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác Thích ly cảm giác hô hấp có chút khó khăn không chỉ là thần vu nhất tộc tộc nhân ở ngã xuống vô số sinh linh đều ở tắm máu chiến đấu hăng hái lớn đến nhưng rời non lấp biển người tu tiên nhỏ đến không có một tia linh lực bình thường phạm nhân nói là một hồi thiên địa hạo kiếp một chút cũng không quá lao tổ lại là một tiếng đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh vang vọng ở trong thiên địa thật lớn khiếu nguyện tự trời cao rất xuống nguyên bản ánh sáng bề ngoài trở nên sám xịt đáp xuống ở mặt đất kia một khắc vô số núi đá vỡ vụn mặt đất bị tạp ra một cái thật lớn tự hố khiếu nguyện trực tiếp từ một kiện thần binh lợi khí giáng cấp trở thành một kiện bình thường không thể lại bình thường phát khí Lặng im không tiếng động khiếu nguyện tỏ rõ này chủ nhân đã thân vẫn lao giả nhìn sắc mặt có chút dồn dập tịch ly, lông mày phồng lên theo lý thuyết hắn đưa cơ duyên cùng côn bằng nhất tộc huyết mạch có quan hệ nay tiểu nha đầu tuy rằng trong cơ thể còn có chủng tộc khác huyết mạch nhưng là côn bằng huyết mạch lại thập phần thuần tịnh chỉ là hiện giờ nha đầu này như thế nào lại là như vậy một bước biểu tình lão giả có chút khó hiểu nhưng là mỗi một cái tộc nhân tiếp thu truyền thừa thời điểm tình huống đều có không giống nhau hơn nữa giờ phút này tịch ly lại ở tiếp thu côn bằng nhất tộc truyền thừa không đến vạn bất đắc dĩ không thể đủ chặn tịch ly hô hấp dồn rập, đôi mắt đỏ bừng nhìn trước mặt chém giết không có gì so chơ mắt nhìn chính mình để ý đồ vật biến mất càng thêm thống khổ tịch ly thần hồn minh minh diệt, diệt. cái chán ân ký lập lòe lao giả đột nhiên sửng sốt ngay sau đó đột nhiên nhìn về phía tịch ly không gian nội đột nhiên gió nổi mây phun vô số hắc khí tự dưới nền đất dâng lên lao giả kinh hãi vừa định muốn vận dụng số lượng không nhiều lắm lực lượng áp chế liền đột nhiên nhìn đến nguyên bản không có một tia ánh sáng xám xịt phía chân trời phảng phất bị người sẽ rách một lỗ hổng một bó quang tự không trung chiếu xạ vào diêm khôn tộc địa. lao giả ngơ ngác nhìn tịch ly cái chán ân ký thấp thấp mỉ non trăm tộc cân ký Trăm tộc cân ký. Nói nói, hồn lực hóa thành nước mắt một giọt một giọt rơi xuống. Là trăm tộc cân ký. Lao giả run rẩy vươn tay, muốn nuốt ve tịch ly cái chán, chỉ là cuối cùng lại sinh sôi ngừng. Tịch ly cảm giác chung quanh cảnh tượng càng lúc càng nhanh, từng màn nhanh chóng hiện lên, cho đến cuối cùng, chỉ còn lại có từng đạo hư ảnh. Đột nhiên cảm giác nguyên bản mênh mông vô bờ con đường phía trước xuất hiện một đạo quang. Ánh sáng xuất hiện kêu một khắc, vô số tinh quang lập lòe, cuối cùng biến mất. tịch ly ở hắc cám băng thoái kia một khắc phảng phất thấy được vô số trương gương mặt tươi cười bọn họ mặt mày mỉm cười nhìn nàng phanh hắc cám hoàn toàn rách nát tịch ly một lần nữa trở lại thân thể của mình chỉ cảm thấy trong đầu nhiều ra cái gì cái loại này phảng phất khắc vào trong đầu đồ vật chỉ là mở mắt ra kia một khắc tịch ly liền cảm giác được một cổ ấm áp năng lượng bao vây lấy nàng lao giả mỉm cười hai tử hào hai tử không cần sợ hãi lao phu sẽ bảo vệ tốt ngươi Bảo vệ cái này mang theo hy vọng hải tử. Chẳng sợ hồn phi phách tán. Tịch ly va chạm lão giả cặp kia cơ trí trong ánh mắt, nhất thời có chút chố mắt. Lao giả từ ái cười cười. Lại không có nói cho tịch ly, đứa nhỏ này trên người mang theo trăm tộc cân ký, tự thân liền bất phàm. Hiện tại tu vi còn quá yếu, biết đến đồ vật quá nhiều, ngược lại là bất lợi với tự thân tu hành. Mà có thể có được trăm tộc cân ký còn bị này phiến thiên điệu tiếp thu người, như thế nào cũng không có khả năng là vài thứ kia. nếu là vô số sinh linh kỳ mong hắn lại như thế nào sẽ không bảo vệ bọn họ muốn đâu hai tử ngươi phải tin tưởng chính mình chẳng sợ con đường phía trước nguy hiểm thật mạnh nhưng là cũng không cần từ bỏ cùng ngươi đứng chung một chỗ duy trì ngươi có rất nhiều người không cần cô đơn không cần sợ hãi chúng ta vĩnh viễn bồi ngươi tịch ly nhìn càng ngày càng nhiều nhiệm đoán khí hồn phách tự dưới nền đất xuất hiện lão giả hồn phách càng lúc càng mở nhạt lao tổ ngươi lão giả thấy tịch ly trong mắt lo lắng hái cười cười. Hai tử, không cần lo lắng, kết quả này ta chờ đợi đã lâu. Nhìn phía ngày xưa cộng đồng chiến đấu quá lao hưu nhóm, nhìn đến kia từng đôi mất đi thần thái nhuộm đầy oán khí cùng sát khí đôi mắt, có thể cùng bọn họ cùng nhau tiêu tán, là chúng ta đã từng ứng thuận tốt nhất mong đợi. Bị chôn giấu tại đây phiến không gian nội mấy trăm vạn năm, không thấy thiên nhật, còn muốn suốt ngày bị oán khí sát khí quấn thân, hắn vô số lần muốn mang theo bọn họ rời đi. Chính là hắn không thể Giờ phút này không gian đã chịu tịch ly trên người ấn ký cùng huyết mạch lôi kéo, dẫn động bị ngăn cách hồi lâu không gian chi lực, không gian mở rộng ra, thiên lôi sắp tiến vào nơi này vực Bọn họ không bao giờ sẽ mơ màng hồ đồ đi xuống. Ở thiên lôi hạ, đầy người đoán khí bọn họ, cuối cùng đều sẽ đi sạch sẽ. Vứt bỏ quá vãng, thầy đi đầy người máu tươi. Và anh. Thiên lôi thật lớn tiếng gầm rú vang vọng ở toàn bộ diêm khôn tộc địa. Ở tiếng sấm nổ vang trung, tịch ly chỉ nghe được côn bằng lão tổ tiếng cười to. Ngày này rốt cuộc tới. lão phu đợi lâu. Hai tử, nơi này là vô số yêu tộc tiền bối lưu lại hy vọng nơi. Mong rằng các ngươi sau này hảo hảo đãi nó. Tân hỏa truyền thừa, mới có thể vĩnh thế không suy. Lao phu côn bằng lão tổ phụ tần. Phía chân trời tiếng gầm rú càng thêm lớn, liền tịch ly trong cơ thể lôi linh lực đều có chút không chịu không chế. Chương 429 đánh giá. Nhìn thiên lôi dưới vô số hoan hồn ngựa đầu, tịch ly tâm hung hang run lên. Quen thuộc hình ảnh. thậm chí ở này đó dính đầy toán khí cùng sát khí hoan hồn trên người, Tịch Ly còn thấy được một ít ở cái kia không gian nội nhìn đến quen thuộc gương mặt. chẳng lẽ này đó đã từng anh hùng liền phải ở mênh ngông quần cuộn thiên lôi dưới hóa thành cho bụi, hoàn toàn biến mất với phía chân trời sao? không, này không phải nàng nguyện ý nhìn đến. nghĩ đến cái gì, Tịch Ly trong tay linh lực vừa động, âm dương lịch sinh hoa xuất hiện ở trong tay. một đen một trắng âm dương lịch sinh hoa ở tràn đầy hắc khí không gian nội phía ánh ánh bạch quang, thánh khiết đến cực điểm. Trung quanh đoán khí cùng sát khí ở cảm nhận được âm dương nghịch sinh hoa xuất hiện kia một khắc, phản phất đều giảm bất không ít. Vô số hoan hồn đã chịu lôi kéo, không tự chủ được nhìn về phía tịch ly trong tay âm dương nghịch sinh hoa. Phủ tần cũng thấy được tịch ly trong tay âm dương nghịch sinh hoa, hơi hơi sửng sốt lúc sau. Trong mắt nhiều một tia thở dài. Hảo hai tử, vô dụng, không cần lãng phí nó, không đáng, hảo hảo sống sót. Nếu là có thể sớm chút gặp được tịch ly, gặp được này đóa thiên tài địa bảo. Khả năng bọn họ này đó đầy người đều là máu tươi ra hỏa, còn có thể đủ có một tia hy vọng, nhưng là lâu lắm. Bọn họ ở chỗ này vùi lấp mấy trăm vạn năm. hoán khí cùng bọn họ đã sớm hòa hợp nhất thể, có thể không hề bị hoán khí sát khí tra tấn, tiêu tán ở trong thiên địa, đối với bọn họ tới nói đã là kết cục tốt nhất. Đáng giá. Nơi này sở hữu tiền bối đều là đáng giá. Sở hữu thủ vệ gia viên tiền bối, đều là anh hùng. Phủ tân sướng suốt, ngay sau đó Minh Bạch Tịch Ly nói. trong lòng kinh hãi tịch ly đã biết lúc trước sự tình nhưng là rồi lại trong lòng khô khốc lên tịch ly nhìn chỉ là lui tan một ít khoảng cách toán khí cùng sắc khí lông mày nhăn lại nhìn phía phía chân trời thiên lôi càng tụ càng nhiều nguyên bản ám hắc sắc phía chân trời ở thiên lôi chiếu xuống sáng sủa làm tịch ly có chút không mở ra được đôi mắt tịch ly cảm giác được đến từ thiên địa rít gào cùng sắc ý đầy người toán khí các tiền bối bị thiên đạo tỏa định mắt thấy một đạo hàm chứa thiên uy thiên lôi liền phải rơi xuống cho dù có năng lực nhưng là thân là hoan hồn ở bên mông quần quận thiên kiếp dưới cũng xử không ra vài phần sức lực tịch ly không nghĩ từ bỏ nâng lên âm dương lịch sinh hoa sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi cánh thả người nhảy cao cao bay lên hải tử trở về tịch ly cảm nhận được thiên lôi hủy diệt hơi thở nhìn về phía bị chính mình tinh huyết hơi thở ẩn dưỡng thập phần no đủ âm dương lịch sinh hoa không có do dự đôi tay dùng sức hải tử âm dương lịch sinh hoa nháy mắt hóa thành vô số tinh quang Tản ra ở không gian nội. Phủ tần cũng không nghĩ tới tịch ly thế nhưng có thể làm được như vậy nông nỗi, chẳng sợ có huyết mạch quan hệ, có truyền thừa tri ân. Chính là tu tiên giới đạm mạc người nhiều đi, bo bo giữ mình mới là tốt nhất sinh tồn chi đạo. Bạn bè thân thích chi gian cũng không thấy đến sẽ có người là thật sự nguyện ý giao cho phía sau lưng, huống chi là chỉ có gặp mặt một lần, còn chôn giấu mấy trăm vạn năm lâu bọn họ. Lúc trước hy sinh, bọn họ cũng có không cam lòng, phẫn nộ, tuyệt vọng, nhưng là cũng chưa bao giờ chờ đợi quá. Sau này tu tiên giới sẽ lưu có bọn họ tên họ cùng truyền kỳ. Phủ tân đột nhiên cảm thấy đã từng bọn họ làm hy sinh là đáng giá. Xem. Các lao bằng hữu, Mấy trăm vạn năm qua đi. Bọn họ con cháu, vẫn là có một viên xích tử chi tâm. Bọn họ làm những chuyện như vậy không phải hưởng phí. Bọn họ không có bị quên đi, bị vứt bỏ. Phủ tân cười to, vui sướng đến cực điểm. Cười, cười, nước mắt liền rơi xuống. Một giọt một giọt rơi xuống nước ở tràn đầy thi cốt trên mặt đất. Âm dương nghịch sinh hoa hóa thành tinh quang rơi dụng ở văn hồn trên người, tinh lọc quan hồn trên người hoán khí cùng sắc khí. Còn là không đủ, nhưng là tịch ly có cảm giác được thiên lôi so ngay từ đầu yếu đi một chút. Nay liền vậy là đủ rồi. Tịch ly linh lực kích động, trong đầu hồi tưởng đã từng học quá Phật môn vãng sinh kinh. Khi sâu một hơi, bước ra tinh huyết, ở phủ tần đại kinh thất sắc nhìn chăm chú hạ, một chút một chút niệm ra Phật môn siêu độ kinh văn. Lấy tự thân vị môi giới, độ vô số văn hồn càng ngày càng nhiều đoan hồn bị tịch ly trên người hơi thở hấp dẫn hướng về tịch ly tới gần phủ tân có chút lo lắng sợ tịch ly đã chịu phản vệ ở một bên làm tốt liều chết một bác chuẩn bị chỉ là nguyên bản hẳn phải chết tâm rồi lại bởi vì tịch ly xuất hiện một tia dao động cùng hy vọng tịch ly cảm giác được hiệu quả không dám gián đoạn theo thời gian trôi qua tịch ly sắc mặt càng ngày càng tái nhợt phủ tân ở một bên nhìn cũng càng ngày càng bắt cấp linh lực cùng tinh thần lực tiêu hao quá mức hơn nữa tinh huyết trôi đi Khế ước cởi trói, tịch ly rốt cuộc vẫn là có chút lung lay sắp đổ. Phủ tần xem ở trong mắt, muốn khuyên can tịch ly, chính là nhìn đến tịch ly trong mắt kiên định sau, lại chỉ có thể ngập ngừng không biết nên như thế nào. Trong tay hồn lực đã tụ tập hồi lâu, liền sợ tịch ly kiên trì không được, cũng may kia một khắc, liều chết cứu tịch ly. Tịch ly khỏe miệng máu tươi một chút một chút chảy ra, nhìn phía như cũ thanh thế to lớn thiên lôi. Không cam lòng. Căn nguyên chi lực. Chợ ta. đây là tịch ly lần đầu tiên chủ động yêu cầu căn nguyên chi lực trợ nàng tuy rằng không biết có hay không dùng nhưng là nàng lại muốn thử một lần ôm thử một lần thái độ tịch ly nội tâm kêu gọi căn nguyên chi lực ở tịch ly giọng nói rơi xuống kia một khắc tịch ly giữa mày đột nhiên nóng lên hắc bạch căn nguyên chi lực đột nhiên từ tịch ly thước hải bay ra hắc bạch căn nguyên chi lực xuất hiện kia một khắc không gian liền kịch liệt lay động vô số không gian vết dạn xuất hiện phủ tần khiếp sợ nhìn trời cao trung tịch ly cùng kia hắc bạch sắc căn nguyên chi lực kia không phải thiên nguyên đại lục căn nguyên chi lực, cũng không phải phụ không chín giới mấy đại lục căn nguyên chi lực, chẳng qua duy nhất làm hắn may mắn chính là kia không phải ngoại vực hơi thở, hắc bạch căn nguyên chi lực đối mặt thiên lôi không hề có sợ hãi, ngược lại là bị thiên lôi kích thích lệ khí mọc lan tràn. tịch ly không nghĩ hắc bạch căn nguyên chi lực đẩy người lệ khí, tận lực chấn an căn nguyên chi lực, chỉ mượn này lực lượng, cảm nhận được thiên đạo đối với dị giới căn nguyên chi lực bài xích, tịch ly đã chịu lan đến, cảm nhận được to lớn thiên địa uy áp. sắc mặt xanh tím luân phiên như cũ cắn răng kiên trì bởi vì đã có đoán khí không phải rất sâu hoan hồn hồn thể ở một chút một chút lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thuần tịnh. hướng quang cung tử tịch ly đan điền nội bay ra cỏ cây chi tâm nhanh chóng xoay tròn ở một bên phụ trợ tịch ly tinh lọc quán khí mà trong cơ thể sinh cơ lục mầm cũng bị dẫn động nhẹ nhẹ đồng bột sinh cơ tự tịch ly trong cơ thể tràn ra theo thời gian trôi qua nguyên bản không có chút nào sinh cơ mặt đất xuất hiện một chút lục ý không gian chấn động càng thêm rõ ràng bị tinh lọc hồn thể càng ngày càng nhiều mà thiên lôi bị tịch ly liên hợp phủ tần tạm thời ngăn cản bên ngoài chỉ là tịch ly tung ra trận bàn đã vết dạng gắn đầy mắt thấy liền phải kiên trì không được bao lâu đột tịch ly giữa mày nóng lên phiếm nhàn nhạt kim màu trắng cửu dương đại lục cùng trọng nguyên đại lục tương dung hợp căn nguyên tri lực tự tịch ly giữa mày xuất hiện Cửu dương đại lục căn nguyên tri lực dẫn đầu cảm nhận được tịch ly nguy cơ mỏng manh linh thức mang theo trọng nguyên đại lục căn nguyên tri lực lao ra tịch ly thức hải chương bốn trăm hóa linh trì Cựu Dương Đại Lục cùng Trọng Nguyên Đại Lục căn nguyên chi lực vừa xuất hiện, ngay lập tức cùng Hắc Bạch căn nguyên chi lực gặp nhau. Ba người trải qua thời gian dài ở chung, tuy rằng Hắc Bạch căn nguyên chi lực cùng mặt khác hai cái căn nguyên chi lực không có dung hợp, nhưng là lẫn nhau hơi thở lại là quen thuộc không thể lại quen thuộc. Căn nguyên chi lực xuất hiện, lại lần nữa làm phủ tần kinh hãi, cảm nhận được Trọng Nguyên Đại Lục căn nguyên chi lực, kia cổ thân cận nói cho hắn, đó là bọn họ Thiên Nguyên Đại Lục hơi thở. Cái này làm cho hắn càng thêm tâm sinh minh ngông. có kiểu dương đại lục cùng trọng nguyên đại lục căn nguyên tri lực trợ lực tịch ly cùng phủ tần rốt cuộc có hoán khẩu khí cơ hội cùng lôi quang đối kháng năng lượng hóa thành điểm điểm tinh quang rốt cuộc ở lôi quang sắp biến mất kia một khắc tịch ly ăn vào cuối cùng một viên đan dược hồng liên nghiệp hỏa đãng màu kim hồng ngọn lửa tự tịch ly dưới chân xuất hiện lịch hồng liên nghiệp hỏa hóa thành một con hòa điểu, bay lượn ở phía chân trời màu kim hồng ngọn lửa mang theo cực nóng hơi thở hướng về không gian nội cuối cùng oán khí cùng sát khí mà đi hoa điệu sợ quá hắc khí tiêu tán hồng liên nghiệp hỏa mang theo này chính đạo thiêu đốt tận thế gian bất công oán hận cùng giết chóc rốt cuộc này không gian nội cuối cùng một tia tuyệt vọng biến mất thiên lôi tan hết tịch ly thân hình đột nhiên rơi xuống ở giữa không trung bị một tia hồn lực bám trụ phủ tân nhìn sắc mặt tái nhợt tịch ly trong mắt mang cười hai tử vất vả ngươi chỉ trung linh quang chợt lóe tịch ly chỉ cảm thấy thần hồn phảng phất bị bao vây ở một mảnh ấm áp dương quang trung thích lý làm nàng nhịn không được mị mị ở hôn mê trước cuối cùng tịch ly đưa lên chính mình chân thành nhất chúc phúc nguyện các anh hùng không hề bị hắc cám sở trói buộc hướng quang mà sinh tịch ly rốt cuộc lâm vào hôn mê mà bị vô số hồn lực năng lượng bám trụ tịch ly chậm rãi rớt xuống phủ tần đây là các ngươi côn bằng nhất tộc hậu nhân ngươi nhưng thật ra nhặt một cái đại tiện nghi được đến như vậy một cái hảo hải tử ha ha, ha. Nha đầu này không ủng công vì ta côn bằng huyết mạch. Xem. Đó là cái gì? Mọi người nghe vậy, nhìn về phía nói chuyện người ngón tay chỉ vào phương hướng. Chỉ thấy đã hôn mê tịch ly ở rơi xuống kia một khắc, một đạo bạch quang tự này trái tim chỗ xuất hiện, dưới nền đất càng là xuất hiện một cái âm dương bắt quái, nhanh chóng xoay tròn. Kia. Đó là công đức chi lực. Sao có thể? Còn có chúc phúc chi lực? Có được chúc phúc chi lực không phải chỉ có cựu thiên đỉnh thần tộc sao? kia nha đầu như thế nào có được chúc phúc chi lực không phải nói thần tộc đã hủy diệt sao phủ tân cũng khiếp sợ nhìn tịch ly chỉ có trong đám người mấy người sắc mặt khiếp sợ họa tang kích động nhìn hôn mê tịch ly nguyên lai like, hy vọng còn ở mấy người nhắm mắt linh thính thiên đạo một tiếng thở dài tự xa xôi phía chân trời truyền đến ở đây sở hữu hồn thể đều là chấn động âm dương càng khôn nhật nguyệt sao trời thiên địa hắc bạch tưng dung si nhi họa tang mấy người cả người run rẩy Si nhi, nói chính là bọn họ sao. Chính là trong lòng làm sao có thể đủ không oán, không hận. Si nhi. Đi thôi. Một đạo quang rơi xuống, chúng hồn thể chỉ cảm thấy rách nát không xem hồn thể phảng phất đã chịu tầm bổ. Tịch ly dưới thân âm dương bắt quái xoay tròn càng thêm lợi hại. Ở tiếp xúc đến bạch quang kia một khắc, một trận âm phong từ màu đen âm cá trung phiêu ra. Một cái màu đen lốc xoáy xuất hiện, bạch quang mang theo chúng hồn thể đột nhiên phi tiến màu đen lốc xoáy trung. Âm cá nhanh chóng xoay tròn. càng lúc càng lớn, dương cá cũng bay nhanh xoay tròn, ở cuối cùng biến mất kia một khắc, phủ tân hồn lực di động, một cái kim sắc phủ văn đột nhiên thoán vào tịch ly thức hải, bạch quang cũng không có ngăn cản, ở màu đen lốc xoáy biến mất kia một khắc, bạch quang cũng hoàn toàn biến mất, phù phong mang theo tộc nhân nhanh chóng hướng về tịch ly nơi vị trí tới gần, ở cảm nhận được trong cơ thể huyết mạch càng ngày càng cường lôi kéo khi, Phù ra một hàng không khỏi nhanh hơn tốc độ, đương một hàng yêu rốt cuộc bước vào thật lớn buồn địa thời điểm, bị trước mắt cảnh tượng kinh sợ. Thật lớn buồn địa, như là một cái tự uyển, mà ở trong chén là vô số thi hải xây thi sơn thi hải. Đầy đất hỗn đột, rách nát cảnh tượng, làm phù ra yêu tâm thần đại chấn. Đặc biệt là còn cảm nhận được đến từ huyết mạch lôi kéo, này chứng minh nơi này thi cốt trung tuyệt đối có bọn họ côn bằng nhất tộc. Mau! tìm được 19. Phù phong tuy rằng cũng thâm chịu chấn động, nhưng là trong lòng còn nhớ tịch ly. Đưa một hàng yêu dọc theo huyết mạch lôi kéo, rốt cuộc ở một khối thật lớn thi hải bên thấy được hôn mê bất tỉnh tịch ly Phù phong vội vàng tiến lên, đợi điều tra xem tịch ly tánh mạng không ngại lúc sau, lúc này mới buông tâm. Lao tổ, 19 như thế nào? "Cánh mạng không gì trở ngại, chẳng qua linh lực hao hết, thần thức tiêu hao quá độ, hơn nữa mất đi quá nhiều tinh huyết, yêu cầu hảo sinh điều dưỡng. Phù ra yêu nghe ngôn lúc này mới yên tâm không ít, tuy rằng tò mò tịch ly thương rốt cuộc là bởi vì cái gì gây ra, nhưng là lập tức nhất quan trọng vẫn là rời đi cái này kỳ quái không gian. Phù Phong mang theo Phù Gia yêu tu rời đi thật lớn buồn địa, ở hoàn toàn đi ra kia một khắc. Phù Gia yêu kinh hãi, chỉ thấy nguyên bản buồn địa vô số thi hải ở khoảnh khắc hóa thành cho bụi, tiêu tán không thấy. Lão, lao tổ. Phù Phong sắc mặt cũng không phải thực hảo, hắn là xuất khiếu kỳ tu vi, tuy rằng tiến vào này phương không gian sơ đã chịu áp chế, nhưng là cảm giác lực lại là so mặt khác yêu tu muốn tốt hơn quá nhiều. Tự tiến vào kỳ quái buồn địa kia một khắc, hắn liền cảm giác được một cổ thiên địa chi lực, tuy rằng thực đại bạc. phu phong cảm thấy tịch ly xuất hiện ở cái này kỳ quái không gian còn hôn mê bất tỉnh khả năng liên lụy đến cái gì đại bí mật chỉ là hiện giờ tịch ly hôn mê bất tỉnh lập tức nhất quan trọng sự tỉnh cũng là trước mang tịch ly rời đi nơi này tịch ly thần hồn đúng lúc ý nằm ở ấm áp thoải mái màu trắng năng lượng trung, cảm giác thần hồn bị một chút tầm bổ liền linh hồn đều trở nên càng thêm thuần túy phu phong chúng yêu nhìn ngâm mình ở trong ao bị linh lực bao vây thành cái kén côn bằng nhất thời có chút không biết nên nói chút cái gì Tịch ly tự bị bọn họ bỏ vào hóa linh trì lúc sau, liền tự động hóa thành côn bằng thu thân, còn tự động hấp thu hóa linh trì linh lực. Bọn họ đều bị hóa linh trì bài xích ra tới sau, liền tịch ly còn an an ổn ổn ngốc tại trong ao. Cái này làm cho chúng yêu lại là hâm mộ, lại là ghen ghét. Nhưng là lại có không thể nơi hà. Tịch ly cảm giác thân thể cùng thần hồn đều cực độ thoải mái, trong cơ thể linh lực bay nhanh lưu động, hướng về tịch ly đan điền mà đi. Lỗi hỏa linh lực quay chung quanh tịch ly hai cái đan điền. Chúng yêu chỉ cảm thấy lại là một trận linh lực dao động. Nhìn lại đột phá mỗ chỉ, một ít yêu trên mặt có chút dữ tợn Yêu tu bởi vì huyết mạch cùng thọ mệnh trường, đột phá so nhân tu càng thêm khó khăn, chính là ngâm mình ở trong ao kia chỉ điều liền ở bọn họ trước mặt đột phá, lại còn có không ngừng đột phá một lần. Quan trọng nhất chính là, bọn họ còn phát hiện, trong ao điều khả năng không ngừng một cái đan điền Phù gia yêu tu ở chúng yêu tu như hổ rình mùi hạ, đem tịch ly hộ kín mít, một con rủi bỏ đều không đúng tha. Đối mặt mặt khác yêu tu hâm mộ ghen tị hận, bọn họ đến gác hảo, rốt cuộc tiểu 19 chính là côn bằng gia tộc nhiều năm như vậy tới đầu một con huyết mạch như thế cao, còn thiên phú kinh người hấu tể. Chương 431 nhất chiến thành danh. Tịch ly ở sở hưu yêu tu nhìn chăm chú hạ, lại lần nữa đột phá đến nửa bước kim đăng kỳ. Chúng yêu đã sắc mặt như thường, không hề cảm thấy hiếm lạ. Có thể ở hóa linh trì kiên trì lâu như vậy thời gian, còn không thấy xảy ra chuyện gì, có thể thấy được này thiên phú chi cao. Như vậy thiên tài làm cái gì đều là không kỳ quái. Có thể trong thời gian ngắn vượt dai đột phá, cũng không có gì kỳ quái. Chúng yêu tỏ vẻ đã chết lặng. Tịch ly mở mắt ra kêu một khắc, liền cảm giác được rất nhiều tầm mắt. nháy mắt cảnh giác, thân thể theo bản năng làm ra phòng ngự động tác. Thật lớn cánh ở hóa linh trì nhấc lên một tảng lớn bọc nước. Chúng yêu còn không có phản ứng lại đây, đã bị Thủy Hoa tiên vẻ mặt. Ở mắt to đối đôi mắt nhỏ chung, phù phong xấu hổ ho khăn thanh, rát hồi chúng yêu suy nghĩ Tịch Ly cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, đương cảm nhận được trong cơ thể linh lực nồng đậm trình độ sau, Tịch Ly hơi hơi hiếp hiếp mắt. Trong cơ thể hai cái đan điền đều đã đột phá tới rồi nửa bước kim đan, hơn nữa nàng rèn thể tu vì càng là trực tiếp đột phá tới rồi kim đan kỳ. Phu Phong phảng phất biết Tịch Ly ở kinh ngạc cái gì. 19, ngươi ngốc tại này hóa linh trì đã suốt ba tháng, ngươi rèn thể tu vì đã đột phá tới rồi kim đan kỳ, ra riêng khôn bí cảnh sau, liền phải chuẩn bị nên đón lôi kiếp. Nói tới đây. phù phong không khỏi nhìn nhìn tịch ly đầu tóc tịch ly ở đột phá thời điểm chúng yêu cũng đã biết tịch ly trong cơ thể còn có lôi linh căn yêu thú phần lớn đều sợ hãi thiên lôi có thể có được lôi linh căn thập phần thưa thớt mà côn bằng nhất tộc đồng dạng như thế côn bằng nhất tộc phần lớn đều là thủy linh căn chẳng sợ có biến dị linh căn cũng chỉ là sẽ xuất hiện một hai cái băng linh căn cùng phong linh căn như là tịch ly như vậy hắn cũng là lần đầu gặp được phù phong linh lực lưu động tịch ly thật lớn điều thân liền một chút thu nhỏ cuối cùng hóa thành hình người. Ngươi vượt qua kim đan lôi kiếp lúc sau, liền có thể chính mình hóa thành hình người. Cầm, hảo hảo xem xem độ kiếp khi kinh nghiệm. Phù Phong ném cho Tịch Ly một quả ngọc giản. Tịch Ly tiếp được, chắp tay. Đa tạ lão tổ. Tiếp nhận ngọc giản sau, Tịch Ly không có bắt cấp xem. Hỏa linh lực vận chuyển toàn thân, đem trên người hơi ẩm trưng làm. Phù Phong cũng không hỏi Tịch Ly hỏi cái gì sẽ xuất hiện ở cái kia kỳ quái địa phương, xem Tịch Ly bộ dáng, hẳn là được cái gì cơ duyên. Hỏi người cơ duyên, khó tránh khỏi sẽ làm nhân tâm sinh cảnh giác. Hơn nữa tịch ly nguyên bản liền cùng bọn họ phù ra không phải đặc biệt thân cận. Đãi một chúng yêu tu ra diêm khôn tộc địa lúc sau, tịch ly lập tức liền cảm giác được bị thiên lôi tỏa định. Trải qua mấy ngày này đối ngọc giản thăm dò, cùng với phù ra một hàng yêu tu đối nàng dạy dỗ, tịch ly đã chuẩn bị thất thất bát bác. Thiên lôi ngưng tủ kia một khắc, tịch ly cũng đã đem sở hữu nên chuẩn bị đều chuẩn bị. Yêu tu sợ hãi lôi điện, nhưng là không thể không thừa nhận. kiếp lôi đối với tự thân rèn luyện lại có thực tốt tác dụng càng ngày càng nhiều lôi điện ở không trung tụ tập bùm bùm thanh âm làm nơi xa quan khán yêu thú đều có chút da đầu tê dại Với anh chúng yêu đều có chút há hốc mồm nhìn thật lớn lôi cầu trực tiếp rớt xuống không phải nói kim đan lôi kiếp có khỏe không chẳng lẽ là tịch ly huyết mạch quá cao như vậy tưởng không ngừng một con yêu tịch ly trong mắt chiến ý sôi trào trung thân nhảy một đôi thật lớn cánh chim tự tịch ly phía sau lưng xuất hiện Hình Vương sớm đã vận sức chờ phát động. Nhất kiếm phá vạn pháp. Thật lớn bóng kiếm xuất hiện, trực tiếp kéo dài qua nửa cái đỉnh núi, cùng rơi xuống kiếp lôi chạm vào nhau. Phanh. Kiếp lôi tứ tán khoảnh khắc, kiếm khí ở giữa không trung đẩy ra một cái thật lớn biên hình cung năng lượng vòng sáng. Nhất kiếm rơi xuống, Tịch Ly hai cánh đột nhiên chấn động, lại lần nữa hướng về kiếp lôi mà đi. Phía dưới yêu tu xem có chút há hốc mồm. Đối mặt Tịch Ly trực tiếp đối trời cao kiếp tư thế, rất nhiều yêu tu đều có chút sợ hãi. Này như thế nào kia phù ra 19 không phải côn bằng hậu duệ sao? Như thế nào còn học nhân tu kia một bộ, chơi khởi kiếm tới? Ai biết được? Bất quá ta nghe nói, lúc trước kỳ gia yêu gặp được kia phù thập cửu thời điểm, phù thập cửu còn không có phản tổ, trừ bỏ màu tóc cùng mặt mày chỗ một ít vảy ngoại, cùng nhân tu không sai biệt lắm dạng, liền trên người hơi thở đều không phải yêu tu. a, chính là nếu phù thập cửu trên người có côn bằng thần thú huyết mạch, lại như thế nào sẽ không biểu hiện ra tới đâu? Côn bằng huyết mạch chính là thượng cổ thần thú. Đúng vậy. Kẻ hèn nhân tộc huyết mạch lại sao có thể sẽ áp chế chủ côn bằng thần thú huyết mạch? Đúng vậy, chiếu các ngươi nói như vậy, kia phù thập cửu là cái nửa yêu, là thông qua huyết mạch phản tổ mới thức tỉnh côn bằng thần thú học huyết mạch, chính là nửa yêu không phải đều thập phần thưa tất sao? Đúng vậy, nửa yêu không phải phần lớn đều nhược không kéo mấy sao? Chính là ngươi không có nghe nói qua sao? Tuy rằng nửa yêu phần lớn đều sẽ nửa đường chết non, hơn nữa liền tính sống sót, cũng phần lớn đều là phế vật. Chính là một khi siêu thoát rồi nào đó hạ định, liền sẽ trở thành siêu thoát quy tắc người mạnh nhất. Chẳng lẽ này phù thập cửu là người sau? Khả năng như thế đi. Chính là xem nàng bộ dáng cùng tuổi, liền tính ở nhân tu bên kia cũng là cái thiên tài đệ tử đi. Cái này ta không biết, hơn nữa cũng không có nghe côn bằng nhất tộc ai nói quá, bên ngoài còn có gì lưu huyết mạch giả a Cái này phải hỏi phù gia yêu. Nhất kiếm chém xuống lại một cái lôi cầu, tịch ly cả người lôi điện lập lòe. nay đã siêu thoát đại đa số tu sĩ kim đan lôi kiếp chính là bầu trời lôi kiếp vẫn là không có chút nào muốn lùi bức ý tứ bùm bùm thanh âm không dứt bên hai phù gia chúng yêu đều có chút lo lắng nhìn phía như cũ cùng lôi kiếp chiến đấu ở bên nhau tịch ly tịch ly cả người lôi điện lập lòe trong mắt càng là có nhẹ nhẹ lôi điện lan tràn hình vương cảm nhận được chủ nhân chiến ý thân kiếm run nhẹ nhẹ vạn kiếm quý tông thật lớn hình vương ở nháy mắt loẹ ra mấy đạo hư ảnh nhanh chóng hướng về lôi kiếp mà đi tịch ly cũng hoàn toàn buông ra chính mình, thân thể hóa thành thật lớn côn bằng, nên hướng trên bầu trời lôi kiếp. Lại là một trận bùm bùm, lôi điện quấn quanh ở tịch ly trên người, từ lông chim dần dần hướng ra thì toản, từng trận ma ý nảy lên trong lòng. Rốt cuộc ở cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống sau, tịch ly thành công đột phá tới rồi kim đăng kỷ. Một trận linh quang chớp động sau, tịch ly thật lớn điều thân, bắt đầu phát ra bùm bùm thanh âm, Linh quang quấn quanh hạ, tịch ly thân hình dần dần hiện lộ. một đầu nhàn nhạt tím màu bạc tóc phiếm hơi hơi màu kim hồng giữa mày một mả tấn ký đỏ tươi như máu da thịt như tuyết ngũ quan tinh xảo tuyệt luân mở mắt ra khoảnh khắc nhàn nhạt kim sắc trợt lóe rồi biến mất tịch ly nhìn trên người từ lông chim huyễn hóa ra tới màu tím nhạt xa y y mặt trên còn có một ít nhàn nhạt màu kim hồng hoa văn thoạt nhìn tiên khí phiêu phiêu cao quý thần bí phù ra một hàng yêu nhìn đã hóa thành hình người tịch ly rốt cuộc kiến lòng bất quá là ngắn ngủn một ngày thời gian tịch ly đã bị thiên nguyên đại lục tu sĩ biết nói mà tịch ly bước lên chiến thiên bảng tin tức càng là làm thiên nguyên đại lục tu sĩ nói chuyện say xưa. nghe nói sao vị kia yêu tộc nam nguyên hải côn bằng phù gia phù thập cửu đã thành công kế vị trở thành nam nguyên hải tuổi trẻ nhất yêu vương cái này ta biết hơn nữa nghe nói nàng lấy hấu niên kỳ thân phận trực tiếp đột phá kim đăng kỳ càng là lấy huyết mạch phản tổ chi lực nghiền áp sở hữu yêu tu đối ta còn nghe nói vị kia tiểu yêu vương đột phá thời điểm Lôi kiếp đem nửa cái khánh minh hải vực đều bao bọc lấy. Nàng càng là lấy sức của một người cùng thiên lôi trực tiếp đấu tới rồi cùng nhau. Ở Nam Nguyên Hải yêu tộc, nhất chiến thành danh. Chương 432 rằng Co. Đúng đúng đúng. Nghe nói hiện giờ vị kia tiểu yêu vương tên tuổi đã thông qua chiến thiên bảng cùng những cái đó tin tức khác truyền hướng về phía mặt khác tám giới. Thật tốt quá. Chúng ta thiên nguyên đại lục cũng rốt cuộc có thể có người áp bọn họ một bậc. Ai, bất quá ta còn nghe nói một tin tức. Không biết các ngươi có biết hay không? Cái gì tin tức? Mau nói. Đừng út út mở mở. Hắc hắc. Nghe nói vị tia tân tân yêu vương là cái nửa yêu. Nửa yêu. Ngươi đừng nói bậy. Có thể bước lên chiến thiên bảng vị nào không phải cái lợi hại nhân vật. Cho dù là luyện khí kỷ cũng là không dung coi thường hảo đi. Còn nửa yêu. Đúng đúng đúng. Nửa yêu không đều là bị yêu tộc sở khinh thường, bị nhân tộc sở không mừng sao. Hơn nữa chính bọn họ cũng nhược muốn chết. Còn bước lên chiến thiên bảng. Chê cười. Chiến thiên bảng đó là thứ gì đều có thể bước lên đi sao? Ai, các ngươi này liền nói sai rồi. Nửa yêu tuy rằng phần lớn đều nhược muốn chết. Nhưng là cũng có một cái liệt ngoại. Ngươi, ngươi sẽ không nói cái kia phù thập cửu là cái kia liệt ngoại đi. Đáp đúng. Ta chính là nghe nói lúc trước cái thứ nhất gặp được phù mười 19 yêu tu cũng không phải là phù gia yêu, mà là nam nguyên hải kỳ gia yêu. Lúc ấy kia phù ra 19 vẫn là một bộ tựa người phi người bộ dáng. trên người không có một chút yêu tu hơi thở trừ bỏ một đầu tóc cùng duy độc vài miếng vẩy cùng nhân tu cũng không gì khác nhau liên nang bộ giang kia lúc ấy kỳ ngư ra một cái dòng bên nếu không phải cho rằng nàng là giao long lam gia yêu trong lòng lại quá muốn giao long gia long hồn thảo khả năng căn bản liền không có sự tình phía sau ân cái này ta cũng nghe nói nghe nói lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy phù thập cửu thời điểm phù gia lão tổ phù phong đều không có nhận ra kia phù thập cửu là bọn họ côn bằng gia tộc yêu Còn tưởng rằng là nhân tu hấp thu côn bằng huyết mạch biến thành, còn kém điểm giết kia phù thập cửu. Đối. Nếu không phải phù thập cửu ở thời khắc mấu chốt huyết mạch phản tổ, trực tiếp lấy huyết mạch uy áp kinh sợ trụ đường trường đại bộ phận yêu tộc, khả năng đã sớm thân vẫn. a, Kia như vậy phù thập cửu chẳng phải là cùng kia phù ra không quá cùng. Nếu là nàng thân có nhân tộc huyết mạch, kia. ngươi suy nghĩ thì ăn đâu. Liên tính kia phù thập cửu thân có nhân tộc huyết mạch, nhưng là hiện giờ đã huyết mạch phản tổ. Ngươi nói trên người nàng rốt cuộc là yêu tộc huyết mạch nhiều một ít, cường đại một ít, vẫn là nhân tộc huyết mạch cường đại nhiều một ít. Hiện tại lại rốt cuộc là yêu vẫn là người. Liền tính không nói cái này, kia phụ thập cửu liền tính là trách môn nhân tộc đệ tử, chính là nàng có thể trở về sao? Nguyện ý trở về sao? Một cái chiếm cứ nam nguyên hải, thiên nguyên đại lục yêu tu nửa bầu trời phụ ra, có ai nguyện ý từ bỏ rời đi. Lại có cái nào thế lực dám cùng chi đối kháng? Trừ phi là kia trung tâm vực kia mấy thế lực lớn. Chính là cũng không có nghe nói qua kia mấy thế lực lớn có không thấy thiên tài đệ tử. Cho nên, vị này phụ thập cửu tám phần. Thành quân một hàng vạn đạo tông người nhìn rông tuyết đáy biển, sắc mặt thập phần không tốt. Sư phó, tiểu sư muội nàng. Chắc cầm nhìn đã mất đi tịch ly thân ảnh kết giới, nhất thời không biết nói như thế nào. Lúc trước tịch ly ở Nam Nguyên Hải Nam Bực bên kia đột phá kim đan động tĩnh quá lớn, bọn họ khoảng cách Nam Nguyên Hải cũng gần, tự nhiên có nhìn đến. Mà kia kinh thiên nhất kiếm. Lúc ấy chỉ cần là cái trọng nguyên đại lục tu sĩ nhìn đến, liền sẽ biết, đó là vạn đạo tông tiểu sắt thần tịch ly thành danh tuyệt kỹ chi nhất, nhất kiếm phá vạn pháp. Chính là tiểu sư muội cũng không có cho bọn hắn phát tin tức. Thành quân dấu ở ống tay háo hạ tay có chút run rẩy, nhắm mắt. Nghĩ đến lúc trước tim đập nhanh, đột nhiên có chút hiểu ra. Sợ là kia chỉ đại điểu chính là nhà mình đồ đệ huyết mạch phản tổ khi bộ dáng nhìn đến bọn họ cho nên hướng về bọn họ bên này bay tới. Chỉ là ở nhìn đến bọn họ bên này bộ dáng sau. Biết bọn họ mở ra bảo hộ trận pháp, thực lực cũng vô dụng, cho nên ở rõ ràng ra môn liền ở trước mắt, lại muốn đi vòng mèo Là hắn cái này làm sư phó vô dụng à, ở nhà mình đồ đệ nhất yêu cầu bảo hộ thời điểm, lại không thể đủ vì nàng khởi động một mảnh thiên. Thành quân cảm giác trong cổ họng có chút thanh ngọn. Một bên ngụy hành chi cảm giác được thành quân hơi thở có chút không đúng, lập tức tiến lên đỡ lấy thành quân. Sư Minh! Ngươi đây là đang làm gì? Nghĩ vậy một chút tuyệt đối không chỉ là thành quân. Bọn họ lại làm sao không khó chịu Cái kia thông minh hiểu chuyện tiểu nha đầu Hiện giờ dùng như vậy phương pháp bảo hộ bọn họ Bảo hộ trọng nguyên đại lục Rõ ràng bọn họ mới là trường bối Chính là lại bảo hộ không được nàng Xong viện linh lực vận chuyển Ổn định khí huyết dâng lên thành quân ngươi hiện giờ dáng vẻ này có ích lợi gì Là còn muốn tâm ma quấn thân sao Thành quân Không cần cô phụ kia tiểu nha đầu dụng tâm Chúng ta lập tức chỉ có không ngừng cường đại chính mình Mới có thể đủ có thực lực Có tư cách đi bảo hộ chúng ta muốn bảo hộ, nếu không chính là muốn trở thành người khác khi dễ đối tượng. Thích Ly đứng ở trong đại điện, không nói một lời. Huy to lớn khí đại điện trên đài cao ngồi ngay ngắn côn bằng Phù Gia vài vị tối cao địa vị giả. Phù Gia Thái Thượng Lão Tổ Phù Phong, Quá Thượng Đại Trưởng Lão Phù Thanh, Phù Gia Gia Chủ Phù Hoàng. Mà ở bọn họ hạ đầu là Phù Gia vài vị đương nhiệm trưởng Lão, hóa thần đạo người. Đứng ở bọn họ phía sau chính là Nguyên Anh Kỳ Phù Gia Yêu Tu. mà cùng tịch ly đứng ở một loạt chính là phù gia tuổi trẻ nhất tiểu bối sáu vị kim đan kỷ phù gia yêu tu phù phong nhìn trầm mặc tịch ly cũng không nói lời nào nhưng thật ra một bên phù gia nhị trưởng lão phù cửu lại nhịn không được đã mở miệng Phu thập cửu bổn trưởng lão mặc kệ ngươi trước kia là cái gì thân phận là nhân tộc cũng hoặc là yêu tộc thậm chí là nửa yêu nhưng là giờ phút này ngươi nếu đã huyết mạch phản tổ trở thành ta côn bằng phù gia một viên ngươi quá vãng đủ loại cũng chỉ có thể trở thành quá vãng Đừng nói là ngươi một mình đi ra này phù ra, chính là đi ra này thất mang sơn, đều không thể. Càng đừng vọng tưởng trở lại nhân tộc. Tịch ly ánh mắt cũng lạnh xuống dưới, ngước mắt đối thượng phù cửu ánh mắt, không sợ. Văn bối không có nói muốn phủ nhận phù ra 19 cái này thân phận, chỉ là tông môn đối ta có dưỡng dục tri ân, muốn ta dùng bỏ tín nghĩa, văn bối làm không được. Phù cửu nhất thời bị tịch ly nói kích thích giận cực phản cười. Ha ha ha ha! Ngươi trọng tình! Là ngươi là trọng tình! chính là ngươi hiện tại là cái gì thân phận chính ngươi không biết sao còn cần ta tới nhắc nhở ngươi sao phù thập cửu nếu là ngươi không nhớ rõ chính ngươi thân phận như vậy bổn trưởng lão liền cuối cùng cùng ngươi nói một tiếng ngươi đã là ta côn bằng phù gia yêu tu ở cái này nam nguyên hải trong vòng thậm chí là ở toàn bộ thiên nguyên đại lục toàn bộ phù không chín giới ngươi đều là ta phù gia yêu tu người khác sợ hãi ngươi không phải ngươi hiện giờ chỉ có kim đan sơ kỳ Thậm chí còn không phải chân chính kim đan kỳ thực lực. Càng không phải ngươi cái kia tân tấn tiểu yêu vương thiên tài tên tuổi. Là ta phủ ra tên tuổi. Ngươi hiện tại là yêu. Yêu. Ngươi biết cái gì là yêu sao? Ngươi còn tưởng rằng ngươi hiện tại là cá nhân có bộ dáng sao? Dùng nhân tu nói, không phải cùng tộc, tất có dị tâm. Không phải tộc ta, nô phải giết chi. Ngươi chính là những người đó tu trong mắt luyện đan luyện khí tuyệt thế tài liệu. Chương 433 hứa hẹn. Không. Có lẽ còn không chỉ là nhân tu, chính là ngươi đi ra ta phủ ra địa giới, có không sợ chết yêu cũng dám tiến lên đây cắn ngươi một ngụm, tăng lên chính mình. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chúng ta mỗi ngày quay chung quanh ngươi, bảo hộ ngươi. Phu thấp Hửu bổn trưởng lão mặc kệ ngươi trước kia sinh hoạt ở nơi nào, nhưng là nơi này là thiên nguyên đại lục yêu vực Nam Nguyên Hải. Thực lực vi tôn. Muốn đi ra ngoài, cũng không phải không thể. Lấy ra thực lực của ngươi, mà không phải ở chỗ này không khẩu nói mạnh miệng. uy áp tự đài cao chút xuống mà xuống tịch ly trên mặt không có một tia huyết sắc nhưng là lại không có cong hạ lưng nàng biết nàng làm như vậy đơn giản là ỉ vào chính mình huyết mạch ỉ vào côn bằng phù gia đối nàng chờ mong cùng yêu thích chính là nàng không phải đơn độc một người nàng phía sau còn có nàng thân nhân giờ phút này nếu là chịu thua như vậy sau này nàng nên như thế nào đối mặt quá vãng đào tạo nàng sư phó sư thuốc sư bá bọn họ lại như thế nào ngẩng đầu lên làm người Nàng tương lai muốn thấy bọn họ lại cơ nào khó. Trên đài cao phủ phong nhìn thấy tịch ly cả người đổ mồ hôi lạnh, cũng không có muốn chịu thua dấu hiệu, rốt cuộc là giơ tay huy đi gây ở tịch ly trên người bị áp. Phu thập hiểu, bổn quân không biết ngươi vì sao không muốn nói ra ngươi đến từ nơi nào, rồi lại liều chết không muốn cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là phủ cửu trưởng lao nói lại không giả. Ngươi giờ phút này nếu là đi ra ngoài, tất có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi, mặc kệ là nhân tu vẫn là yêu tu. Đều có vô số giả chờ đợi ngươi rơi vào bọn họ trong tay Trở thành tài liệu hoặc là uy hiếp ta phủ ra đều có chi Không chi Phù phong nhìn nhìn tịch ly Ngươi không muốn nói ra ngươi sau lương thế lực Mấy ngày nay cũng không có cái nào thế lực người tới nhận ngươi Bổn quân có thể suy đoán Ngươi sau lương thế lực không bằng ta phủ ra Hơn nữa tự thân nhật tử cũng quá chẳng ra gì đi